t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy đi phủ tông phù tông tông chủ thẳng thắn cương nghị t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy đi phủ tông phù tông tông chủ thẳng thắn cương nghị âm hồng trong lòng kinh dị quỷ dị quá quỷ dị vừa mới kia tất cả đến tột cùng là thật vẫn là ảo giác quỷ dị nhất chính là ngay tại hỏa long thôn nhật biến mất trong nháy mắt nàng liền rốt cuộc không có cảm nhận được có chút nhiệt lưu vào tới cái này không hợp lý bởi vì coi như ánh lửa thối lui kia nhiệt lưu cũng không cách nào một nháy mắt thối lui a trừ phi kia hỏa long thôn nhật vẫn luôn là giả vẫn luôn là ảo giác của mình làm ảo giác biến mất tự nhiên trên thân liền không có đối ứng cảm giác thế nhưng là tia thật là ảo giác sao âm hồng trong lúc nhất thời cũng mê mang tự mình tu luyện quỷ đạo chủ công chính là thần hồn chi lực nếu là ảo giác mình trước tiên liền có thể k i ị m phản ứng thế nhưng là vừa mới mình lại hoàn toàn bị ảnh hưởng tới may mắn kêu hỏa long thôn nhật không phải hướng về phía nàng mà đến bằng không nàng đoán chừng mình cũng phải hóa thành cho bụi mà chết chẳng lẽ sơn chủ thần hồn chi lực đã viễn siêu tại ta tia đến mạnh bao nhiêu à, âm hồng trong lòng rung động không hiểu đứng sau l ư n g trương linh sơn thân thể nhịn không được có chút c o mấy phần đây là từ đáy lòng tính sợ a dễ chịu trương linh sơn mỉm cười nói đi thôi hiện tại đi đem ba mươi sáu vạn quỷ chúng sống lại dòng giã nửa ngày sau trương linh sơn thở hồn hển một ngụm khí thô xem xét bảng điểm năng lượng bốn mươi tám kinh những n à y bình thường quỷ chúng s á c thực quá kém ba mươi sáu vạn quỷ chúng tăng thêm trước đó âm h ồ n g b ọ n người còn có âm quỷ lao âm ký tổng cộng mới góp nhặt bốn mươi tám kinh điểm năng lượng trương linh sơn trong lòng thâm than không bằng trương gia lão tổ cận n ộ n g huyện chợ thượng giới hiện thánh g i a hỏa cũng không bằng t r ư ơ n g gia lão tổ dạng này lao yêu quái a đáng tiếc những n à y lao yêu quái z một cái thiếu một cái khoản tiền lớn điểm năng lượng xét hiện đã không có mấy cái duy có quỷ chúng cùng vụ giới bên trong những cái kia tàm a còn có thể cung cấp một chút điểm năng lượng hiện tại quỷ chúng cũng mất vụ giới bên trong bình thường tàm a chất lượng càng kém mà lại khắp nơi tán loạn tính so sánh giá c ả thấp hơn hiện tại duy nhất để trương linh sơn mong đợi chính là đại bạo phát phủ xuống về sau ngoại tộc dị t r ù n g bọn gia hòa này nhất định có thể cung cấp số lượng lớn điểm năng lượng mình một thân tu vi còn có thể hay không tăng lên đều xem những n à y ngoại tộc dị chủng cống hiến đi thôi về linh sơn ta còn có việc đi đầu một bước trương linh sơn nói một tiếng dẫn đầu quay trở về linh sơn sau đó tìm được h a thánh ngô thành tiên lúc này h a thánh ngô thành tiên đã đem trương linh sơn ban thưởng thần lộ triệt để luyện hóa chẳng những coi nhục thần thực lực cũng có chỗ tinh tiến chính hưng phấn nhìn thấy trương linh sơn phủ xuống lập tức nên nói sơn chủ ngài đã tới thiên hạc đạo trưởng nói ngươi tìm ta có việc ra sao chuyện quan trọng trương linh sơn nói ngươi cũng đã biết cái gì là âm dương phủ thủy âm dương phủ thủy a ta biết đây là chúng ta sai đây là phủ tông tiên khí âm dương phủ hấp thu thiên địa không có d ễ chi thủy ngưng tụ mà thành sơn chủ hỏi cái này làm cái gì là cần cái này âm dương phủ thủy a nô thành tiên nói trương linh sơn gật đầu đã ngươi biết vậy thì đi thôi theo ta cùng đi phủ tông một chuyến sơn chủ chúng ta đi phủ tông là muốn văn lấy vẫn là võ lấy nô thành tiên nói trương linh sơn nói ngươi muốn làm sao lấy nô thành tiên nói ta là phủ tông xuất thân tự nhiên hy vọng sơn chủ có thể văn nhã một chút ta đi cùng bọn hắn trò chuyện để bọn hắn xuất ra âm dương phủ thủy đưa cho sơn chủ có thể trương linh sơn nhẹ gật đầu lại nói nhưng là cái này âm dương phủ ta muốn thử một chút nhìn c ó thể hay không lấy đi ngô thành tiên cười nói sơn chủ cứ biệt t h ử thứ này nếu có thể tùy tiện lấy đi sớm đã bị lấy đi v ậ t này là tiết khí chúng ta phạm nhân dù là chính là thành thánh cũng chỉ là phạm nhân không có tiên gia thần thông à. được rồi đi thôi trương linh sơn không thèm phí lời với hắn đang muốn rời đi lại nghe thiên hạc đạo trưởng kêu lên sơn chủ mang ta một cái ta cũng nghĩ được thêm kiến thức được trương linh sơn không có từ chối hắn cái này thiên hạc đạo trưởng chính là phù đạo thiên tài lúc tuổi còn trẻ tùy tiện nhận được một bản thiên phù bảo lục sao chép bản hơn nữa còn không phải cả bộ đều một đường đem phù pháp tinh thông đến để người bình thường khó có thể tưởng tượng tình trạng bây giờ thiên hạc đạo trưởng đạt được họa thánh ngô thành tiên chỉ điểm hắn phù đạo trình độ thẳng tắp lên cao dù là chính là phóng tới phù tông bên trong cũng là cầm ra sân mặt phù đạo h o thủ dẫn hắn đi phù tông một chuyến nói không chừng sẽ để cho thiên hạc đạo trưởng lại lần nữa tăng lên đối bọn hắn linh sơn phù đạo cũng là có chỗ tốt đà đà tạ sân chủ thiên hạc đạo trưởng vui mừng qua đôi hắn thực lực có hạ còn không cách nào làm được thời gian d à i ngự không phi hành toàn bộ nhờ trương linh sơn mang theo cảm động đến rơi nước mắt nói sơn chủ ta thật sớm liền muốn đi phù tông mở mang kiến thức một chút không nghĩ tới lại có thể nguyện vọng trở thành sự thật đi theo sơn chủ quả nhiên là nhân sinh bên trong lựa chọn chính xác nhất ta nô thành tiên khinh bị nhìn thiên hạ đạo trưởng một chút lao tiểu từ thật là có thể bớt mưng ngựa sơn chủ ngài đối âm dương phù cảm thấy hứng thú trước tiên có thể nghiên tập một phen tiên p h ù bảo lục phù tông tiên p h ù bảo lục chính là bản chính nhưng so sánh phía ngoài những cái kia sao chép tàn thiên mạnh hơn nhiều nhưng à i có thể từ đó đạt được lĩ ngộ đối với ngài cũng có chỗ tốt nô thành tiên đột nhiên đề nghị bàn về vớt mưu ngựa hắn cũng sẽ không bại bởi thiên hạc đạo trưởng a mà lại k h ẳ n g p h ụ tông chi khái hắn lại không dùng gia tư bản chính sao trương linh sơn than nhẹ một tiếng nếu không phải gặp qua chân chính bản trận đô lục hắn nói không chừng sẽ còn tin tưởng p h ụ tông tiên phù bảo lục là bản chính nhưng là hiện tại hắn biết chân chính tiên phù bảo lục nhất định giấu ở cái nào đó không muốn người biết địa phương cho dù chính là tại p h ụ tông cũng không phải tùy tiện liền có thể cầm tới bất quá mình có thể tại phù tông hào hào tìm kiếm một phen nếu là vật khí tốt tìm được Đây chính lô à kiếm lớn A một đường đi gió. Đi một lớn tới đường nhanh, xuyên vân A Rốt t Phù cấp, cụ. n g gặp Chỉ Phù thành ô n g c ỗ mắt thường không thể không chính gặp, l s á g sủa trên bầu trời một n bầu m ả ánh sáng màu vàng siêu quần màu siêu u x ấ tiên chúng. Thành Nô t nói sơn chủ kim quan g kia chính là p h ù tông âm dương phủ chi quang phù tông lấy tiên khí âm dương phủ vì trung tâm khắc họa vô số p h ù văn tạo thành dạng này một cái ẩn nấp lên không gian bình thường người dù là chính là lấy thần thức bắt được p h ù tông chỗ cũng không cách nào phá vỡ phủ văn t i ế bảo thật là lợi hại thiên h ạ đạo t r ư n ó i vậy kính xin họa thánh tiền bối tiến đến t i ê cửa liền nói chúng ta linh sơn sơn chủ tới để bọn hắn nhanh chóng mở ra phủ tông mời sơn chủ tiến bảo dùng ngươi lắm miệng nô thành tiên tức giận liếc mắt sau đó bình bộ tiến lên đối âm dương phủ ánh sáng màu và nói g n ta là hạ thánh n ô thành tiên từng nhận chức phủ tông thái thượng trưởng lão đương nhiệm linh sơn phủ đạo phong hộ pháp hôm nay linh sơn sơn chủ trương linh sơn mang theo phủ đạo phong hộ pháp n ô thành tiên phó hộ pháp thiên hạt đạo trưởng đến thăm mời phủ tông mở ra tông môn tốt xấu là đối mặt đã từng tông môn n ô thành tiên rất có cấp bậc lễ nghĩa đang khi nói chuyện chắp tay rất cho phủ tông mặt mũi một lát sau một b ế t nước mở ra chính là phủ tông v ô hình cửa lớn rộng mở từ đó đi ra mấy vị láo giả đều bước nhanh về phía trước chắp tay nói nguyên lai là linh sơn sơn chủ đích thân đến không có từ xa tiết đón không có từ xa tiết đón dứt lời người cầm đầu lại đối ngô thành tiên nói họa thánh sư thúc tổ đã lâu không gặp vốn cho rằng tiền bối đã phi thăng không nghĩ tới lại còn tại chúng ta cựu châu đại lục lưu lại ngô thành tiên xứng sở tường tận xem xét đối phương một lát nói ngươi là nhỏ phạm nhi dứt lời hán cười to nói không nghĩ tới à phủ tông cuối cùng lại là để ngươi tiểu từ này làm tông chủ sư phụ ngươi đâu sư phụ sớm đã về q u ó tiên ai ngô thành tiên thở dài thế sự vô thường a nếu n ta không có đốn nộ chỉ sợ từ lâu hôi phi yên diệt cũng nhiều thua thiệt sơn chủ đại nhân đại nghĩa cứu ta ra trả lại cho ta tái tạo nhục thân tiểu phàm sơn chủ hôm nay đến là đối âm dương phủ có hứng thú nghe nói bảo vật này đặt ở phủ tông cũng không cách nào có thể dùng hắn muốn thử xem tiểu phàm cũng chính là phủ tông tông chủ hề không tầm thường nghe vậy biến sắc nói âm dương phủ từ hàng thế lên chính là chúng ta phủ tông bảo vật lại chúng ta phủ tông lấy âm dương phủ vì trung tâm thành lập tông môn này phu đã sớm cùng chúng ta phủ tông h ò a làm một thể há có thể tùy tiện bị người lấy đi đang khi nói chuyện hắn lui ra phía sau một bước bên cạnh kia mấy vị phủ tông láo giả cũng là cùng nhau lui ra phía sau b à y trận trận địa sẵn sàng đón quân địch ngô thành tiên sững sở không nghĩ tới năm đó cái kia nhìn đần độn tiểu tử hiện tại chẳng những trưởng thành là phủ tông tông chủ càng là một thân thẳng thắn cương nghị ai trên đời này dám từ chối linh sơn sơn chụp nhưng không có mấy người không thấy được kiếm tông đan tông ủy môn cả đám đều đảng hoàng nhập vào linh sơn bên trong ngươi h ề không tầm thường còn dám cứng như vậy khí liền không sợ phù tông cũng bị nhập vào linh sân sao tiểu pham a nô thành tiên xem ở cái này tiểu gia hỏa năm đó cùng mình tình cảm đội vàng khuyên nói ra ngươi không nên quá kích động sơn chủ chỉ là nhìn xem mà tôi h lại không nhất định có thể lấy đi cái này âm dương phù xảy ra chuyện gì ngươi cũng không phải không biết n h ư thật như vậy dễ dàng lấy đi cũng sẽ không vẫn l u ô n lưu tại nơi này h ề không tầm thường chắc tay nói hoa thánh sư thúc tổ ngài cũng là chúng ta phủ tông xuất thân không thể nào không rõ ràng âm dương phụ tại chúng ta phủ tông ý nghĩa âm dương phụ tại thì phủ tông tại âm dương phủ vong thì phủ tông vong ngươi nếu là lại bấp bách tha thứ van bối không thể lại lấy tiền bối chi lễ đ a i chi phá n g ố c ngẽ âm dương phủ người đều t h ù khấu vậy đều t h ù khấu vậy tất cả trưởng lão cũng cùng nhau hét lớn hai tay đều cầm ấn đồng thời một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trương linh sơn sợ trương linh sơn đột nhiên nổi lên nô thành tiên thấy thế thở dài nói sơn chủ ngài nhìn nếu không âm dương phủ liền không nhìn lấy chút âm dương phủ thủy được rồi ha ha t r ư ơ nói g n hãn tử m trong ngực xuất ra một quyển sách giao cho ngô thành tiên từ ngô thành tiên đưa cho trương linh sơn ai ngờ trương linh sơn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút nói ta đối sao chép vốn không cảm thấy hưng thú chỉ đối bạn thật cảm thấy hưng thú vì biểu hiện thành ý của ta thanh kiếm này nhưng đưa cho hệ tông chủ trương linh sơn nói lấy ra thanh đũ kiếm h ề không tầm thường đám người sắc mặt đều là biến đổi kiếm thánh lao tổ bảo kiếm tùy thân nửa bước tiết k h í thanh đũ kiếm người đây là được kiếm người đây là uy hiếp trắng trận a nếu là chúng ta không theo chỉ sợ chúng ta liền muốn bước kiếm thánh lao tổ theo gót đây là kiếm thánh lao tổ thanh đũ bảo kiếm ngô thành tiên kêu lên dùng vật này đến đ ổ i thiên phủ bảo lục b ả n thật không có lời á sân chủ nghĩ lại cho kỹ hễ không tầm thường bọn người nghe vậy khoe miệng đều là r ú rút tốt người cái họa thánh ngô thành tiên a ư ở n g là phụ tông tiền bối thế mà không biết xấu hổ như vậy hiện tại là có lời không có lời chuyện sao ngươi cùng trương linh sơn một sướng một họa làm cái gì đây không phải là vì làm người buồn nôn hụ dọa người a nhưng chúng ta phủ tông đường đường thượng cổ tô n g môn bị âm dương phủ công nhận thiên địa p h ủ đạo đứng đầu sao lại bị các ngươi ghê t ầ m á c tặc chỗ uy hiếp được ta h ề không tầm thường thẳng thắn cương nghị không muốn a trương linh sơn thở dài thu hồi thanh đũ kiếm nói chỉ là phủ tông làm thượng cổ tô n g môn cũng không hiểu đạo đãi khách a vẫn đem chúng ta ngăn ở nơi này không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao hễ không tầm thường bọn người nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình sau đó hai mặt nhìn nhau cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi cái này trương linh sơn chẳng lẽ không biết chúng ta phủ tông nội bộ có đỉnh tiêm phủ đạo đại trận sao ở bên ngoài ngươi trương linh sơn còn có phần thắng tại trước mặt chúng ta còn có thể rượu v õ dương ai một khi tiến vào phủ tông nội bộ ngươi trương linh sơn chính là dê đợi làm thịt bị chúng ta phủ tông ngàn b ạ n phủ pháp treo lên đánh biết rõ như thế còn muốn tiến vào chúng ta phủ tông người này quả nhiên tự cao tự đại tự phụ tới cực điểm thật sự cho rằng giết kiếm thánh lão tổ như đoạt hắn thanh lũ bảo kiếm liền vô đ ị sao mời hễ không tầm thường cơ hồ không có quá nhiều do dự lập tức làm cái m i chữ thật đi vào a nô thành tiên thấp giọng hỏi trương linh sơn không để ý tới hắn thiên hạ đạo trưởng thì theo sát trương linh sơn mà đi không chút do dự ai nô thành tiên âm thầm thở dài cái này trở ra ai mạnh ai yếu nhưng là không nhất định bất quá hắn n ô thành tiên dù sao cũng là phủ tông tiền bối chí ít không có lo lắng tính mạng thế là hắn cũng nhanh chóng bước đuổi theo tiến vào phủ tông vừa vào phủ tông nô thành tiên liền một tiếng cảm thán túc tráng lệ phú tháp mới xây a cùng ta t mười ớ c a t hắn t làm cái mời chữ đem trương linh sơn bọn người mời đến phủ ngoại tháp vây một ngôi đại điện bên trong nói trương sơn chủ mời uống trả hễ không tầm thường không hỏi trương linh sơn ý đổi đến bởi vì ý đổi đến đã ở bên ngoài đều nói qua hắn hiện tại chính là lẳng lặng chờ đợi nhìn trương linh sơn nhất định phải tìm đến muốn làm cái gì nếu là một chút không quan trọng đồ vật hắn hề không tầm thường có thể làm chủ trực tiếp liền đưa cho đối phương nhưng nếu là còn dây dưa không rõ nhất định phải cái gì âm dương phủ cùng thiên phủ bảo lục b ả n thật vậy cũng đừng trách ta hề không tầm thường không k h á c h khí dù là bởi vậy đắc tội linh sơn lại biết tổn thương số lớn muôn nhân cũng ở đây không t i ế p phù tông không thể đủ hề tông chủ trương linh sơn có chút móc máy nước t r à nói nước t r à uống rất ngon nhiều thêm chút đi hề không tầm thường nhữ mày làm cái gì thật sự là tới uống trả sao ngô thành tiên cũng cảm giác được không hiểu thấu hắn phát hiện sau khi đi vào trường linh sơn giống như có chút không thích hợp nhưng đến cùng là nơi nào không thích hợp mình trong lúc nhất thời lại nói không được c ấ u chương xong chương 528, phủ tông toàn thể trấn áp trương linh sơn chương 528, phủ tông toàn thể trấn áp trương linh sơn dễ uống liền thế mời t r ư ơ n g sơn chủ uống nhiều một chút h ề không tầm thường v â y v â y tay để cho người ta tiếp tục đưa tới nước trà như thế nửa ngày đi qua trương linh sơn vẫn như cũ chỉ là cắm đầu u ố n g trà không nói ý đồ đến nhưng h ề không tầm thường ngược lại cảm giác càng thêm nóng nảy có vấn đề nhất định có vấn đề mặc dù không biết nơi nào có vấn đề nhưng h ề không tầm thường trực giác đến trước mắt cái này trương linh sơn không thích hợp trương sơn chủ rốt cục h ề không tầm thường nhịn không được quắt sơn chủ lần này đến đây có lời gì cứ nói một mực uống t r à tính là gì chuyện nếu là yêu thích chúng ta phủ tông t r à ta trực tiếp cho n g ư ờ i linh sơn đưa lên mười v ạ t cân、Tốt. trương ố t t linh sơn từ tồn nói h ề không tầm thường quát nếu như thế liền thế mời trương sơn chủ tiếp hảo chỉ gặp hắn tay phải vung lên một bao lá trả liền hướng phía trương linh sơn hung hăng bay tới không thể đối sơn chủ vô lễ thiên hạc đạo trưởng nghiêm nghị h ế t lớn ống tay áo phun ra từng cái từng cái bột vàng lập tức đem kia một bao lá trà ngăn trên không trung t h ế không tầm thường nao nao hắn vẫn luôn cảm thấy cái này thiên hạc đạo trưởng chính là chạy tới cho đủ số tu vi yếu nhỏ nghiên kỷ lại khá lớn có thể đi theo trương linh sợ tới khẳng định là bởi vì hắn là trương linh sơn trong nhà lao nô lại không ngờ tới g i a hỏa này phủ pháp trình độ thế mà cũng không tệ lắm mình chiêu này không phải tinh thông phủ pháp l g ờ i tuyệt đối không cách nào tùy tiện ngăn lại mà cái này thiên h ạ đạo trưởng vẹn vẹn chỉ là đưa ra từng đầu bột vàng liền đem mình trà bao chặn tuy nói hắn là lấy bửa vàng số lượng thủ thắng nhưng có thể tại hắn h ề không tầm thường trong tay lấy bửa vàng số lượng thủ thắng cái này cũng đã khá là ghê gớm nhỏ phạm nhi ngươi làm gì n ô thành tiên hậu c h i hậu giác cũng không biết trước đó suy nghĩ cái gì tại thiên hạc đạo trưởng ra tay sau hắn mới phản ứng được nói đối sơn chủ vô lễ đây chính là mất đầu c h i tội ngươi không muốn sống h ừ h ề không tầm thường hư lạnh một tiếng nói cái gì s ơ n chủ rõ ràng là cái bùn nặng người đến bây giờ cũng không có phản ứng chút nào để cho ta nhìn xem trước mắt cuối cùng là cái thứ gì làm càn thiên hạc đạo trưởng hát lớn đẫu nhiên mở ra đạo bảo bên trong lít nha lít nhít b ù a vàng cùng nhau bay ra đem trương linh sơn một mực bảo vệ một bên ngô thành tiên không nghĩ tới cái này khai chiến tình huống gì a hàn đến bây giờ cũng không có thăm dò rõ ràng trương linh sơn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cái này hề không tầm t h ư ờ n g đều nhảy mặt ra chiêu trương linh sơn thế mà còn ổn thỏa thái sơn đồng dạng ngồi trên ghế không nhúc nhích cứ như vậy tin tưởng thiên hạc đạo trưởng thực lực à nhưng thiên hạc đạo trưởng trình độ dù là hắn p h ù đạo thiên phú dị bẩm nhưng bởi vì bản thân tu vi quá thấp cũng tuyệt không có khả năng là hề đối thủ bất、phạm. đây là m u ố n bức ta ngô thành tiên cùng hệ không tầm thường giao thủ ngô thành tiên mặc dù trong lòng không muốn nhưng trước mắt r ả n h r ả n h trương linh sơn ổn thỏa thái sơn thờ ơ vậy mình liền không thể không ra tay đem trương linh sơn bảo vệ thế là ngô thành tiên lập tức tay phải giữa trời vạch một cái nói nhỏ phạm nhi q u ê n sư phụ ngươi d ạ y bảo sao sư phụ ngươi bảo ngươi tôn sư trọng đạo ngươi lại dám đối b ả n sư thúc tổ độc thủ nỗ g nghịch bất hiệu à? h o a hệ không tầm thường trước mắt lập tức biến đổi liền thấy sư phụ đứng ở trước mặt mình đối với hắn tận tâm chỉ bảo lên án mạnh mẽ hắn không tôn sư trọng đạo sư phụ c h ngươi, ngươi dầm dầm dầm. theo n đến s hệ không tầm thường gầm thép vang lên bốn phương tạm hướng vô số phủ văn n g h m như liên mà đến đem ngô thành tiên h u y ệ n hóa ra hình tượng trong nháy mắt nghệ thành vỡ nát ngô thành tiên giật này cả mình nói nhỏ phạm nhi ngươi đến thờ đây là hiểu lầm người ta chỉ là cảm hài o đi qua thiện tay vẽ lên bức hỏa mà thôi ngươi vận dụng phù văn đại trận đây là muốn cùng sơn chủ không chết không tôi sao cái gì sơn chủ ở đâu thế không tầm thường quát l ệ n h một tiếng nô thành tiên cúi đầu xem xét lập tức sắc mặt đại biến cả kinh nói thiên hạc đạo trưởng xảy ra chuyện gì sơn chủ thế nào không thấy thiên hạc đạo trưởng thản nhiên nói sơn chủ vẫn luôn không có ở chỗ này chẳng lẽ ngươi không biết sao cái gì nô thành tiên ngạc nhiên thiên hạc đạo trưởng thế mà vẫn luôn biết liền tự mình một người bị mơ mơ m à màng, màng. sơn chủ quả nhiên vẫn là tín nhiệm hơn thiên hạ đạo trưởng a hắn huyền hóa ra một cái người giả che đậy hề không tầm thường chờ phụ tông môn nhân cũng che đậy ta ngô thành tiên chính là không có che đậy thiên hạ đạo trưởng chẳng trách mình vẫn luôn cảm thấy không thích hợp thì ra trước đó kia trương linh sơn chính là cái thuần túy người giả thế nhưng là vấn đề lại tới liền xem như người giả cũng hẳn là cần phải có bảo vật làm nền mới có thể mô phỏng ra trương linh sơn giống như lúc g i á g b ẽ mới có thể che đậy hắn ngô thành tiên cùng hề không tầm thường nhưng dưới mắt cái này người giả biến mất về sau cũng không để lại bất cứ dấu vết gì thật giống như hoàn toàn không có tồn tại qua đ ồ n dạo không có bảo vật làm nền chính là tự nhiên mà thành quý dị quá quý dị n ô thành tiên trong lòng nhịn không được kinh dị thủ đoạn này thế nào cảm giác cùng ta n u y ệ n hóa bút có chút tương tự thiên hạc đạo trưởng nói cho ta các ngươi sơn chủ đi nơi nào hễ không tầm thường nơi nào có tâm tư đi quản ngô thành tiên nghĩ như thế nào lập tức rơi xuống thiên hạc đạo trưởng trước mặt nghiêm nghị quát hỏi thiên hạc đạo trưởng ngược lại là dứt khoát cũng không kéo dài thời gian liền thẳng như nói còn phải hỏi sao sơn chủ lần này đến đây dĩ nhiên chính là hướng về phía thiên phủ bảo lục cùng âm dương phủ mà đến thiên phủ bảo lục không biết ở nơi nào âm dương phủ lại là một chút liền có thể nhìn thấy khốn đản hề không tầm thường mắng to một tiếng lập tức hiệu lệnh đám người cùng một chỗ bay về phía âm dương phủ chỗ bị kéo riêng lâu như vậy thời gian có trời mới biết cái này trương linh sơn đối âm dương phủ đã làm cái gì thật là một cái tên đáng chết còn không biết xấu hổ danh s ư n g thiên hạ đệ nhất tông tông chủ sáng không được liền đến ngẩm đường đường linh sơn sân chủ lại đi trộm đạo việc liền không cảm thấy mất mặt sao ghê tởm hề không phàm tâm đầu thẳng mắng t ố t che giấu mình trong lòng sợ hãi cái này trương linh sơn có thể chống giống chế tạo ra một cái bọn hắn không phát hiện được người già thì thôi hắn thế mà còn có thể ẩn nấp tại bọn hắn phù tông bên trong tự do hành động mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện cuối cùng là thủ đoạn gì nếu không phải đối phủ pháp cực kỳ tinh thông há có thể có được thủ đoạn như thế đối phủ pháp tinh thông lại quyết tâm hướng về phía âm dương phù mà đến như thế có chuẩn bị mà đến thế là tất nhiên có cầm xuống âm dương phù thủ đoạn a nếu là âm dương phủ thật bị trương linh sơn trộm đi hắn hễ không tầm thường cái này phù tông tông chủ chăm chết không đền được tội a tất cả mọi người bậy trận toàn bộ kích pháp phủ văn đại trận ngăn cản trương linh sơn thủ hộ âm dương phủ h ề không tầm thường nghiêm nghị giống to thu thu thu chỉ một thoáng từ phủ tông trên mặt đất bắn ra mấy chục cây phủ văn xiềng xích cùng nhau hướng phía âm dương phủ đánh tới đem âm dương phủ một mực trói buộc ở trong đó vô luận trương linh sơn hiện tại là ngay tại âm dương phủ bên trong hoặc là rời đi âm dương phủ tại mạnh mẽ như vậy phủ văn xiềng xích phía dưới hắn cũng tuyệt đối không cách nào giao động âm dương phủ mảy may trương linh sơn h a không tầm thường tốc độ nhanh nhất đã bay tới âm dương phủ trên không nghiêm nghị quát o n g u y ê cái này trộm đạo chi đổ đi ra cho ta không người lên tiếng mặc cho h ề không tầm thường như thế nào phẫn nộ gào thét cũng không làm nên chuyện gì trương linh sơn n g ư ơ i như không còn ra ta liền giết thiên hạc đạo trưởng h ề không tầm thường tay phải vỗ một cái đem thiên hạc đạo trưởng một t h a n h nắm nâng lên âm dương p h ủ trước mặt ngô thành tiên vội vàng bay lên quyết nhủ nhỏ phạm nhi không thể a h ề không tầm thường sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn về phía ngô thành tiên ngô thành tiên vội vàng sửa lời nói h ề t ô n g chủ nghĩ lại cho kỹ a i ế t thiên hạc đạo trưởng đó chính là triệt để cùng linh sơn khai chiến dưới mắt tiên địa quy tắc đã bắt đầu suy yếu lại bạo phát đang ở trước mắt nếu là cùng linh sơn khai chiến hai bên chắc chắn tử thương tham trọng i ể u châu đại lục đem nguy cơ sớm tối vì đại cục suy nghĩ h ề t ô n g chủ tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng cái gì đại cục h ề không tầm thường nghiêm nghị hết lớn hỏng ta p h ụ tông âm dương phủ liền không có đại cục trương linh sơn nhanh chóng ra thiên hạc đạo trưởng liền trên tay ta ta giết hắn chỉ cần một chỉ không thể a ngô thành tiên tiếp tục q u y ế nhủ âm dương phủ đây không phải còn không có xấu nha nếu là thật sự hỏng lại giết thiên hạc không mượn thiên hạc đạo trưởng nói hệ t ô n g chủ tỉnh tạo à chúng ta sơn chủ việc cần phải làm hắn nhất định liền muốn làm thành g i ế t t a cũng không làm nên chuyện gì a ngươi không g i ế t t a ta thì có thể thuyết phục s ơ n chủ nói thiên hạc đạo trưởng liền lớn tiếng kêu lên s ơ n chủ a cái này âm dương phủ chính là phủ tông trí bảo chúng ta cũng không muốn rồi đi chúng ta linh sơn bên trong trí bảo vô số còn có tiên khí thiên địa lô đâu làm gì ngấp nghẽ người ta phủ tông âm dương phủ thiên địa lô thế không tầm thường lấy làm kinh hãi thứ này không phải đan tông c h ấ n tông tiên khí a lúc trước kỷ thành đan vì đem tiên địa lô đem đến hắn đan tông đan định phong trên không còn chuyên môn mời hắn hệ không tầm thường cùng trận môn môn chủ phương chính phong đi hỗ trợ kết quả bọn hắn đồng loạt ra tay t r ợ đạo thủ đoạn cùng phù đạo thủ đoạn cùng lên tay cũng không thể để thiên địa lô cách mặt đất ba mét có thể thấy được thiên địa lô bực này tiên khí cũng không phải là bọn hắn cựu châu đại lục bên trong người có thể xê dịch nhưng không có nghĩ đến trương linh sơn thế mà đem thiên địa lô cho đem đến linh sơn hắn làm sao làm được chẳng lẽ hắn thật đã siêu việt cựu châu đại lục tất cả mọi người bị thiên đạo nhận làm thân nhi tử ngay cả thiên đạo cũng đang giúp trợ hắn sao vừa nghĩ đến đây hễ không tầm thường càng là kích động thiên địa lô bực này tiên khí đều bị trương linh sơn dọn đi vậy bọn hắn phủ tông âm dân phủ sợ là cũng không thoát khỏi được dạng này vận mệnh giờ phút này kia trương linh sơn không rên một tiếng nhất định là tại cùng âm dương phủ dây dưa nghĩ biện pháp muốn lấy đi âm dương phủ nhất định phải ngăn lại hắn tất cả mọi người theo ta ra tay vì âm dương phủ đưa ra một phần lực lượng cần phải chấn áp trương linh sơn thế không tầm thường nghiêm nghị hết lớn giờ k h ắ c này hắn ngay cả thiên hạc đạo trưởng đều ném đi bực này tiểu nhân vật d i ế t cũng không có cái gì ý nghĩa còn ô huế hắn hề không tầm thường tay thiên h ạ đạo trưởng trong lòng mừng rỡ cũng không dám nói nhảm lập tức trốn đến một chỗ lẳng lặng nhìn xem không chung xảy ra tất cả thực lực của hắn có hạn ngay cả một chút bận bịu đều không thể giúp có thể ở trong đại điện giúp trương linh sơn kéo dài lâu như vậy thời gian đã là cực hạn của hắn thiên hạc nô thành tiên rơi xuống thiên hạc đạo trưởng bên người nói xảy ra chuyện gì trước đó ở trong đại điện ngươi liền biết sơn chủ là dùng người g i ả thiên hạc đạo trưởng gật đầu nói đúng vậy à, sơn chủ để cho ta hỗ trợ kéo dài thời gian hắn đi xem một chút âm d ư ơ n g phủ lúc đầu coi là chỉ là nhìn xem nhưng thế nào sơn chủ chính mình cũng không thấy có trời mới biết hiện tại chuyện gì xảy ra chỉ hy vọng sơn chủ các nhân tiên tướng đi nô thành tiên buồn b ạ nói sơn chủ để ngươi kéo dài thời gian đều không cho ta kéo dài thời gian chẳng lẽ không biết ta có thể kéo dài càng lâu sao lần này tốt bị hề không tầm thường phát hiện dẫn đầu phụ tông toàn thể môn nhân cùng một chỗ đ ộ c thủ lâm vào bất lợi hoàn cảnh a thiên hạc đạo t r ư ở n g k h a nói ta cùng sơn chủ sóng vai đi lại thời điểm ngươi còn tại đằng sau nhăn nhó thế nào để ngươi hỗ trợ ngươi nếu là thật có tâm lúc ấy liền nên cùng chúng ta t ề đầu tịch tiến cái này nô thành tiên âm thầm thở dài không phản b ắ t được lúc trước hắn xác thực do dự một chút nhưng đây là nhân tri tưởng tình có thể trách ta sao hai người các ngươi ngược lại là tự tin trực tiếp tiến vào người ta phủ tông trong địa bàn lần này tốt một người kém chút bị hề không tầm thường bắt lấy giết một cái thì biến mất không còn chút tung tích sợ là xa vào đến âm dương phủ bên trong không cách nào tự k i ể m chế đây chính là tiên khí a có thể tùy tiện bị ngươi lấy đi a không cách nào trải qua tiên khí khảo nghiệm chỉ sợ sắp hết ngày trầm luân tại âm dương phủ phủ văn đại đạo bên trong có trời mới biết lúc nào sẽ thức tỉnh dưới mắt lại luật vào hề không tầm thường dẫn đầu phủ tông toàn thể môn nhân đồng loạt ra tay phối hợp âm dương phủ đi chấn áp ngươi, ngươi có thể lấy được chứ vẫn khí tốt hề không tầm thường bọn người ra tay có thể sẽ đưa ngươi bừng tỉnh ngược lại giúp ngươi thoát ly âm dương phủ vận ký không tốt thì bị ngàn vạn phủ v ă n nhiễu loạn t h ầ n chí coi như cuối cùng thuận lợi rời đi âm dương phủ cũng phải t h ầ n chí tổn hao nhiều thậm chí biến thành một kẻ ngúng ố c sơn chủ a sơn chủ ngươi mù quáng tự đại cuối cùng rồi sẽ hại khổ ngươi a trương linh sơn còn không có xảy ra chuyện nô thành tiên đã tại trong đ ấ y lòng bắt đầu khắc tang cũng may hắn cũng không có tìm cơ hội chạy trốn mà là thấp giọng nói đợi chút nữa sơn chủ nếu là bị âm dương phủ khu trục ra ta lập tức ra tay đem hắn cứu được ngươi tìm cơ hội mở ra phủ tông cửa lớn vừa nói hắn xuất ra một viên ngọc giản n h é t vào thiên hạc đạo trưởng trong tay ngọc giản này bên trong liền đ i lại như thế nào mở ra phủ tông cửa lớn phương pháp dù sao cũng là phủ tông lao túc mặc dù thời gian thấm thoát phủ tông đã đại biến l ế n dạng nhưng trong đó tầng dưới chót phủ văn chi đạo như cũng không thay đổi lấy thiên hạc đạo trưởng thiên phú nhất định nhanh chóng lĩnh mộ từ đó thuận lợi phối hợp mình mở ra cửa lớn mang đi trương linh sơn thiên hạc đạo trưởng kết quả ngọc giản trong lòng giật mình không nghĩ tới hướng này không đáng tin cậy n ô thành tiên thế mà còn có đáng tin cậy thời điểm thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn nhìn cái gì n ô thành tiên t ự a hồi nhìn ra thiên hạc đạo trưởng ý nghĩ tức giận nói ta thế nhưng là sơn chủ cứu trở về thân thể này cũng là sơn chủ ban tặng ta d ầ u gì cũng không thể để sơn chủ chết tại phù tông a trí cũng phải mang sơn chủ trở lại linh sơn l ã n dụng về cội nói hiệu nói vượt thiên hạc đạo trưởng mắng sơn chủ thực lực thông tin ê các nhân thiên tướng tuyệt sẽ không xảy ra chuyện đúng đúng đúng sẽ không xảy ra chuyện n ô thành tiên không cùng hắn tranh luận thúc giục nói nhanh đem ta trong ngọc giản t h u ậ t học thông tốt phối hợp ta cùng một chỗ hành động、ừ. thiên hạc đạo trưởng trọng trọng gật đầu lúc này phù tông chết không hệ không tầm thường đã trên sự dẫn dắt vạn phủ tông m ô n nhân kích phát ra ngàn vạn phủ văn điên cùng địa đưa vào âm dương phủ bên trong thế tất yếu đem trương linh sơn lanh sát vào trong không phải là muốn âm dương phủ sao vậy liền để ngươi triệt để an nghỉ tại âm dương phủ bên trong hệ không tầm thường hung dữ thầm nghĩ trong tay phủ văn quán t h ầ u càng hăng hái c ấ u t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín âm dương phủ lai lịch đuổi tận giết tuyệt t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín âm dương phủ lai lịch đuổi tận giết tuyệt âm dương phủ bên trong đối với ngoại giới xảy ra tất cả trương linh sơn đã sớm cảm giác không tới khi hắn tiến vào phủ tông đại điện trong n h y mắt lấy viện h ò a bút vạch ra hình dạng của mình chân thân liền lập tức tiến đến âm dương phủ vị trí mặc dù chỉ là lần đầu tiên tới phù tông nhưng là vừa tiến vào phù tông trương linh sơn cũng cảm giác âm dương phủ đang triệu hoán chính mình nghiêm chỉnh mà nói không phải triệu hoán mà là hấp dẫn mình đang hấp dẫn âm dương phủ âm dương phủ cũng đang hấp dẫn chính mình loại này đến từ thân thể tự phát rung động là h ề không tầm t h ư ờ n g không thể nào hiểu được hắn v ô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng trên đời lại có thể có người có thể cùng âm dương phủ sinh ra cộng minh đ âm y chính là bọn hắn phủ tông bao nhiêu bọn tông n là bao ă rồi người thiết ai đại cường giả đều làm không được chuyện, lại bị một ngoại hiện. nổi? Loại vô tông không số sao nhưng cường chuyện, nhân nhẹ nhong ước được tha một thực phủ lịch cho chịu mơ làm Làm hấp bị đều này dương ẫ n huyền thân là thể kim đ a sao? tới Âm d ư phủ hẳn là chính là thiên phủ bảo lục nguyên bản trương linh sơn trong lòng nhịn không được làm ra như thế suy đoán mà chờ hắn thuận lợi tiến vào âm dương phủ bên trong lập tức liền hiểu rõ mình đoán sai âm dương phủ cũng không phải là thiên phủ bảo lục, nguyên bản, mà chỉ là thiên phủ bảo lục một bộ phận mà thôi kỳ thật chính là thiên phủ bảo lục trong đó hai trang cái này hai trang thậm chí đều không phải là dính liền nhau hai trang là hoàn toàn không thể làm chung hai trang cho nên không p h á p tướng cho lúc này mới chia làm âm dương trương linh sơn hiện tại ở vào âm dương phủ bên trong kỳ thật chính là ở vào cái này hai trang ở giữa hắn giờ phút này thân thể phản phất hóa thành viên đá cái này hai trang một trước một sau đem hắn b ẹ n b ẹ n dán sát vào phản phất thác ấn muốn đem hai trang phủ đạo đều thác ấn tiến vào trong cơ thể của hắn cũng chính vì vậy cho nên trương linh sơn đã hoàn toàn bị ngăn cách bởi hai trang bên trong đừng nói nghe không được bên ngoài hệ không tầm thường la to cùng uy hiếp liền ngay cả hệ không tầm thường mang toàn thể phụ tông môn nhân đưa ra tới ngàn vạn phụ văn cũng hoàn toàn không cách nào rơi xuống trương linh sơn trên thân tất cả đều bị âm dương phủ hấp thu tiêu hóa dù sao phụ tông những n à y ngàn vạn phụ văn toàn bộ đều thoát thai cùng âm dương phủ bên trong phủ đạo m à t h ô i hệ không tầm thường bọn hắn coi là trương linh sơn tiến vào âm dương phủ bên trong chính là khiêu khích âm dương phủ át gặp được âm dương phủ trấn áp nhưng không có nghĩ đến âm dương phủ đem trương linh sơn một mực b a o khỏa không phải trấn áp mà là bảo hộ thời gian tại âm dương phủ thắc ấn bên trong trầm rãi trôi qua trương linh sơn nội thị bản thân liền phát hiện trong cơ thể nhiều hơn vô số p h ù văn những p h ù văn này mặc dù không có cùng bạn trận đồ lục đồng dạng trực tiếp khắp đến hắn xương cốt phía trên nhưng dung nhập trong cơ thể mình khắp nơi nổi lơ lửng trương linh sơn có loại cảm giác nếu là hiện tại có người ra tay với mình vậy mình đều không cần động đậy hoặc là làm ra bất kỳ phản ứng nào trong thân thể p h ù văn liền sẽ tự động liên hợp phản kích không thể tưởng tượng nổi đây chính là huyền kim thân thể cường đại sao trương linh sơn trong lòng âm thầm trận kinh trải qua bạn trận đồ lục cùng âm dương phủ cái này hai phiên động tác trương linh sơn phát hiện huyền kim thân thể cường đại không chỉ ở chỗ hắn nhục thân cường độ cường hãn thậm chí có thể nói nhục thân cường độ chỉ là huyền kim thân thể bé nhất không đáng nói đến địa phương nó mạnh mẽ chỗ ở chỗ có thể dung nạp trận văn cùng phù văn như thế đối mặt địch nhân công kích trong cơ thể phù văn cùng trận văn liền sẽ tự chủ phản kích đây là một cái có thể tiên h biến bạn huyễn hình người đại trận cùng hình người đại phủ vô luận đối phương cỡ nào phương thức công kích đều có đối ứng trận pháp cùng phù pháp cho đáp lại cái này còn không phải vô địch sao nhưng nói trở lại kia tử trên trời giáng xuống có được huyền kim thân thể tiên giới cường giả đã như thế cường hãn thế nào sẽ còn chết đâu có thể thấy được huyền kim thân thể cũng không phải vô địch trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ huyền kim thân thể chính là vô giới chi bảo tuyệt đối không thể bại lộ may mắn gặp qua ta huyền kim thân thể trương gia lão tổ cùng trương ngạn sư đều bị ta giết hy vọng bọn họ không có đem này để lộ ra đi trước đó trương gia lão tổ cùng c ậ t mộng huyền kiếm thánh lao tổ liên thủ đối phó trương linh sơn thời điểm còn nâng lên trương linh sơn huyền kim thân thể nhưng là c ậ t mộng huyền cùng kiếm thánh lao tổ đều bị mình giết cũng coi là giết người diệt khẩu cũng không sợ một vạn chỉ sợ bạn nhất vạn nhất trương gia lão tổ là cái miệm rộng khắp nơi nói l u tung vậy coi như p h i ề n thái trừ cái đó ra hạ giới h i ể n thánh trương gia l á o tổ cùng c ậ t mộng liền mặc dù bị mình giết nhưng bọn hắn bản tôn còn tại thượng giới còn sống nếu là hai người này ra ngoài tuyên truyền dẫn tới cái khác thượng giới cường giả xuống tới cướp đoạt mình h u y ề n kim thân thể k i a liền càng nguy hiểm cũng may cựu châu đại lục quy tắc hạn chế cũng không phải ai nghĩ xuống tới liền có thể xuống tới chỉ ít trương gia l á o tổ bọn người thế nhưng là tốn sức trăm cây nghìn đáng mới xuống tới cho dù là bọn hắn nghĩ lại xuống đến một chuyến về thời gian cũng không kịp dù vậy cũng phải để phòng điểm tốt nhất nhanh đem ngoại tộc dị chủng giết đi khiến cho cựu châu đại lục tiên địa quy tắc hoàn thiện như thế liền có thể phi thăng thượng giới đối phương muốn tìm ta cũng không phải dễ tìm như vậy trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ cựu châu đại lục vẫn là quá nhỏ nếu quả thật có loại kê đỉnh tiêm đại năng xuống tới mình lập tức liền sẽ bị bắt được trốn đều không có chỗ có thể trốn mà phi thăng tới thượng giới đây chính là đại thế giới bên m ô n g n ô biên một mảnh đại lục đều lan tràn ức vạn giảm chỉ cần mình sau khi phi thăng mai danh nhận tích trốn đi không bại lộ huyện kim thân thể liền có thể âm thầm phát dụng không cần lo lắng bị người ta t ô n lấy t r đến lúc i n h đó cựu châu đại lục chính là hắn trương linh sơn tiểu thế giới ngoại trừ hắn cái này thiên đạo thân nhi từ bên ngoài không ai có thể tùy tiện xuống tới coi như thật có thể xuống tới cũng phải nhìn ta trương linh sơn sắp mặt cho nên có thể thế xét đánh lôi đình d i ệ t sắt tất cả ngoại tộc dị chủng còn cựu châu đại lục một cái tươi sáng cắn thôn trương linh sơn một bên tiếp nhận âm dương phủ thác ấn phủ văn trong đầu một bên hiện lên trở lên đủ loại ý nghĩ như thế không biết quá rồi bao lâu rốt cục âm dương phủ bên trong phủ văn triệt để thác ấn hoàn thành giờ khác này trương linh sơn liền thấy hai trang trên lá bửa mặt đã g i n g t u y ế t cũng may hai trang lá bửa chất liệu không tầm thường cũng không có bởi vì phủ văn bị trương linh sơn hấp thu mà tán loạn thương phản đem h ề không tầm t h ư ờ n g trở phủ tông môn nhân thả ra phủ văn ghi vào trong đó tạo thành mới âm dương phủ như thế rất tốt trương linh sơn nhìn thoáng qua biết cái này mới âm dương phủ ngược lại càng thích hợp phủ tông sử dụng trước kia âm dương phụ chính là thiên phù bảo lục hai trang tàn thiên là thượng giới phủ văn tri đạo chỉ có thể dùng để cản n ộ căn bản là không có cách sử dụng mới âm dương phụ bởi vì cấp bậc tương đối giảm xuống ngược lại có thể cung cấp hệ không tầm thường thôi động đây cũng là hắn trương linh sơn cầm đối phương âm dương phủ phụ văn mà lưu cho đối phương lễ vật không tính lấy không phải biết cái này hai trang lá bùa chất liệu không tầm thường định cũng là thượng giới bảo vật và không, không cách nào bảo tồn thiên phù bảo lục phi độn ra phụ văn lưu cho hệ không tầm thường đã rất cho hắn mặt núi cũng chính là trương linh sơn tạm thời không dùng được cái này hai trăng giấy cũng không muốn cùng hề không tầm thường lên nào quá cương miễn cho muốn tiêu diệt phủ tông cả nhà quá đau đớn tiên hỏa lúc này mới không có làm quá mức bằng không loại bảo vật này vô luận như thế nào cũng phải mang đi s i ê u thân ảnh một đội trương linh sơn đã đi ra âm dương phủ đi tới hề không tầm thường trước mặt cứu người ngô thành tiên lập tức kêu lên thiên địa trong nháy mắt biến hóa đúng là bị hắn chẳng biết lúc nào vẽ lên một bộ ngàn người ngự phủ đồ chỉ một thoáng đầy trời khắp nơi phủ văn huyết tượng tại toàn bộ phủ tông trên không tràn ngập hề không tầm thường lấy làm kinh hãi nghiêm nghị quát là phản đổ ngô thành tiên kính hắn là phụ tông tiền bối ai ngờ càng như thế vô sỉ còn dám âm thầm ra tay cho ta đem hắn cầm xuống lời con chưa dứt nô thành tiên thân thể đã đi tới trương linh sơn bên người thấp giọng nói sơn chủ đi mau đồng thời tay phải hắn tay h á o một quyển liền tựa như vải v ẽ muốn đem trương linh sơn cuốn vào trong đó mang đi đáng hận trương linh sơn ra vị trí không khéo vừa v ặ n ngay tại hệ không tầm thường đối diện cho nên làm nô thành tiên ra mặt hệ không tầm thường liền một chút nhìn thấy hắn nghiêm nghị quát nô lao nhi an ta một phủ lô bút sấm xét vắn rội hệ không tầm thường nói là một phủ lại là liên hoàn không giúp phủ văn sông lớn gào t h é t mà đến hận không thể đem trương linh sơn cùng n ô thành tiên đồng loạt bao phủ ở trong đó n ô thành tiên sắc mặt đại biến têu lên nhỏ phạm nhi mọi thứ không muốn làm quá tuyệt tác âm dương phủ hoàn hảo vô quyết ngươi cần gì phải muốn đuổi tận giết tuyệt dám đụng đến ta âm dương phủ người đều thụ khấu tất phải g i ế t thế không tầm thường hết lớn n ô thành tiên sắc mặt khó coi đối mặt với đối phương phủ văn sông lớn hắn mặc dù có thể tạm thời ngăn trở nhưng theo thời gian trôi qua cái khắc phủ tông môn nhân đều cùng lên đến tương trợ hề không tầm thường mình còn như thế nào ngăn cản lệ t ư ở h ề không tầm thường, ngươi cái tên điên này, âm dương phủ là cha ngươi a phủ tông đem vị trí tông chủ giao cho ngươi cái tên điên này, chính là mười phần sai. chỉ biết âm dương phủ, không biết tiến thối, không biết sống chết. đợi ta sơn chủ khôi phục, phú tông chắc chắn bởi vì ngươi mà diệt. nhanh chóng lui ra, ta nhưng thay mặt sơn chủ tha cho ngươi cái này điên cùng tiến hành. n ô thành tiên tức giận hết lớn. hắn hai mắt bốn phía quan sát, tìm kiếm bỏ chạy cơ hội, dưới mắt liền nhìn thiên h ạ đạo trưởng. lao tiểu từ này được mình chân truyền, mà lại thiên phú dị bẩm, đối phủ pháp hiệu vượt qua thường nhân, luôn có kỳ tư diệu t hắn liền có thể sáng tạo kỳ tích hoa thánh bên này quả nhiên thiên hạc đạo trưởng không để cho ngô thành tiên thất vọng đúng là học theo cũng đánh ra phủ văn sông dài đương nhiên những phủ văn này cũng không phải thiên hạc đạo trưởng tại chỗ vẽ hắn nhưng không có bản sự này cùng tốc độ tất cả đều là hắn sơm chứa đựng tại t ú i chữ vật lưu làm bất cứ tình huống nào vừa vặn hôm nay nhìn thấy hệ không tầm thường thi triển phủ văn sông dài thiên hạc đạo trưởng lình cơ k h ẽ động liền cũng kích phát ra lá bùa sông dài lại cứ thế mà cho ngô thành tiên đánh ra một cái thông đạo ha ha, ha. ngô thành tiên cười to thiên hạc ngươi quả nhiên là một thiên tài không để cho bản thánh thất vọng a hề không tầm thường ra ra cáo tử ngươi trở nhà ta sơn chủ lửa giận đi a a a hề không tầm thường kêu to ngăn lại hắn nhanh chóng ngăn lại hắn tuyệt đối không thể để trương linh sơn đào tẩu dầm dầm dầm hắn giống như n ổ i cơn điên bất kể đại giới thiêu đốt phụ tông trong đại trận phụ văn hóa thành phụ văn hòa xả hướng phía thiên hạc đạo trưởng đội vã đánh tới thiên hạ cẩn thận nô thành t i ê n gấp g i ọ n hết lớn thiên hạ đạo trưởng sắc mặt tình biến bị hỏa xà đốt luống cuống tay chân trong lòng trực khiếu không ổn hẳn là hôm nay mình sẽ chết ở chỗ này sao đi nô thành tiên tay trái bung lên đánh ra một đầu tấm lụa lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem thiên hạc đạo trưởng t ừ hỏa xả bên trong kéo tới thế nhưng là mặc dù cứu được thiên hạc đạo trưởng một mạng hai người lại bởi vậy bỏ lỡ bỏ chạy rời đi thời cơ trơ mắt nhìn xem hễ không tầm thường mang theo chúng phụ tông môn nhân b ư ớ c tới nô thành tiên hễ không tầm thường lạnh lùng nói nể tình nguyên là phụ tông tiền bối nếu là nguyện ý trở về ta phụ tông ta có thể tha cho ngươi một mạng nô thành tiên ánh mắt lóe lên tựa hồ động tâm nhưng là rất nhanh liền lắc đầu nói ta đường đường hòa thánh như bị ngươi cái này hậu bối ép một cái liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như còn sống cũng là bị khuất được rồi cứ như vậy đi có thể sống lâu trong khoảng thời gian này ta cũng là kiếm l ợ i hắn nói bật cười lớn cho dù tham sống sợ chết nhưng này cũng là đối mặt không thể địch cường giả hắn mới tham sống sợ chết đối mặt hề không tầm thường bực này tiểu bối vất quá là ủy và o phụ t ô n g trận pháp chi lợi hàn g phục mình tính là gì bản lĩnh hắn còn khinh thường tại cho loại này tiểu bối chịu thua hoa thánh tiền bối coi như đầu hàng lão nhi này cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta hắn không có như thế lớn độ lượng thiên hạc đạo trưởng y ế u đất thở dài mình cái này ngắn ngủi lại huy hoàng một tiếng liền muốn như thế kết thúc ca nếu như không phải vận khí tốt nhận biết trương linh sơn chỉ sợ mình đời này đã sớm kết thúc ngày hôm nay thế mà còn có hạnh cùng phù tông một trận chiến đây là trước kiêm nghị cũng không dám nghĩ chuyện á phù tông đây chính là trong lòng mình thanh đ i ệ m nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ như thế mà thôi ha ha chết cũng không tiếc thiên hạc đạo trưởng cũng bật cười lớn cùng ngô thành tiên l ư ớ t nhau đều thấy được trên người đối phương thoải mái chi ý đ ờ i này không hối hận ừ thế không tầm thường sắc mặt trầm xuống ngươi nói không sai dù là đầu hàng cầu xin tha thứ các ngươi cũng là hẳn phải chết ta êm đẹp phù tông bị các ngươi làm rối loạn các ngươi bất tử sao có thể chột tội chết h ề không tầm thường phát ra nghiêm nghị quát lớn tựa như miệng ngậm tiên biến số lượng lớn phù văn lập tức lên tiếng hướng phía ngô thành tiên cùng thiên hạc đạo trưởng mà đi về phần ngô thành tiên trong tay háo vãi vẽ cũng chính là tu nạp trương linh sơn bảo vật cũng tự nhiên bị bao quát trong đó cái này vừa quát phù văn quét sạch tự nhiên là tồn lấy triệt để diễn sát trương linh sơn ba người ý tứ không lưu mảy may chỗ trống ai thở dài một tiếng đột nhiên văng lên mắt thấy đầy trời phụ văn đều rơi xuống thiên hạc đạo trưởng cùng ngô thành tiên trên thân nhưng vị dị chính là chờ phụ văn t ắ n đi hai người đúng là một chút chuyện đều không có xảy ra chuyện gì thiên hạc đạo trưởng cùng ngô thành tiên hai mặt nhìn nhau rõ ràng tình thế chắc chắn phải chết bọn hắn thế mà tránh thoát thế nào tránh thoát ngươi vừa mới có nghe hay không đến cái gì tiếng thở dài ngô thành tiên n g h i hoặc hỏi thiên hạc đạo trưởng m ở mịt nói giống như nghe được xảy ra chuyện gì tựa hồ t h a n h âm kia là từ ta ống tay áo bên trong phát ra tới ngô thành tiên mang kinh nghi tâm tình thận trọng mở ra trong tay áo vải vẽ、Hoa. v à i vẽ mở ra trương linh sơn lên tiếng mà ra đứng ở trước người hai người khen làm không tệ nhớ hai người c á p ngươi một cái công lớn sơn chủ ngài không có việc gì thiên hạc đạo trưởng vừa mừng vừa sợ sau đó oán trách chừng n ô thành tiên một chút nói sơn chủ không có việc gì ngươi đem sơn chủ đặt vào làm cái gì nếu không phải như thế chúng ta không cần khổ cực như vậy t ấ u chương xong chương năm trăm ba mươi khí tuyệt mà chết hào phóng ban thưởng chương năm trăm ba mươi khí tuyệt mà chết hào phóng ban thường ấy n ô thành tiên bất đắc gì nói ta làm sao biết ta ta còn tưởng rằng sơn chủ bị âm dương phủ chiếm thần trí đâu kia dù sao cũng là tiền khi a ra vào một chuyến tất nhiên có lớn tiêu hao thiên hạc đạo trưởng nói sơn chủ chính là vô thượng đại năng thiên hạ đệ nhất nhân cái gì tiên k h í trong tay hắn cũng là bình thường ngươi đây là không tin sơn chủ thực lực ngô thành tiên liếc mắt mắng liền ngươi lão tiểu tử này thích di chuyển không phải là sơn chủ ta cũng không có nghĩ như vậy qua ta cái này gọi phòng ngự c h ủ đáo cũng là vì ngài nghĩ a ha ha không có việc gì ngươi cho rằng ngươi kia vải vẽ có thể vây được ta a ta đã sớm có thể ra chỉ là muốn nhìn xem hai người các ngươi có thể làm được cái tình trạng gì trương linh sơn cười n h ạ t nói rất tốt hai người các ngươi không để cho ta thất vọng đều là nắm sơn chủ phu ca thiên hạc đạo trưởng nội nói ngô thành tiên trong lòng tầm mắng mình b ố t mông ngửa công phu vẫn là kém một b ậ c luôn luôn bị lao tiểu t ử này vượt lên trước bụi nội nó có thể các ngươi lui ra phía sau đi để cho ta cùng hệ tông chủ tâm sự trương linh sơn dứt lời đối hệ không tầm thường nói hệ tông chủ cái này âm dương phù vẫn còn làm gì đại động càn qua như vậy nhất định phải đổi tận giết đ ư đâu g i a chúng ta cũng không có cửu hận lớn như vậy đi h ề không tầm thường sắc mặt tâm trầm nói trương linh sơn đừng muốn nhiều lời tự tiện tiến vào ta phủ tông âm dương phủ bên trong xem ta phủ tông như không muốn c ư ơ n g ép cướp đi âm dương phủ chính là ta phủ tông thủ khấu tất phải chết ha ha n g ư ơ i phủ tông âm dương phủ trương linh sơn kỳ thật rất muốn cùng hắn hảo hảo nói dù sao không có gì đại thủ nhưng là gia hỏa này khó chơi mà lại kém chút đem t i ê n hạc đạo trưởng cùng ngô thành tiên giết chết trương linh sơn dứt khoát cũng l ạ n h mặt khe nói ngươi gọi hắn một tiếng nhìn nó đồng ý sao người hệ không tầm thường giận dữ quắp ngươi vô xỉ âm dương phủ chính là tử vật như thế nào đồng ý đường đường linh sơn sân chủ lại như vô lại nói ra như thế buồn cười c h i ngôn vô lại sao ta lại cảm thấy ngươi mới là vô lại trương linh sơn c ư ờ i lạnh nói âm dương phủ chính là vật vô chủ chỉ là các ngươi phủ tông v ậ n khí tốt đem nó sớm chiếm đoạt mà thôi làm sao lại thành ngươi phủ tông đúng không nếu thật là ngươi phủ tông c h i vật ngươi hẳn là có thể đem hắn lấy đi à vì sao một mực treo ở không trung đâu âm dương phủ chính là tiên khí chỉ có tiên nhân có thể đem hắn lấy đi ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi mặc dù âm dương phủ là vật vô chủ nhưng là theo ta phủ tông vài bàn năm kia chính là ta phủ t ô n g chi vật thế nhân đều biết không phải do ngươi ở chỗ này giả biện hễ không tầm thường quát trói hai trương linh sơn mặc kệ hắn tay phải giữa trời một c h i ề u hoa liền gặp không trung âm dương phủ đón gió mà động c n tới rơi xuống trương linh sơn trong tay cái gì chúng phủ tông môn nhân đều là biến sắc bọn hắn phủ tông âm dương phủ thế mà bị trương linh sơn lấy đi hắn một ngoại nhân dựa vào cái gì mà lại hắn thu như thế nhẹ nhàng linh hoạt thật giống như kia âm dương phủ đã chọn là hắn làm chủ vì cái gì chúng ta phủ tông cúng bái âm dương phủ nhiều năm như vậy đều không có đạt được tán thành cái này trương linh sơn bất quá là tới không đến nửa ngày liền để âm dương phủ nhận chủ lê tưởng cái này âm dương phủ càng như thế không biết tốt xấu p h ụ tông vô ích cung phụng hắn nhiều năm như vậy a thật sự là một đầu nuôi không quen chó nhưng cái này trương linh sơn lại là cỡ nào gì có thể có thể để đầu này nuôi không quen chó nhận hắn làm chủ không thể tưởng tượng nổi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đến rốt cuộc đã làm gì cái gì h ề không tầm thường bạch, bạch bạch lui lại mấy bước sắc mặt trứng hồng đúng là không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này tâm thần run dày dữ dội phản phất nhận lấy vô tận đà kích hắn một n g ụ t máu tươi p h u n ra tức g i ậ n đến sắc mặt trắng bệnh kém chút đều đứng không vững ngã nhào trên đất mọi người đều biết đỉnh tiêm bảo vật đều có linh tính người có duyên có được trương linh sơn thản nhiên nói âm dương phụ nếu là tiết ký tự nhiên có linh tính có linh chi vật chờ chính là người hữu duyên há lại ai đem nó vây được càng lâu liền có thể chiếm lấy cho nên ta nói âm dương phụ không phải là các người phụ tông hắn vẫn luôn đang chờ ta tới v ậ t này nên làm việc cho ta lúc đầu thấy người đ á n g thương ta đem âm dương phụ chấn an được về sau cũng không tính đưa nó lấy đi mà là dự định giao cho ngươi hề không tầm thường sử dụng cũng không hưởng công các ngươi vì ta thủ hộ âm dương phủ nhiều năm nhưng là đáng tiếc ta ngươi người này bụng dạ hẹp hỏi lòng dạ hẹp hỏi quyết giữ ý mình khó chơi thiên hạc đạo trưởng cùng n ô thành tiên đã nói với ngươi rất rõ ràng để ngươi không muốn đuổi tận giết tuyệt mà lại hai người bọn họ chỉ là theo ta tới cũng không hề động ngươi âm dương phủ mảy may ngươi liền muốn đem bọn hắn chém thành một mảnh hề không tầm thường a hề không tầm thường ta nhìn ngươi là nhật ma vào âm dương phủ ma chấp n i ệ m nặng nề đã đã mất đi thân là phủ tổng chủ lý trí không cách nào từ cái nhìn đại cục xem xét trong mắt chỉ có âm dương phủ mà thôi cũng chính là bản sơn chủ lòng mang từ bi không muốn nhiều sinh s á t lục bằng không lấy ngươi hôm nay đi việc toàn bộ phụ tông đều muốn cho ngươi cho cùng ầm ầm trương linh sơn một tiếng này rơi xuống phụ tông trên không lại lên tiếng vang lên một đường kinh lôi chấn động đến tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến không ít người cũng nhịn không được đưa ánh mắt về phía h ề không tầm thường trên thân chính như trương linh sơn lời nói h ề không tầm thường vị tông chủ này s á t thực đem âm dương phủ coi quá nặng trước kia bọn hắn vẫn không cảm giác được đến dù là hệ không tầm thường mỗi ngày ngồi tại âm dương phủ phía dưới lĩnh hội mọi người cũng chỉ là cảm thấy tông chủ đối phù đạo có ý dù là phù đạo tinh thâm đến tận đây cũng muốn ngày ngày lĩnh hội tăng lên nhưng hiện tại xem ra h ề không tầm thường lĩnh hội cũng không phải phù đạo hắn chính là muốn đem âm dương phụ chiếm làm của riêng lại vừa nghĩ tới h ề không tầm thường những năm này tại phù tông làm một ít chuyện mọi người lập tức cảnh giác lên cái này h ề không tầm thường làm tông chủ về sau làm tất cả nhìn như đánh lấy phù tông danh hảo kỳ thật hoàn toàn không phải là vì phù tông mà là vì đạt được âm dương phù a để phù tông tất cả mọi người vì hắn một người làm quần áo cưới may mắn hôm nay trương linh sơn xuất hiện đánh nát hắn hề không tầm thường r ã tâm nếu không phải như thế có trời mới biết phụ tông sẽ bị hề không tầm thường q u ấ y thành bộ giám dị hôm nay trương linh sơn ra tay có hay không thức tỉnh hề không tầm thường không có ai biết nhưng là ở đây phụ tông muôn nhân thì đều bị đánh tỉnh đương nhiên nếu là hề không tầm thường thành công cầm xuống âm dương phụ dẫn đầu phụ tông trở thành thiên hạ đệ nhất ông như vậy tất cả mọi người sẽ không nói hề không tầm thường n ữ a câu không phải ngược lại hô to hề tầm t h ư bất hủ đem nó nâng đến cao bằng trời độ cao nhưng vấn đề là hề không tầm thất、bại. mà trương linh sơn thành công được làm t u a thua làm giặc trương linh sơn thắng kia trương linh sơn nói rất là đúng hệ không tầm thường chính là sai đây là không thể cãi lại chi lẽ phải cho nên giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía hệ không tầm thường ánh mắt cũng thay đổi dù là chính là hệ không tầm thường thân tín cũng đều cúi đầu lặng lẽ lui ra phía sau không dám cùng hệ không tầm thường đứng chung một chỗ người người người ta ta ta phốc hệ không tầm thường nói năng lộn xộn trong mắt chạy xuống ghen ghép phấn hận không cam lòng chi quang phát ra kêu to một tiếng phun ra đầy trời máu tươi đúng là một nháy mắt khí huyết tổn hao nhiều cả người da thịt đều trở nên gần như không màu máu trương linh sơn nói xem ra phụ tông tiền bối các vị tổ tiên đều nhìn không được cho ngươi vốn có trừng phạt thế không tầm thường ngươi liền an tâm đi thôi phù tông đại đạo để cho ta đến thủ hộ ngươi thế không tầm thường mắt lộ ra vô cùng t i ự u hận tiến lên một bước sắp bắt được trương linh sơn cổ áo nhưng là không đợi hắn tới gần cả người liền đã mất đi tất cả khí lực sắp mặt biến đến sám trắng một mảnh bịch một tiếng ngãi nào trên đất trở thành một bộ cứng rắn tử thi trương linh sơn tay phải một chiều liền đem nó thu vào chữ vật đại bên trong đồng thời cái mũi khẽ hấp đem nó âm linh hút vào lưu phủ luyện hóa nô thành tiên thấy cảnh này chỉ cảm thấy tê cả ra đầu đáng thương nhỏ phạm nhi chỉ sợ đến cuối cùng cũng không biết mình chết như thế nào thật đúng là coi là lọt vào lịch đại tổ sư anh linh nghiêm trị đâu nào chỉ là hề không tầm thường không biết hắn chết như thế nào ở đây tất cả p h ụ tông m g u nhân cũng đều không biết hề không tầm thường chết như thế nào trong mắt bọn hắn là trương linh sơn thu âm dương phủ về sau hề không tầm thường bị đ ạ kích tâm thần đều tồn hại sau đó bị trương linh sơn một phen quả trách hề không tầm thường hoặc là không mặt mũi gặp người tự tiệt mà chết hoặc là thật bị p h ù tông tiên tổ h i ể n linh tiêu diệt đi tóm lại không ai có thể nghĩ đến trương linh sơn bất động sắc mặt liền t ạ i trong lời nói dung nhập sinh tử luân khí tức trực tiếp đem hề không tầm thường sinh cơ toàn bộ t h ố n vệ lấy tử luân đem nó quấn quanh khiến cho sinh cơ mất hết mà chết sơn chủ thực lực thật sự là càng ngày càng kinh khủng vô thanh vô tức ở giữa l i ề n có thể lấy tính mạng người ta mà lại lấy được không phải người bình thường mà là phủ tông tông chủ đặt ở toàn bộ cựu châu đại lục nhưng xếp vào năm vị trí đầu c ư n g g i nô thành tiên trong lòng đã rung động c ự a tỉnh vừa nghĩ tới mình trước đó còn lo lắng sơn chủ sẽ bị âm dương phủ ảnh hưởng thậm chí hắn đã cảm thấy mình thật sự là buồn lo vô cớ chính mình là con kiến sơn chủ chính là voi mình cái này con kiến chỉ có thể nhìn thấy voi rất lớn nhưng không cách nào tưởng tượng cái này voi đến tột cùng lớn đến bao nhiêu l i ê n giống với mình đ ĩ n h viễn cũng đoán không được sơn chủ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu chí ít mỗi một lần gặp mặt sơn chủ liền sẽ mang đến cho mình rung động hắn thực lực cơ h ộ làm ộ t ngày một cái dạng a khó trách cựu châu đại lục t i ê n đạo hoàn toàn tin tưởng sơn chủ lạo nôn xem hắn như thân nhi t ử đồng dạng tin tưởng vực này thực lực khủng bố vực này không có gì sánh kịp thiên phú thiên đạo không tín nhiệm hắn tín nhiệm người nào a đáng tiếc nhỏ phạm nhi đứa nhỏ này bị âm dương phủ che đậy hai mắt coi là âm dương phủ chính là trời lớn bảo vận chấp nhất ở đây trở nên không biết trời chi cao cũng không biết địa chi dày vậy lại dám đắc tội sân chủ thật sự là ngu mội a ngô thành tiên trong lòng thầm than ai có thể nghĩ tới năm đó kia trung thực thật thà nhỏ phạm nhi tại thời gian thấm thoát bên trong lại biến thành người khác thật là một cái hài tử đáng thương a ngay cả thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý cũng đều không hiểu tự cho là phụ tông thực lực c ư ờ n g đại có thể thủ ở âm dương phủ thế nhưng là kiếm thánh lao tổ thanh đ ũ bảo kiếm đều phóng tới trước mặt ngươi ngươi thật đúng là cho là ngươi so kiếm thánh lao tổ còn mạnh hơn a cũng chính là gặp được sơn chủ tính tính tốt bằng không gặp được một chút c à n g vô lễ áp bá trực tiếp tại phụ tông bên ngoài liền đem ngươi h ề không tầm thường giết ngươi h ề không tầm thường có cái gì tính tình n ô thành tiên nghe được trương linh sơn đ ỗ n g nhiên kêu tên của mình n ô thành tiên vội bằng nói sơn chủ tà tại trương linh sơn nói phụ tông chính là đại đạo tâm môn không thể một ngày vô chủ liền để ngươi làm phụ tông tống chủ ngươi cảm thấy thế nào ai nha cái này ngô thành tiên thói quen làm làm bộ dáng ra vẻ chối từ lại nghe trương linh sơn khai nói không nguyện ý được rồi nguyện ý nguyện ý ngô thành tiên vội vàng t ê u lên toàn bộ nghe sơn chủ an bài a nhưng chính là sợ những n à y phụ tông môn nhân không nguyện ý dù sao ta đã thật lâu chưa có trở về phụ tông mà lại thực lực của ta cũng không đủ chấn áp những người này chỉ sợ ta không thể phục chúng a trương linh sơn cười lạnh một tiếng ngươi không thể phục chúng ngươi thế nhưng là phụ tông lao túc đường đường h o a thánh hề không tầm thường đều phải bảo ngươi một tiếng sư tốc tổ luận tư cách luận bối phận luận thực lực ngươi cũng có tư cách làm phủ tông tông chủ dứt lời muốn cái gì sơn chủ n g à i thật sự là hiểu lầm ngô thành tiên lại huyền chuyển một chút nhưng rất nhanh trong lòng x i ế t chặt vội vàng đổi giọng không không phải hiểu lầm ta muốn b a n thưởng ngài vừa mới nói kia âm dương phủ có thể hay không cho ta mượn làm hai ngày ta cùng tiên h hạc cùng một chỗ lưu tại nơi này lĩnh hội về sau thiên hạc trở về linh sơn nâng lên chúng ta linh sơn phủ đạo đại kỷ đây là cả hai cùng có lợi chuyện thật của a có thể chương linh sơn tay phải bung lên liền đem âm dương phủ đưa ra ngoài n ô thành tiên xứng sở lập tức vui mừng quá đỗi hắn lúc đầu chỉ là giao giá trên trời trông cậy vào trương linh sơn từ chối hắn về sau cho hắn cái k h á c bảo vật vạn b ạ n không nghĩ tới sơn chủ thế mà hào phóng như vậy lại trực tiếp đem âm dương phủ cho mình chẳng lẽ sơn chủ trước đó nói muốn đem âm dương phủ cho h ề không tầm thường là thật mà không phải chế n ạ o kích thích h ề không tầm thường chỉ là bởi vì h ề không tầm thường nhất định phải đổi tận giết tuyệt lúc này mới đem h ề không tầm thường giết sơn chủ từ bi a ta ngô thành tiên hiểu lầm à đa tạ sơn chủ n ô thành tiên lớn bãi kêu lên cầm trong tay âm dương phủ yêu thích không tung tay cùng tiên hạ đạo trưởng cùng tiến tới hưng phấn mà thưởng thức nghiên cứu phù tông môn nhân thấy cảnh này trong lòng đều là chấn động vô cùng cảm giác có chút không thể nào hiểu được cái này trương linh sơn hao tổn tâm cơ lấy được âm dương phụ kết quả chuyển tay liền đưa cho thủ hạ người hào phóng như vậy sao tuy nói hắn trương linh sơn về sau có thể liền đem âm dương phụ lấy đi nhưng như thế bảo vật đưa cho bọn thủ hạ dùng mấy ngày đó cũng là vượt mức bình thường nổi giận á t r í ít hề không tầm thường nếu như đạt được âm dương phụ là tuyệt đối sẽ không đưa cho bọn họ những này phù tông môn nhân thưởng thức m u ố n trước khi nói trương linh sơn đem hề không tầm thường mắng chết mọi người còn cảm thấy không c a m lòng hiện tại thì cảm thấy người ta trương linh sơn mắng hề không tầm thường hẹn hòi kia là mắng đúng rồi chứ bị phù đạo đồng nghiệp trương linh sơn trước khi đi cao giọng nói đại bạo phát đang ở trước mắt mọi người vì thủ hộ cựu châu đại lục cuối cùng rồi sẽ trả giá riêng phần mình lực lượng thậm chí sinh mệnh cho nên ta nguyện đem ta đối phù đạo hiểu đưa cho mọi người hy vọng tất cả mọi người có thể có chỗ linh hộ có chỗ thành tích tốt cùng nhau đem ngoại tộc dị t r ù g i ế t sát còn cựu châu đại lục một cái tươi sáng cả thôn dứt lời hai tay của hắn cầm ấn sau đó phức tạp biến hóa thủ ấn n ư n g ra một cái cực lớn phụ trữ rơi xuống phủ tông trên không cũng chính là trước đó âm dương phủ vị trí đ á n g người kinh hãi rung động không hiểu đây là cái gì phụ pháp một cái kia thật đơn giản phụ trữ trong đó mỗi một đầu b ú t họa thậm chí kia bút họa bên trong mỗi một sợi tơ đầu đều ẩn chứa vô tận phụ đạo vô số người đều nhịn không được xẻ tới l a n g không ngồi xếp bằng xuống bắt đầu yên lặng lĩnh hội ngô thành tiên cùng thiên hạc đạo trưởng lướt nhau trong mắt cũng khó khăn che đậy trong lòng trấn kinh cùng nghĩ hoặc sơn chủ lúc nào tinh như vậy thông phủ đạo rồi thấu c h ư ơ n g xong chương 531, l u y ệ n chế cựu lũ tử b ễ công giá trưởng canh cầu kiến c h ư ơ n g 531, l u y ệ n chế cựu lũ tử b ễ công giá trưởng canh cầu kiến tại ấn xuống phủ chữ về sau trương linh sơn liền trực tiếp rời đi p h ụ tông ngô thành tiên cùng thiên hạc đạo trưởng trước đó tại đối mặt h ề không tầm thường xuất thủ thời điểm làm ra tuyệt hảo biểu hiện đạt được trương linh sơn tuyệt đối tin tưởng cho nên có hai người bọn họ ở đây p h ụ tông trấn thủ hắn có thể hoàn toàn yên tâm giờ phút này trương linh sơn đã quay trở về linh sơn đi tới đan đạo phòng tìm được nghĩa mọi trường tử tâm ngươi muốn hiện tại liền nấu i ể u lũ tử mễ ăn trương tử tâm biết được trương linh sơn ý đ ồ đến hơi có chút kinh ngạc nói âm dương p h ụ thủy tới tay không tệ trương linh sơn nhẹ gật đầu từ trong túi chữ v ậ t xuất ra một cái hồ lô ra cái này hồ lô là từ hề không tầm thường trên thi thể trong túi chữ v ậ t đạt được chính là hề không tầm thường thu thập âm dương p h ụ thủy trương tử tâm tiếp nhận hồ lô mở ra ngửi một chút nói quả nhiên là âm dương p h ụ thủy vừa bạn ta cũng trong thiên địa lô góp nhặt không ít vô hỏa thiên viêm hiện tại liền cho ngươi tại thiên địa lô bên trong nấu bên trên một hạt cửu lũ tử mễ chỉ nấu một hạt trương linh sơn kinh ngạc nói trương tử tâm trận trắng mắt nói ngươi cho rằng rất tốt nấu a liền cái này một hạn g chỉ sợ đến hao phí ba ngày thời gian mới có thể nấu xong cho nên ta mới hỏi ngươi bây giờ liền muốn nấu lấy ăn sao dù sao đại bạo phát đang ở trước mắt hơi xuất hiện một chút ngoài ý m u ố n dẫn đến nấu chế thất bại thế nhưng là cực đại lãng phí à. không sao trương linh sơn nói ta cho nơi này bố trí một cái da cô chân pháp dù là bên ngoài đánh thiên hôn địa ám cũng không ảnh hưởng tới đạo a n đ phong mảy may ngươi biết bày trận tiểu nữ hải trên mặt lộ ra hoài nghi biểu lộ trương linh sơn cười ha, ha. vừa mới học được mà thôi đi nhanh nấu mê đi ngươi nhìn ta bảy trận ngươi cũng nhìn không rõ thứ ai thèm nhìn a ngươi chắc chắn sẽ không bảy trận coi như bảy trận cũng bố không rõ cho nên mới không dám để cho ta nhìn t r ư ơ n g tử tâm không chút lưu tình dễu c cận một tiếng liền không tiếp tục để ý trương linh sơn mà là chui được thiên địa lô bên trong bắt đầu vì nấu chế cựu lũ tử mễ làm chuẩn bị mà trương linh sơn thì cũng bắt đầu bố trí trận pháp không chút do dự hắn dẫn đầu lấy ra huyền thiên trận bàn huyền tiên trận bàn chính là từ trận môn đọc được lúc ấy đạt được thời điểm trương linh sơn còn không có tại càng nguyên đạo đạt được chân chính vạn trận đồ lục đối với trận pháp hiểu còn kém rất xa càng không có nghiên tập đến vạn trận đồ lục bên trong tinh diệu trận pháp chỉ là đơn thuần bằng vào phỉ thúy huyết dịch đem huyền thiên trận bản lùng dần từ đó mang đi nhưng là bây giờ thì khác vạn trận đồ lục đã hoàn toàn khắc lục đến hắn huyền kim thân thể xương cốt bên trong mặc dù trước mắt huyền kim thân thể còn rất nhỏ yếu cũng không có cách nào hoàn toàn mở ra cùng hấp thu vạn trận đồ lục bên trong tất cả đ ỉ n h tiêm trận pháp nhưng là liên cựu châu đại lục phương thế giới này quy tắc lời nói trước mắt chỗ mở ra cùng hấp thu k i ê một bộ phận trận pháp trận đạo thì đã hoàn toàn đầy đủ trương linh sơn sử dụng cho nên mượn nhờ bạn trận đô lục trận pháp tạo nghệ giá trị cái này h u y ề n thiên trận bàn trương linh sơn cũng có năng lực vận dụng một phần trong đó uy lực dù là vận dụng uy lực rất nhỏ nhưng dù sao cũng là tiên khí cho dù là cực kỳ yếu ớt một bộ phận uy lực cũng đủ để trấn áp vô số đ ạ o trích cho nên trương linh sơn lấy h u y ề n thiên trận bàn làm c ă n cơ bố trí ra cố trận pháp kể từ đó chính như hắn đối trương tử tâm l ờ i nói dù là linh sơn đều diện bên ngoài đánh thiên hôn địa ám tại n u y ê n thiên trận bàn gia cố trận pháp thủ hộ phía dưới đa đạo phong cũng sẽ không bị phá hủy cựu lũ tử mễ nấu chế cũng sẽ không có chút vấn đề bố trí xong trận pháp trương linh sơn một bên nghỉ ngơi một bên suy nghĩ nấu chế cựu lũ tử mễ cần ba ngày thời gian mình cũng không thể an vị ở chỗ này làm các loại dù sao cũng phải tìm một số chuyện làm một chút đặc biệt là đại bạo phát đang ở trước mắt mình tuyệt đối không thể lãnh đạo nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem ngoại tộc dị trùng trấn áp như thế mới có thể đem nguy hiểm bóp chết tại n ả i sinh để cựu châu đại lục tổn thất xuống đến nhỏ nhất sơn chủ có người cầu kiến đang lúc trương linh sơn nghĩ đến nên đi làm chút gì thời điểm đống nhiên có thủ hạ đến đây báo cáo người nào trương linh sơn nghi hoặc hỏi dưới mắt c á i này l i ề n quan đầu đại bạo phát đang ở trước mắt lại trương linh sơn đem tin tức đều thả ra để tất cả tông môn thế lực đều làm tốt ứng đối ngoại tộc dị chủng chuẩn bị cho nên hiện tại các đại môn phái đều riêng phần mình đội v ằ n g đâu ai không có việc gì chạy đến phía bên mình tới người kia tự xưng gọi là công giã trường canh thuộc hạ trả lời công giã trường canh trương linh sơn s ữ n g sở lập tức đứng gậy nói gọi đối phương tới không vẫn là ta tự mình đi thôi lời con chưa dứt hắn cũng đã khởi hành trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ kia thuộc hạ trong lòng kinh ngạc cái này công giá trưởng canh đến tột cùng là ai thế mà có thể để cho sơn chủ tự mình đi gặp hắn a danh tự này giống như có chút quen thuộc cá huyền kim năm đó thiên tông tông chủ công giá trưởng canh cái thứ nhất phát hiện huyền kim người lại bởi vậy dẫn tới đại họa thuộc hạ đ ố n g nhiên k i ị m phản ứng khó trách cái này công giá trưởng canh đáng giá sơn chủ tự mình đi gặp hắn thứ nhất người này là đối huyền kim người quen thuộc nhất mà dù là ngay tại lúc này huyền kim thứ này cũng không có người nghiên cứu hiểu rõ nói cách khác trên đời này hiểu rõ nhất huyền kim người chính là công giá trưởng canh một người mà thôi cho nên nếu là có thể đạt được công giá trưởng canh tương trợ không chỉ là sơn chủ thực lực tăng lên toàn bộ linh sơn thực lực đều biết bởi vì huyền kim mà tăng lên trên diện rộng a thứ hai cái này công giá trưởng canh chính là không biết bao nhiêu năm trước nhân vật t r u y ề n n g ô n hắn đã sống chết năm đó công giá trưởng canh đối mặt thế lực khắp nơi cường giả vệ công coi như không chết cũng nhất định là rơi vào một cái thê thảm kết cục nhưng không có nghĩ đến hắn thế mà còn sống còn nên ngang chạy đến linh s ở tới có thể thấy được hắn trên thân nhất định có đại bí mật nếu là sơn chủ đạt được bí mật này thực lực giống vậy biết tăng nhiều cho nên sơn chủ lúc này mới tự mình đi gặp hắn ngoại trừ trở lên hai cái nguyên nhân còn có cái nguyên nhân thứ ba đó chính là bọn họ linh sơn thành lập vị trí chính là năm đó thiên tông di chỉ nhiều như vậy vị trí không chọn nhất định phải tuyển nơi này có thể thấy được sơn chủ cùng công giá trưởng canh có cùng chung ý tưởng hoặc là cộng đồng bí mật lúc này mới lựa chọn cùng một cái vị trí hiện tại công giá trưởng canh vị này thiên tông tông chủ trở về nói không chừng liền cùng dưới mắt vị trí này có quan hệ cái này thiên tông di chỉ dưới mặt đất nói không chừng có dấu bảo bớ gì là nhất định là như thế triệu theo do tự mình phân tích nguyên một sau đó âm thầm gật đầu mười phần tán thành phân tích của mình hắn không phải ngọc châu người địa phương mà là thiên châu người bởi vì làm việc giả dặn mà lại làm người hành vi tính cách chờ đều rất đúng buổi tinh đấu khẩu vị liền bị buổi tinh đấu an bài làm linh sơn ngoại sự điện đ ị a chủ ngoại sự điện chính là phụ trách đối ngoại sự vụ có người đến muốn báo cáo có người rời đi muốn đi ra ngoài làm việc trên cơ bản đều muốn tìm triệu theo gió đăng ký dưới tình huống bình thường triệu theo gió chỉ cần đem đăng ký tốt danh sách đến quy định thời gian giao cho buổi tinh đấu trên tay cho buổi tinh đấu báo cáo là đủ nhưng là hôm nay tình huống khác biệt sơn chủ khó được trở về một chuyến triệu theo gió liền muốn muốn tại sơn chủ trước mặt lộ một mặt tốt soát cái tồn tại cảm dù sao mình là bùi tinh đấu thu vào tới lại thân cư y ế u trước lại ngay cả sơn chủ đều chưa thấy qua một mặt cái này không thích hợp đáng tiếc hôm nay mặc dù xác thực gặp được sơn chủ ở trước mặt lại ngay cả tự giới thiệu cũng không kịp sơn chủ liền bị công giá trưởng canh hấp dẫn đi mặc dù trải qua mình một trận phân tích cảm thấy sơn chủ bị công giá trưởng canh hấp dẫn đi là hợp tình hợp lý nhưng là công g i trưởng canh giá hỏa này tới trùng hợp như vậy vừa bạn chờ sơn chủ trở về không bao lâu liền xuất hiện đến thăm rất rõ ràng gia hỏa này đã sớm giấu ở linh sơn bên ngoài chính là thấy được sơn chủ trở về dấu hiệu lúc này mới s u n g ra có chuẩn bị mà đến a triệu theo gió nghĩ tới đây lập tức cũng đi theo đi tới linh sơn sơn muôn cổng yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa c h ỉ gặp trương linh sơn cùng công giá trưởng canh chính diện tương đối công giá trưởng canh lại ngay cả chắp tay gửi lời chào đều không có đổ ập xuống chính là một câu ta thiên tông huyền kim pho tượng là bị ngươi cầm đi có ý tứ gì trương linh sơn hỏi một câu trong lòng thì trực khiếu kinh ngạc thứ nhất cái này công giá trưởng canh ở đâu ra tự tin dám như thế nói chuyện với mình thứ hai công gia trưởng canh nói thiên tông dĩ nhiên không phải linh sơn dưới lòng bản chân cái này thiên tông gì chỉ h ắ nói n là lúc trước trương linh sơn bọn hắn bị lê bất phạm đưa đến cái k i a ẩn thế môn phái thiên tông mình quả thật ở trong đó đạt được một cái huyền kim pho tượng lúc ấy huyền kim pho tượng bên trong còn có một cái linh hồn nhưng miệng rất cứng t r ọ i cứng lấy bị thiêu chết cũng không nguyện ý thổ lộ luyện hóa huyền kim pho tượng phương pháp nguyên nhân chính là như thế trương linh sơn cầm huyền kim pho tượng không dùng trong khoảng thời gian này cũng cơ hồ đều đem việc này đem q ê n đi nhưng không có nghĩ đến công g i ả trưởng canh giá hỏa này đột nhiên xuất hiện còn hết lần này tới lần khác nâng lên huyền kim pho tượng hẳn là huyền kim pho tượng là hắn một mực ở lại nơi đó còn có kêu huyền kim trong pho tượng ẩn tàng linh hồn cũng là hắn công g i ả trưởng canh thủ bút ngươi biết có ý tứ gì ít cho ta giả ngu ngươi không lừa được ta công g i ả trưởng canh hử lạnh nói trương linh sơn kinh ngạc hơn tay phải nô ra nắm công g i ả trưởng canh đầu giật mình nói liền nói ngươi thế nào to gan như vậy thì ra không phải thật sự thân đây là thủ đoạn gì nếu không phải ta đụng phải đều không phát hiện được ngươi đây là giả thân lê bấm nói ra thủ đoạn này ta có thể tha cho ngươi bất kính chi tội ngu xuẩn công giá trường canh nói ngươi cũng không biết ta ở nơi đó ta còn cần ngươi tha ta bất kính chi tội đã t a tới liền không sợ ngươi nhanh chóng nói cho ta huyền kim pho tượng ở nơi nào nể tình ngươi thành thành thật thật vật quy nguyên chủ phân thượng tương lai ta thần công đại thành có thể tha cho ngươi khỏi chết thậm chí dẫn ngươi đi thượng giới h ư n g phúc còn không giao ra sao công giá trường canh nghe nói ngươi b á n tông cầu binh đem mình thân truyền đệ tử đều hộ chết thế nào ngươi còn sống trương linh sơn không có thuận công giá trường canh nói đi mà là đổi lễ tài công giá trưởng canh sầm mặt lại những chuyện này có liên quan gì tới ngươi ngươi liền cứ đem huyền kim pho tượng giao ra là được rồi trương linh sơn cười khởi nói ngươi ngay cả mình thê tử nhi nữ đều có thể bán thân truyền đệ tử đều có thể bán có gì tín dự có thể nói đừng nói ta không có huyền kim pho tượng dù là chính là có giao cho ngươi ngươi liền có thể tuân thủ lời hứa mang ta phi thăng đi thượng giới luân phúc ngươi không nên tin những lời đồn kia đem huyền kim pho tượng giao ra ta có thể thể phát tiên đạo l ờ i thể ngươi có thụ thiên đạo tán thành thiên đạo nhất định sẽ giúp cho ngươi cho nên thiên đạo lợi thể tuyệt đối sẽ không có vấn đề công gia trưởng canh ngữ trọng tâm trưởng nói trương linh sơn lắc đầu nói nghe giống như rất có thành ý đáng tiếc ta không có huyền kim p h o tượng coi là thật không có công gia trưởng canh lập tức đã mất đi tất cả tính nhẫn lại nói lúc trước lê bất phạm nghe lệnh dẫn người đi ta thì tông m u ố n để các người đ á m giác rưởi này dung hợp huyền kim ý cảnh cuối cùng chỉ có một mình ngươi còn sống ra không phải ngươi cầm huyền kim p h o tượng còn có thể là ai trương linh sơn trong lòng kinh ngạc tới cực điểm gia hòa này thế nào ngay cả những này đều biết chẳng lẽ lại vẫn luôn đi theo mọi người ả thế nhưng là nếu như hắn thật vẫn luôn đi theo Cái hẳn là trước tiên kêu hẳn là t ì mà đến chính mình mới đúng, thế chính mình n mới o lại ú lúc c Có được, trước hắn căn bản không có cơ có cùng lực này đến. hắn bản không mình, không nguyên nhân gì, mới có thời gian cùng tinh lực tìm đến mình. Mà thấy bây mới tìm mới tìm tới hội giờ biết thời thể l gì, gia hỏa này đến bây giờ cũng không thể khẳng định chính là hắn trương linh sơn cầm đi huyền kim p h o tượng chỉ là căn cứ hắn biết tình báo đang suy đoán thôi nếu như thế trương linh sơn tự nhiên là càng không khả năng thừa nhận mặc dù hắn không sợ công giã t r ư ờ n g canh nhưng là gia hỏa này chân thân không lộ diện trốn đi cách thứ người thật sự là để cho người ta buồn nôn không sợ tật trộm liền sợ tặc nhỡ thương có trời mới biết cái nào một ngày cái này công giá trưởng canh liền cho mình cả một cái lớn nhưng là phiền thoái dù sao gia hỏa này chính là cựu châu đại lục cái thứ nhất nhìn thấy h u y ề n kim cũng chính là cái thứ nhất nhìn thấy kia thượng giới cường giả h u y ề n kim thân thể thi thể hắn khẳng định biết rất nhiều liên quan tới h u y ề n kim thân thể bí mật mà những này vừa vặn đều là trương linh sơn kiếp viết đối mặt công giá trưởng canh cố này giả thân trương linh sơn ưu thế ở chỗ đối phương không biết hắn tu thành h u y ề n kim thân thể nếu là đối phương biết lấy đối phương đối n u y ề n kim thân thể hiểu rõ hắn trương linh sơn không nói không may chí ít cũng bị nắm một cá bị trôi chính như trước đó trương linh sơn suy tính mình tu thành h u y ề n kim thân thể bí mật này quyết không thể bị bất luận kẻ nào biết nếu không mình chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích trở thành thượng giới c á c cường giả món ăn trong mâm cho nên h u y ề n kim pho tượng cái này cùng h u y ề n kim thân thể tăng lên có quan trọng liên quan bảo vật tự nhiên là không thể thừa nhận mình cầm miễn cho công giá trưởng canh suy nghĩ nhiều công giá trưởng canh biết ta vì cái gì đem linh sơn xây dựng ở nơi này sao cũng là bởi vì ta đối h u y ề n kim cực cảm thấy hứng thú nếu là ta được h u y ề n kim pho tượng đã sớm luyện hóa nơi nào còn có ngươi ở chỗ này đều to phần trương linh sơn lạnh miệt cười một tiếng lại nói bất quá ngươi ngược lại l à nhắc nhở ta ha ha nhắc nhở ngươi cái gì công giá trưởng canh biến sắc trong lòng giống như nghĩ tới điều gì trương linh sơn cười lạnh vì sao nói cho ngươi chờ ta đạt được huyền kim pho tượng đem luyện hóa lại đem ngươi nghiền xương thành cho để ngươi dám can đảm ở ta linh sơn trước mặt khiêu khích b ả n sân chủ không biết sống chết dứt lời tay phải liền có chút phát lực muốn đem công giá trưởng canh cỗ này giả thân đầu bóc nát trương linh sơn công giá trưởng canh gấp giọng kêu to ngươi không nên quá tự lại kia huyền kim pho tượng chính là thượng giới c h i vật ngươi căn bản là không có cách luyện hóa chỉ có giao cho ta ta mới có thể luyện hóa đến lúc đó ta thần công đại thành dẫn ngươi đi thượng giới luyện phúc tới tới lui lui cứ như vậy một câu cùng ngươi người đều chết sạch còn hưởng cái giám phúc kia huyền kim pho tượng là thượng giới c h i vật ta không thể luyện hóa dựa vào cái gì ngươi liền có thể luyện hóa hầu nôn loạn ngữ không biết m ù i vị f r a n h trương linh sơn nói xong liền trực tiếp đem đối phương đầu bấm nát mặc dù hắn rất nhớ từ công giá trưởng canh trong miệm nghe được huyền kim pho tượng đến tột cùng là lai lịch gì thế nào luyện hóa nhưng là hắn không thể chủ động đến hỏi miễn cho gây nên đối phương ngờ vực vô căn cứ hắn muốn d ụ c ầ m cố túng biểu hiện càng không tin công giá trương canh công giá trưởng canh mới có thể càng sẽ tiết lộ càng nhiều tin tức hơn muốn cho hắn tin tưởng nói tóm lại hiện tại hắn trương linh sơn nắm giữ chủ động hắn vừa mới cho công giá trưởng canh để lộ ra tới tin tức là hắn biết huyền kim pho tượng ở nơi nào công giá trưởng canh chỉ cần muốn tìm đến huyền kim pho tượng liền nhất định còn biết tiếp xúc hắn trương linh sơn mình chỉ cần lẳng lặng chờ lấy là được không cần gấp đáp t ấ u chương xong chương năm trăm ba mươi hai căn phủ người là trương linh sơn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai căn phủ người là trương linh sơn đáng chết một chỗ ẩn nấp nơi h i ể o l ã n h công giá trường canh s á t mặt tâm trầm cái này ghê tởm trương linh sơn thuần túy chính là cái tự cao tự đại m a n phu ngay cả nghe người ta nói đều nghe không hiểu cùng hắn giao lưu đơn giản đàn gậy hai châu ghê tởm nhất chính là thực lực của người này còn hết lần này tới lần khác rất khủng bố để không biết bao nhiêu người đều ăn quả đắng mình muốn đối phó hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản ai những này nên làm cái gì nhất định phải nghĩ biện pháp từ gia hỏa này nơi đó biết được liền kìm pho tượng hướng đi công giá trưởng canh nhịn không được rơi vào trầm tư đồng thời hắn lại thả ra một cái giả thân phái đi linh sơn lân cận quan sát theo dõi trương linh sơn chỉ cần trương linh sơn đi tìm miền kim phó tượng mình liền có thể trước tiên biết đối với công giá trưởng canh lén lút thủ đoạn trương linh sơn tự nhiên hoàn toàn không biết nhưng hắn tin tưởng công giá trưởng canh nhất định sẽ có động tác mình chỉ cần yên lặng theo dõi kỷ biến là đủ sơn chủ sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến chính là ngoại sự điện điện chủ triệu tùy phong nói nếu như dưới tay không có đoán sai ngài z không phải công giá trưởng canh chân thân mà là hắn tôi tớ trương linh sơn quay đầu nhìn triệu tùy phong một chút tinh tế dò xét hắn phát hiện người này dáng người cường tráng khuôn mặt cơ nghị trên thân k h í tức có chút phức tạp xem xét chính là vào nam ra bắc trải qua không ít chuyện ồ ngươi lại như thế nào nhìn ra được trương linh sơn nhiều hứng thú hỏi triệu tùy phong nói công gia t r ư ở n g canh cái này tôi tớ chính là hắn mở ra căn phủ về sau có thủ đoạn đặc thù có thể từ g ó c chân khống chế hành động của đối phương tiến tới khống chế đối phương tâm thần giống như là quỷ nhập vào người căn phủ trương linh sơn có chút trầm âm thiên hạ phủ tăng cảnh tổng cộng chia làm chín loại đối ứng là nhân thể chín cái bộ vị nguyên phủ đối ứng hốt tân lỗ chân lông t ử phủ đối ứng mi tâm nghe hoàng cung phong phủ đối ứng sau gối bộ phong phủ huyệt lưu phủ đối ứng chính là ít hầu tâm phủ đối ứng là trái tim bí phủ đối ứng là dạ dày bí môn ưu phủ đối ứng là dạ dày cùng ruột non chỗ nối tiếp m ô n vị đan phủ đối ứng là đan điền căn phủ thì đối ứng là góc chân trở lên i ể u phủ trương linh sơn đã mở ra bắt phủ duy chỉ có căn phủ còn không có mở ra cũng không có gì mở ra đầu mối lại vẫn luôn bề bộ nhiều việc khắp nơi nên địch vỡ vét cũng không có lo lắng đi chuyên môn tìm kiếm mở ra căn phủ phương pháp giờ phút này nghe được triệu tùy phong nâng lên căn phủ trương linh sơn lập tức h ứ n g tú h nói nghe ngươi tiểu nói này ngươi thật giống như đối căn phủ mười phần hiểu rõ triệu tùy phong nói không dối gạt sân chủ chúng ta triệu ra chính là lấy mở ra căn phủ vì phủ tảng cảnh phương hướng chỉ là thực lực của ta có hạn lại thân phận không được cũng không có tư cách đi nghiên tập mở ra căn phủ phương pháp cho nên ta mặc dù biết căn phủ tất cả thủ đoạn nhưng cũng sẽ không mở ra căn phủ không sao người dân ta về ngươi triệu ra giút ta mở ra căn phủ vậy ta liền có thể giút ngươi mở ra căn phủ trương linh sơn từ tốn nói hắn chỗ đó không biết đối phương đột nhiên xuất hiện đắp lời gây nên không phải liền là cái này a vừa bận hắn trương linh sơn cũng cần cho nên liền thuận hắn ý tứ đã thành đối phương vẻ đẹp cũng thành mình vẻ đẹp đa tạ sân chủ triệu tùy phong mừng rỡ trương linh sơn nói liền thế việc này không nên chậm trễ hiện tại xuất phát người tên là gì các ngươi triệu ra ở nơi nào nói trương linh sơn liền đã bay lên công t r ú n g đồng thời thần thức đưa ra một đường lời nhắn để bùi tinh đấu nghiêm t h a linh sơn lân cận cùng ra vào linh sơn người tốt để phòng công giá trưởng canh dợ trọ thuộc hạ triệu tuy phong xuất thân thiên châu triệu gia thiên bảng thứ chín mở ra căn phủ triệu v â n thiên chính là chúng ta triệu gia lão tổ triệu tuy phong lập tức đuổi theo trương linh sơn hắn mặc dù không phải phụ tăng cảnh nhưng cũng là đ ỉ n h tiêm thông mạch cảnh lại bởi vì gia nhập linh sơn hơi sớm còn ăn được trương linh sơn phát ra đạo nôn lúc khí vận gia trì thực lực xa so với bình thường thông mạch cảnh cao hơn một bậc cho nên tại trương linh sơn không có nói nhanh tình hôn g dưới còn có thể theo kịp dù sao có thể bị đuổi tinh đấu coi trọng là ngoại sự điện điện chủ khẳng định không thể là người bình thường thiên châu triệu gia không tiếp xúc qua trương linh sơn nói ta phát ra đạo môn này có không ít môn phái đến đây hạ lễ trong đó không nhớ rõ có cái này triệu ra là xem thường ta linh sơn a triệu thùy phong độ nói sơn chủ ngài hiểu lầm không phải triệu ra xem thường linh sơn mà là hắn không xứng đến hạ lễ có thể đến linh sơn hạ lễ đều là cường đại ẩn thế môn phái chúng ta triệu ra chỉ là ẩn thế môn phái dưới cờ nào dám vượt qua ẩn thế môn phái đến cho ngài hạ lễ triệu ra phía sau ẩn thế môn phái là cái nào môn phái trương linh sơn hỏi triệu t ù y phong lắc đầu cái này ta cũng không biết chúng ta thiên châu ẩn thế môn phái không ít mấy cái đều là lấy mở ra căn phủ vì phương hướng ta cũng không biết triệu gia phía sau là cái nào trương linh sơn nghe vậy im lặng nói ta nhìn ngươi cũng là cơ linh người thực lực cũng không tệ vì sao cái này cũng không biết vậy cũng không biết triệu thùy phong nghe vậy nhịn không được cười khổ một tiếng nói sơn chủ có chỗ không biết ta xuất thân bất chính chính là triệu g i a một cái con rơi cùng nha hoàn sở sinh cho nên không được triệu gia tán thành mặc dù ta về sau cho thấy thiên phú có cơ hội trở về triệu gia nhưng triệu gia quy củ quá nhiều ta nhẫn nhịn không được lại không thể trêu bảo liền rời đi thiên châu bốn phía sông sáo thằng đến đi tới ngọc châu gặp được linh sơn đại tông sinh lòng kính ngưỡng bái nhập s ơ n môn lại gặp đùi phó môn chủ thưởng thức làm ngoại sự điện điện chủ lúc này mới có thể đem thực lực tăng lên cho nên đây hết thảy đều là bái sơn chủ ngài ban tặng a triệu bị phong vẻ mặt thành thật cảm khai nói thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu nói kia đã ngươi cũng không biết ta cũng không hỏi ngươi chúng ta thêm đủ mã lực trực tiếp phủ xuống triệu ra hỏi ra hắn mở ra căn phủ phương pháp như thế nào toàn bộ nghe sơn chủ phân phó triệu bị phong đội vàng sưng p ả i cảm xúc bành trướng bao nhiêu năm đều không có trở về triệu gia vốn cho là mình đời này cũng sẽ không trở về triệu gia không nghĩ tới sơn chủ lại cho mình cường thế trở về cơ hội a sớm tại gia nhập linh sơn một ngày kia trở đi triệu tùy phong liền biết mình lịch thiên cải mệnh thời điểm tới quả nhiên mà lại một ngày này tới là nhanh như vậy a thất thần làm gì thiên châu địa đồ cho ta tiêu xuất triệu ra chỗ trương linh sơn thúc giục nói triệu tùy phong không dám thất lễ nội vàng xuất ra địa đồ trương linh sơn tùy ý nhìn thoáng qua liền sẽ mở mụ giới tiến vào bên trong sau đó mang theo triệu tùy phong nhanh như điện chớp giống như về nhà giống như tùy tiện mà đi không chút nào tất quan tâm vụ giới bên trong tà ma quỷ dị pham đi chỗ tà ma quỷ dị tự nhiên tránh lui không kịp tránh lui thì trong nháy mắt hóa thành có trắng bị trương linh sơn hút vào trong bụng trở thành điểm năng lượng cái này triệu bị phong trận mắt hốt m ộ m trực khiếu không thể tưởng tượng nổi đây chính là thiên hạ đệ nhất tông môn thiên hạ đệ nhất nhân thực lực sao phải biết vô luận là bất luận kẻ nào dù là chính là thiên bảng đệ nhất vũ văn vô cực tiến vào vụ giới cũng phải cẩn thận từng ly từng tý liền xem như đã từng thiên hạ đệ nhất nhân kiếm thánh lao tổ trong vụ giới cũng phải thời khắc phóng xuất r a kiếm ý đến cẩn thận đường đ ố i bởi vì mỗi người tiến vào vụ giới bên trong chỗ thu hút tới yêu t à thực lực đều là cùng thực lực bản thân lẫn nhau xứng đôi cho nên thực lực mạnh hơn ngươi cũng phải treo lên mười hai phần tinh thần cảnh giác miễn cho lật thuyền trong mương nhưng trương linh sơn khác biệt hắn về vụ giới cùng về nhà thả ra vô tận hỏa diễm chính là vụ giới khắc tinh để vô số yêu t à né tránh cũng không kịp nơi nào còn dám đến sở hắn rủi ro theo trương linh sơn tiến vào vụ giới số lần tăng nhiều mà gặp phải tà ma lại càng ngày càng ít trương linh sơn thậm chí đều cảm thấy chính mình có phải hay không bị vụ giới tiêu ký thật giống như đèn sáng một khi mình tiến vào vụ giới tất cả vụ giới sinh vật đều giống như thấy được đèn sáng xa xa liền lui ra hại mình nghĩ thôn phệ tà ma đều trở nên cực kỳ phiền phước cũng chính vì vậy dù là biết rõ vụ giới tà ma đủ nhiều trương linh sơn cũng rất ít tiến đến bổ sung năng lượng điểm bởi vì thu thập những này đào mệnh quỷ kém xa đi thu thập những cái kia có nhà mình căn cứ địa tới thuận tiện thì như t r ậ n môn quỷ môn cái này cắt nuốt mới gọi dễ chịu tính so sánh giá cả cao tốc độ nhanh thu hoạch ổn vụ giới những n à y chạy loạn đồ hải nhát c ắ n nuốt như vậy tốn sức thật sự là để cho người ta lười nhác thôn h ệ triệu thùy phong không biết trương linh sơn ý nghĩ chỉ là đàng hoàng bị trương linh sơn khí kình dẫn dắt thân thể không tự chủ được đuổi theo tốc độ nhìn xem bốn phía điên cuồng lui lại vụ giới cảnh tượng trong lòng đối vị này sơn chủ thực lực lại có nhận thức mới xoẹt đúng n h i ê n trương linh sơn ra tay xé ra liền đem vụ giới xé mở một cái lỗ hổng đi nói một tiếng hắn khí kình mang theo triệu thùy phong đã xông ra lỗ hổng từ trên trời giang xuống ẩm một tiếng nổ vang xuyên phá triệu ra hội trận hủ dọa vô số bụi bặm liên nghe đến cụ cụ cụ thanh â m bên thai không dứt thì ra nơi này là triệu g i a một chỗ diễn võ quảng trường hôm nay không biết có chuyện gì thế mà tụ tập không ít người da có trẻ có không dưới một ngàn người đ ề u khí chất không tầm thường không phải người bình thường chỉ ít tại mỗi người bọn họ cái tuổi này bên trong mỗi người bọn họ muốn tu luyện đến hắn n i ê n kỷ phương diện định tiêm có thể thấy được đây là triệu g i a thiên tài tụ hội là triệu g i a người nổi bật nghị sự quảng trường nhưng chính là những rào rào giả này bị trương linh sơn cùng triệu tùy phong rơi xuống khí kinh tuổi l ề u ngã trái ngã phải mà đi trên mặt đất hoa thành liên tiếp lăn đất hồ lô đầy bụi đất chật vật tới cực điểm k h u khô cụ người nào lại dám xông vào ta triệu ra không muốn sống nhanh chóng mở ra hội trận hàng phục này tặc không có người có thể tùy tiện xông vào ta triệu ra mà l ô n g tóc không thương mọi người nhanh chóng liên thủ cho hắn để mắt đám người từng câu từng chữ trước đứng lên ổn định thân hình cùng nhau kêu to sau bỏ dậy lập tức đuổi theo hận không thể đem cái này kẻ xông vào ăn sống n u ố t tươi n g h i ề n xương thành cho bọn hắn hảo hảo ở đây tụi chuyện lại không giải thích được bị đánh bay ra ngoài làm cho đầy bụi đất quả thật vô cùng nhã nhất định phải đem cái này kẻ đầu tiêu giết chi cho thông thái tất cả im miệng cho ta một tiếng nói giản mua đ ố n g nhiên quát trói thai thanh âm này thật giống như một đôi bàn tay vô hình nắm tất cả mọi người cổ đem tất cả mọi người thanh âm đều cắm ở trong cổ học thiên hiệu lập tức yên lặng lại là chúng ta triệu ra l á o tổ triệu vân thiên triệu tùy phong nói khẽ với trương linh sơn nói mà hắn vừa dứt lời trước đó hù dọa trận trận bụi bặm đột nhiên bị một cố lực lượng vô hình đặt ở trên mặt đất lộ ra hắn cùng trương linh sơn thật mặt lão hủ triệu vân t i ê n chính là thiên châu triệu gia, gia chủ t h ẹ cư t i ê n bảng thứ chín không biết chỗ đó đắc tội hai vị để hai vị phá trận mà b ả o còn xin hai vị thứ tội triệu v ấ n tiên một bộ vẻ dán mua xem ra không còn sống lâu nữa gần đất xa trời cho người ta một loại hơi chạm thử liền sẽ chết đi cảm giác giờ phút này cả người hắn có chút thân người c o n g lại hơi có chút ăn nói khép nép một màn này để tất cả triệu g i a tử đệ đều mở to hai mắt nhìn không thể tin được trước mắt đây hết t h ả bọn hắn triệu g i a cường đại nhất lao tổ triệu v ấ n tiên thế mà đ ố i trước mắt cái này đột ngột xuất hiện hai người trẻ tuổi như thế tất cung tất k í n h vì cái gì hai người này là cái gì có thể để chúng ta triệu ra lão tổn như thế hèn mọn là triệu tùy phong một thanh â m đột nhiên thấp giọng vang lên trong giọng nói tràn ngập không thể tin a i bên cạnh có người nghi ngờ nói một người khác quán hở nói triệu tùy phong chính là năm đó cái kia lang thang con rơi cùng nha hoàn sở sinh con hoang cái gì hán không ít người đều biết triệu tùy phong lập tức phát ra kinh nghi thanh â m là tiểu tử này chạy về tìm đến triệu gia tới báo thủ thế nhưng là lúc trước chúng ta triệu ra thế nhưng là cho ngươi nhận tổ quy tông cơ hội là chính ngươi từ bỏ cùng chúng ta triệu gia có quan hệ hay không vì sao lại phải về tới tìm chúng ta triệu ra phiến phước ai đang mắng ta ra triệu t h ủ y phong nghe được có người nói mình là con hoàng lập tức giận dữ nghiêm nghị hét lớn nhưng là tất cả mọi người lúc này đều không hẹn mà cùng ngầm miệng nhiều người như vậy hãn căn bản không thể phân biệt là ai vừa mới nói câu nói kia sơn chủ bịch triệu t h ủ y phong đột nhiên hướng phía trương linh sơn q u g d ả m xuống đất nói người này đục cha mẹ ta mời sơn chủ vì ta chủ trì công đạo có thể trương linh sơn không có từ chối đang khi nói chuyện tay phải có chút vung lên、Soạn. một cỗ vô hình chi lực lập tức hướng hai bên bài xuất đem trước mặt người triệu ra đều tách ra hai bên nhưng có một người không có nhúc ních đây là một cái trung niên nữ nhân nàng nhìn thấy tất cả mọi người cách mình mà đi mà mình đứng cô đơn ở tại chỗ lập tức lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ chỉ cảm thấy vô tận áp lực hướng phía tới mình kìm lòng không được liền bịch quỳ giảm xuống đất nói ta sai rồi ta không nên nói lung t u n g kỳ thật ta cũng chỉ là tin đồn nhục cha mẹ ta người tất phải g i ế t triệu thùy phong căn bản không nghe nàng giải thích tương phản một chút liền nhận ra ra hỏa này là ai lập tức tiến lên một bước một trưởng hùng hằng đánh ra Anh. tốt đẹp đầu trong nháy mắt biến thành nước dưa hấu đỏ tươi nước chạy xuôi một chỗ làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là r u lên cái này triệu tuy phong thật to gan thế mà ngay trước bọn hắn triệu ra mặt của mọi người giết bọn hắn người triệu ra điên rồi chẳng lẽ ngươi không biết người triệu ra không cho phép cốt đục tương tàn à ngươi triệu tuy phong chẳng lẽ không phải người triệu ra ngươi cái này táng tận thiên lương ra hỏa không ít người ở trong lòng giận mắng nhưng là giận mà không dám nói gì ngược lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trương linh sơn sự tồn tại của người đàn ông này để mọi người cảm giác bị một cố vô cùng lớn núi đặt ở đỉnh đầu tâm thần vì đó run rẩy không nói những cái khác liền nói người này vừa mới tiện tay vung lên liền đem nữ nhân kia cô lập tại nguyên chỗ thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng không ai hiểu trương linh sơn là thế nào làm được đây mới là nhất làm cho người cảm giác kinh khủng địa phương bởi vì bọn hắn người triệu gia dù là chính là triệu gia lão tổ triệu vấn t i ề n cũng tuyệt đối không làm được đến mức này a ngươi là trương linh sơn một cái kinh nghi thanh em bỗng nhiên văng lên Thấu trương Song, trương 533, Thiên Túc Môn. nhiệt tình đại túc lao nhân ai dám gọi thẳng sơn chủ đại danh triệu t h ủ y phong nghiêm nghị hét lớn nhìn về phía đám người trong đội ngũ cao nhất người trẻ tuổi kia người này tuổi t r ừ n g mười tám tuổi tóc dài tướng mạo anh tuấn mày kiếm mắt sáng tay hắn cầm bác xếp tiêu điều tùy t i ệ n ánh mắt bên trong luôn luôn mang theo một tia bất cần đời nhẹ nhõm sát thái chỉ là giờ phút này hắn ánh mắt bên trong chỉ có khiếp sợ sát thái hắn nghĩ mãi mà không rõ n ă m đó cùng mình cùng một chỗ tham gia chấn ma sử tuyển chọn trương linh sơn thế nào đột nhiên lắc mình biến hóa giống như này bị mánh bá khí nữa nhà liền ngay cả bọn hắn triệu ra lão tổ triệu vấn thiền đều muốn tại trương linh sơn trước mặt ăn nói khét nép thế giới này đến tột cùng xảy ra chuyện gì ai ngươi nói ai một n g ư ờ i kinh dị hỏi trương linh sơn linh sơn sơn chủ trương linh sơn nhanh ở m i ệ n g há có thể gọi thẳng linh sơn sơn chủ lại danh ngươi cũng nghĩ bị triệu tùy phong trục chết sao đám người lập tức im lặng không còn dám nghị luận nhưng nhìn hướng trương linh sơn ánh mắt rõ ràng thay đổi người tên cây có bóng linh sơn sơn chủ người này chiến tích hiền hách chẳng những phát ra kinh thế chi đạo nói còn chống được bát đại thượng cổ tông môn liên thủ giáo sát l i ê n sông điểm này bọn hắn thiên châu triệu ra ngay cả sách dạy cho người ta tư cách đều không có về phần trương linh sơn về sau cái khác chiến tích bọn hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả bởi vì bọn họ cấp bậc quá thấp hoàn toàn không có tư cách biết ẩ n thế môn phái phía trên chuyện xảy ra ánh mắt của bọn hắn thậm chí đều mặc chỉ là thiên châu chỉ có thể ở thiên châu cái này một mẫu ba phần đất bên trong lát lư cho nên khi biết người trước mắt này có thể chính là linh sơn sơn chủ thời điểm mỗi người đều kinh hoàng tới cực điểm cũng không dám lại ở trong lòng oán thẩm người ta linh sơn sơn chủ cùng triệu tùy phong gan to bằng trời đừng nói triệu tùy phong giết một cái triệu gia địa vị cũng không cao nữ nhân dù là chính là hắn đem triệu gia láo tổ triệu vân tiên trục chết đều không ai dám nói nửa câu không phải cái này triệu tùy phong thế mà leo lên linh sơn sơn chủ thật sự là trong mộ tổ b ú t lên khói xanh có trong lòng người nhịn không được cực kỳ hâm mộ so với bọn hắn triệu gia người ta linh sơn mới thật sự là quái vật khổng l ồ đừng nói mộ tổ bốc lên khói xanh nếu như nói nổ mộ tổ liền có thể để bọn hắn gia nhập linh sơn ở đây trong mọi người chỉ ít có một nửa người đều biết không chút do dự đi làm thế mà còn có người có thể nhận biết ta xem ra các ngươi triệu ra cũng không phải tất cả mọi người kiến thức nông cạn ngược lại tránh khỏi ta tự giới thiệu mình trương linh sơn chỉ là nhìn người tuổi trẻ kia một chút liền từ tôi nói người tuổi trẻ kia trong lòng càng là đáng chát đối phương thế mà ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ mình cứ như vậy không có tồn tại c ả m sao trương linh sơn người trẻ tuổi đột nhiên tiến lên một bước nói còn nhớ ta không chúng ta cùng một chỗ tham gia chấn ma sử tuyển chọn ta là triệu l i ệ p phong lúc trước giống như ngươi đều là ngũ tạm cảnh viên mãn a nguyên lai là ngươi khó trách nhận biết ta trương linh sơn nhớ lại chỉ là cũng không hề để ý bởi vì hắn cùng triệu l i ệ p phong không nói lúc trước chấn ma sử tuyển chọn cùng hắn giao hảo liền mấy người kia đều bị hắn sắp xếp vào linh sơn triệu l i ệ p phong không có tiến vào linh sơn đã nói lên hắn không có tư cách lại hắn thực lực nhỏ yếu thì càng không đáng để ý dưới mắt trương linh sơn tiếp xúc đều là kiếm thánh lao tổ trương gia lao tổ lao tông tông chủ bực này nhân vận ngươi triệu l i ệ p phong cái gì cấp bậc cũng xứng cùng ta chấp đối cho nên trương linh sơn mặt lộ vẻ sau khi hoàng nhiên liền không tiếp tục để ý triệu l i ệ p phong mà là nhìn về phía triệu gia lão tổ triệu vấn t i ê n đi thẳng vào vấn đề lên đường ta nghe triệu tùy phong nói các ngươi triệu gia tu chính là căn phủ nói cho ta mở ra căn phủ phương pháp ta có thể ban thưởng các ngươi triệu g i a một trận cơ duyên nguyên lai là hướng về phía mở ra căn phủ mà tới đám người giật mình bọn hắn triệu g i a tại cửu châu đại lục danh khí chính là triệu vấn tiên đánh ra tới mà triệu vấn t i ê n một thân thực lực lực lượng chính là hắn mở ra căn phủ đây không phải bí mật gì nhưng người bình thường có thể mở ra phủ dấu đều tự có nó cửa đường mở không ra phủ dấu thì càng không có khả năng có lá gan chạy đến bọn hắn triệu ra đến hỏi mở ra căn phủ phương pháp chỉ có trước mắt cái này trương linh sơn rõ ràng đã là phủ tàng cảnh cường giả vẫn còn muốn tới bọn hắn triệu ra hỏi căn phủ bí mật hẳn là hắn mở ra bọn hắn trương ra tâm phủ còn chưa đủ còn muốn mở ra căn phủ lòng tham không đáy phủ dấu có thể mở ra một cái đã là đến trời may mắn thế mà còn muốn mở ra hai cái mọi người đều biết đại bạo phát đang ở trước mắt coi như ngươi trương linh sơn thật thiên phú dị bẩm có thể mở ra hai cái dưới mắt này thời gian đoạn ngươi cũng không kịp tăng lên a mặc dù đám người cảm thấy trương linh sơn đột nhiên đến thăm chính là không hợp thói thường tiến hành là tại có hạn thời điểm làm không có chút ý nghĩa nào việc nhưng là nghĩ thì nghĩ ai dám nói ra liền nghe triệu vấn tiên nói trương s ơ n chủ thứ không dám dầu dếm không phải ta không nghĩ nói cho ngài mở ra căn phụ phương pháp thật sự là phương pháp này ta cũng không biết chúng ta người triệu g i a có thể mở ra căn phụ đều là phải đi qua thiên túc môn tuyển chọn mà những năm gần đây chúng ta người triệu ra không một người trải qua tuyển chọn cho nên toàn bộ triệu gia cũng chỉ có ta cái này một cái lão hủ mở ra căn phủ triệu vấn thiên giống như không phải đáng trả lời trương linh sơn vấn đề ngược lại giống như là tìm đến trương linh sơn tố khổ tới trương linh sơn n i ệ n mai cười một tiếng các ngươi triệu gia có triệu tủy h phong dạng này thiên tài không cần ngược lại nhận hãng hại đương nhiên không ai có thể trải qua tuyển chọn bớt nói nhảm đem thiên túc môn vị trí cho ta triệu vấn tiên mặt lộ vẻ hổ thẹn liên tục g ấ t đầu sơn chủ nói đúng lắm là ta chỉ ra vô năng ta sẽ đem thiên túc môn vị trí cho sơn chủ nhưng là sơn chủ ngài không nên nói là ta cho ngài vị trí nếu là thiên túc môn so đo xuống tới chúng ta t r i ệ u ra chỉ sợ chịu không nổi người cứ việc yên tâm xem ở triệu tùy phong trên mặt mũi người t r i ệ u ra sẽ không diện thiên túc môn dám ra tay với các người bọn hắn cũng không có cần thiết tồn tại trương linh sơn từ tổ nói triệu vấn tiên ăn cái này thuốc căng thần trong lòng mừng d ỡ biết đây là trèo lên đùi vội vàng xuất ra một viên ngọc giản một mực cùng tính đưa tới triệu tùy phong cầm quang ngọc giản đưa cho trương linh sơn đi trương linh sơn không nói hai lời khí kình mật q u y n mang theo triệu tùy phong liền tiến đến thiên túc môn mà chờ hắn sau khi đi trọn vẹn nửa ngày đi qua bao phủ trên bầu trời triệu gia uy áp phạm phất mới biến mất lúc này triệu gia đám người rốt cục có dũng khí mở miệng nói chuyện linh sơn sơn chủ nói chuyện không tính toán gì hết ta một người đông nhiên nói nói xong nói cho hắn biết mở ra căn phủ phương pháp liền ban cho ta nhóm triệu gia cơ duyên phương pháp cho hắn cơ duyên đâu đúng vậy a không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất tông tông chủ cũng là nói không giữ lời người thịnh danh c h i hạ thì thật khó phó a đám người từng câu từng chữ rất có khinh thường chi ý phạm phất bọn hắn g i m pha trương linh sơn vài câu mình liền so trương linh sơn còn cao lớn hơn ngâm miệng triệu vấn thiên giận dữ nghiêm nghị hét lớn lạnh lùng liếc nhìn một vòng hắn cảm giác linh sơn sơn chủ không có nói sai bọn hắn triệu ra đúng là nuôi một đám không biết trời cao đất rộng thùng cơm thiên tài chân chính triệu tùy phong thế mà đều sẽ bị xa lánh đi đây coi như là cái gì đỉnh tiêm đại gia tộc nếu không phải hắn triệu vấn thiên cái này trụ cột còn sống liền triệu ra đám rác rưởi này đ o á n trường sớm đã bị diệt bọn gia hỏa này đến cùng dũng khí từ lâu tới lại dám ở sau l ư n g chửi tới linh sơn sơn chủ không muốn sống mà lại người ta linh sơn sơn chủ cũng không có n u ố lời thứ nhất mình chỉ là cáo chi tiên t ố c môn chỗ cũng không có nói ra mở ra căn phủ phương pháp thứ hai linh sơn sơn chủ cam đoan tiên t ố c môn sẽ không tìm bọn hắn triệu ra phiền phức giống như là lấy linh sơn học thuộc lòng đến bảo vệ bọn hắn triệu ra cái này chẳng lẽ không tính là đại cơ duyên sao b u ồ n c ư ờ i trong nhà mình những ngày thùng cơm thế mà còn không nhìn thấy điểm này còn tại tự cho là đúng l u lo không ngừng nếu không phải đám rác rưởi này đều là huyết mạch của mình hắn triệu vẫn tiên thật đúng là nhịn không được đem những n à y thùng cơm đều chụp chết tất cả mọi người ngay trong ngày lên cho ta hảo hảo tu luyện ít mẹ hắn lắm miệng lắm mồm nói chuyện sau lưng người ta ta nhìn các ngươi những năm gần đây trên người bản lĩnh không có bao nhiêu ngoài miệng công phu lại là luyện được lợi hại triệu vấn thiên chỉ tiết rèn sắt không thành thép địa mắng đám người vội vàng lên tiếng trong lòng thì xem thường dưới mắt đã đến đại bạo phát trước mắt hiện tại tu luyện còn có cái gì dùng hiện tại phải làm nhất không phải tu luyện mà là đọc qua bao năm qua đại bạo phát ghi chép thư tịch tìm tới tại đại bạo phát bên trong cướp đoạt tài nguyên hoặc là sống yên phận phương pháp tóm lại đại bạo phát đã là nguy hiểm cũng là cơ duyên nguy cơ nguy cơ nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại mới gọi nguy cơ mà bọn hắn người triệu g i a thế nhưng là am hiểu nhất tận dụng mọi thứ a triệu vấn thiên lao tổ cái này lao cầu đồng rõ ràng đã bị đào thải cũng không cần tham dự nghị sự cho nên tại triệu vấn thiên giao phó xong rời đi về sau người triệu g i a thì lại tiến hành một trận tiểu hội triệu l i ệ p phong bởi vì thiên phu không tồi mà lại thân phận là triệu gia dòng chính liền cũng có tư cách tham gia tiểu hội mà tại tiểu hội bên trong triệu l i ệ p phong nghe được đám người đối đại bạo phát nguy cơ phân tích cả người cuối cùng từ trước đó nhìn thấy trương linh sơn đổi phế đả kích bên trong phân chấn đúng vậy a đây chính là cơ duyên chỉ cần ta bắt lấy cơ hội này sớm muộn cũng có thể đổi kịp trường linh sơn bước chân hắn có thể làm được ta vì sao làm không được rõ ràng tất cả mọi người là cùng một giới chấn ma sử tuyển chọn người dự thi ta không có lý do tranh l ệ n h hắn như vậy xa ta tranh l ệ n h cũng chính là cơ duyên hai chữ mà thôi triệu liệp phong trong lòng ám đạo cảm giác mình phảng phất tìm được thông thiên đại đạo giờ k h ắ c này hắn lại bắt đầu chờ mong đại bạo phát phủ xuống thiên t ô n g môn cái này ẩn thế môn phái vị trí có chút cùng huyền băng sơn giống nhau đều là ở vào lệnh trời khu vực biên giới trương linh sơn mang triệu tùy phong lúc đến nơi này vừa vặn liền thấy một số người tại l ạ c h trời biên giới chân trần mà đi chỉ mỗi ngày hố bên trong tỉnh thoảng địa biết thổi ra từng đạo phong nhận những người này thì dùng chân dẫm lên phong nhận cấp tốc run run ma sát không bao lâu kia phong nhận liền bị hắn ma sát là giả không những người kia thì lộ ra thỏa mãn dáng vẻ khó trách bọn hắn tại l ạ c h trời lân cận thành lập tô n g môn nguyên lai là mượn nhờ l ạ c h trời bên trong phong nhận tại tu luyện trương linh sơn nhẹ gật đầu hiểu rõ liền cùng trước đó huyền băng sơn mượn nhờ lệnh trời bay ra ngoài huyền băng tu luyện tại lệnh trời lân cận thành lập tô môn liền có dạng này ư thế nhưng là đại bạo phát phủ xuống thời điểm bọn hắn đối mặt l ệ c h trời ngoại tộc lại là đứng m ũ i chịu xảo cho nên tại l ệ c h trời biên giới thành lập tông môn chính là có lợi có hại trong đó được mất trong đó tư vị cũng chỉ có người ta thiên tốc môn cùng huyền băng sơn bực này tông môn hiểu rồi các ngươi là ai mau mau rời đi l ệ c h trời nguy hiểm không phải là các ngươi có thể tới địa phương một cái chân trần nam nhìn thấy trương linh sơn hai người đứng tại không trung nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn nhịn không được nói một tiếng triệu tùy phong tiến lên một bước nói vị này là linh sơn sơn chủ trương linh sơn chuyên tới để bãi phòng thiên tốc môn ngươi là thiên túc môn đệ t ừ sao linh sơn s ơ n chủ cái này chân trần nam lấy làm kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn nhìn một hồi nói như thế nào chứng minh làm cản triệu tùy phong giận dữ linh sơn sơn chủ ở trước mặt còn cần cho ngươi chứng minh ngươi cấp độ quá thấp không biết chân nhân nhanh chóng đi thông báo các ngươi môn chủ để các ngươi môn chủ tự mình đến nên đón nhà ta s ơ n chủ ai chúng ta là có việc muốn nhờ cũng không thể vô lễ trương linh sơn quát khẽ một tiếng sau đó đôi kia chân trần nam nói nhanh đi thông báo đi thời gian của ta có hạn không có nhiều thời gian ở chỗ này chỉ hoãn vậy ngươi trở lấy chân trần nam vẫn là một mặt nửa tin nửa ngờ biểu lộ sau đó tại trương linh sơn hai người ánh mắt dưới cầm trong tay ngọc phủ vèo lóe lên liền chui đến hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa sau một lát trước mặt trong hư không phanh phanh phanh nhảy ra mười mấy người cầm đầu là cái dáng người kỳ dị chân dài lớn đủ lão nhân cấp tốc liên tiếp nói ai n h a không ngờ là thật sự linh sơn s ơ n chủ trước đó chúng ta thiên túc môn còn đi linh sơn đưa hạ lễ chỉ là linh sơn sơn chủ bận rộn ra ngoài cũng không có nhìn thấy sơn chủ ở trước mặt không nghĩ tới hôm nay lại may mắn đạt được sơn chủ tự mình bái phỏng không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a mời mong mời gặp qua linh sơn s ơ n chủ trước đó cái kia chân trần nam cũng theo ở phía sau một mực cung kính túi đầu nói một tiếng đại túc lao nhân cười nói đây là ta một cái bất thành khí đệ tử chưa thấy qua cái gì về đời còn xin trương sơn chủ không nên cùng hắn so đo n g ư ờ i đệ tử này là người tốt trước đó còn lo lắng chúng ta bị lệnh trời phong nhận làm bị thương khuyên chúng ta rời đi đâu trương linh sơn cười ha hà nói linh sơn sơn chủ quả nhiên con mắt tin tưởng ta đệ tử này liền có cái này giúp người làm niềm vui tình h à i đại túc lao nhân giống vậy cười ha hà nói mà nói chuyện ở giữa mọi người cũng đã tiến vào thiên túc môn bên trong trương sơn chủ mời mời tới bên này đại túc lao nhân vẫn là một mặt nhiệt tình nụ cười giống như trương linh sơn là nhiều năm không thấy lao hưu nhiệt tình đều có chút quá mức là bởi vì sợ hay sao triệu vị phong nhịn không được nghĩ như vậy đến dù sao linh sơn sơn chủ đi danh hiến hách thiên hạ ai không biết ai không hiểu người bình thường tiếp xúc không đến cấp độ này có thể không hiểu nhiều lắm chỉ biết là linh sơn sơn chủ phát hạ đại h o à n nguyện thanh âm vang vọng cửu châu đại địa chính là nhất đẳng đại năng nhưng thiên túc môn dạng này ẩn thế một p h i bởi vì cấp độ khoảng cách đủ gần cho nên cảm thụ rõ ràng hơn càng hiểu rõ càng e ngại cho nên nhiệt tình như lửa sợ không để ý chỗ đó không cẩn thận chọc giận linh sơn sân chủ từ đó làm cho thảm án diệt môn a đương nhiên đây chỉ là bác thủy phong ý nghĩ về phần người ta đại t ú c lao nhân nghĩ như thế nào liền không được biết rồi trương sân chủ nơi này chính là chúng ta thiên t ú c môn thiên t ú c đại điện ngươi mời đến đại t ú c lao nhân làm cái m ờ i chữ đợi đến trương linh sơn vào chỗ hắn mới hỏi hôm nay trương sơn chủ tự mình đến thăm còn không biết cần làm chuyện gì trương linh sơn nói t a đ ố i với các ngươi mở ra căn phủ phương pháp rất có hứng thú muốn mở ra căn phủ còn xin chu t ổ n g chủ giúp đỡ chút nguyên lai、like、là chuyện này a đại túc lao nhân mắt trần có thể thấy nhẹ nhàng thở ra thấu chương s o n g chương năm trăm ba mươi b ố thiên túc thảo phản đồ thế chương năm trăm ba mươi b ố thiên túc thảo phản đồ tế h liền nghe đại túc lao nhân cười nói cái này rất đơn giản a thiên tiệm bên trong có một bảo vật chúng ta mệnh kỳ danh là thiên túc thảo an vào cỏ này liền có cơ hội mở ra căn phủ t r u n g hợp chúng ta thiên t ú môn bên trong thứ này còn có còn t h a trương sơn chủ thích toàn bộ đưa cho trường sân chủ người tới hắn nói liền lập tức sai người đi lấy thiên túc thảo triệu tùy phong trong lòng vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy lúc đầu hắn còn tưởng rằng sơn chủ ít nhất phải thả ra uy hiếp chi lực để thiên túc môn biết lợi hại đối phương mới có thể xuất ra mở ra căn phủ phương pháp hoàn toàn không n g ờ tới đối phương thế mà ngoài dự liệu nhắc gan đều không cần cho một chút xíu áp lực liền tự nhiên mà vậy giao ra bảo vật không thể tưởng tượng nổi đây chính là sơn chủ chi vì sao thiên túc thảo vật này tại thiên tiệm nơi nào cần như thế nào nhắc lấy trương linh sơn hỏi đại túc lao nhân mặt lộ vẻ khó xử trần trơ một chút nói cái này nhưng thật ra là chúng ta thiên túc môn bí mật bất truyền nếu như là người khác tới hỏi nhất định là ngấp nghẽ chúng ta thiên túc môn mở ra căn phủ chi pháp ta định đem hắn loạn côn đánh đi ra nhưng là trương sơn chủ không phải người khác thực lực của ngài thông tiên sao lại để ý những này khẳng định chỉ là tò mò mà thôi vậy ta liền không dối gạt trương sơn chủ này thiên túc thảo ngay tại thiên tiệm mỗi một chỗ vách núi treo leo trong khe hẹp lấy khí huyết tương hắn hấp dẫn liền có thể một phát bắt được nát đấy thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu nói bình thường người tiến vào thiết kiệm sợ bị các loại thiên tượng công kích mà lâm vào cảnh hiểm nguy cho nên không dám tùy ý hao phí khí huyết cũng liền không cách nào biết được bí mật này nghĩ đến thiên túc môn lão tổ thiên phú dị bẩm dám người chỗ không dám lúc này mới có thể sáng lập như thế cơ nghiệp bội phục bội phục đại túc lao nhân nói trương sơn chủ ngài quá k h á c phí cùng ngài thành lập linh sơn so sánh ta điểm ấy không quan trọng bản lĩnh tính là gì a trương linh sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc nói thì ra ngài chính là thành lập t i ê n túc môn lao tổ thất tính thất tính hổ thẹn hổ thẹn chỉ là cơ duyên x à o hợp lúc ấy trùng hợp bị thương thiên túc thảo bị huyết khí hấp dẫn mà đến lúc này mới một phát bắt được đặt được cơ duyên cùng ngài trong miệng nào dám người chỗ không dám anh hùng hào kiệt trên lệnh rất xa a đại túc lao nhân k h o á t tay á o có chút xấu hổ nói trương linh sơn cười nói có thể được đến cơ duyên cũng là ngài ngày ngày tại thiên tiệm bên trong l i ề u mạng lúc này mới có thể có chỗ không phải ai đều có tại thiên tiệm bên trong l i ề u mạng giúp kỳ a tiền bối vẫn là không tầm t h ư ờ n g vội p h ụ hai người lẫn nhau thổi phòng chỉ là một lát liền nắm chắc hạ nhân đưa tới một cái đĩa phía trên đàng hoàng địa đặt vào một cái túi lựa đồ đại túc lao nhân nói trương sơn chủ đây cũng là chúng ta thiên túc môn còn lại tất cả thiên túc thảo mời trường sơn chủ vui vẻ nhận cái này nhưng quá không tốt ý tứ không có công không nhận l ra ta phải đáp lễ trương linh sơn ngoài miệng khó mà nói ý tứ trên tay thì một tay lấy túi chữ vật cầm lên lập tức bắt đầu xem xét bên trong đến tột cùng là cái gì thân thức dò bảo chỉ gặp bên trong là c h ỉ ít tám mươi mai tựa như lớn chân cánh tay dài ngắn sợi cỏ cái này cái gọi là thiên túc thảo có thể nói tất cả đều là gốc dễ đầu chỉ có một điểm xem như cây cỏ trương linh sơn nói còn không có thỉnh giáo tiền bối cái này thiên túc thảo nên như thế nào sử dụng đại túc lao nhân nói trực tiếp rút ra đầu cây cỏ nơi đó liền có một cái hố hút tiên h túc thảo gốc dễ can dịch là đủ càng như thế đơn giản trương linh sơn kinh ngạc sau đó đưa cho triệu tùy phong một cây nói ngươi lần này một đường theo tới có công cái này tiên h túc thảo chức cho ngươi nếm thử triệu tùy phong lấy làm kinh hãi vội vàng khoát tay nói thuộc hạ không dám vật này quá quý giá thuộc hạ nghe nói căn phủ mở ra về sau còn phải mở rộng chỉ sợ giống vậy cần thiên túc thảo nếu là thuộc hạ sử dụng sơn chủ căn phủ liền thiếu đi mở rộng một bộ phận vị tiểu huynh đệ này nói không sai thiên túc thảo s á t thực có thể mở rộng căn phủ trừ phi thực sự đến bình cảnh không cách nào mở rộng nếu không chính là một mực hữu dụng không thể tùy tiện lãng phí đại túc lao nhân cũng quyết đủ trương linh sơn cười ha h a nói tiền bối nói đúng vậy à, không biết tiền bối căn phủ bây giờ đã mở rộng đến bao nhiêu mẫu cái này đại túc lao nhân trần chờ một chút mặt lộ vẻ khó xử nói khó mà nói đi có một ngàn mẫu a trương linh sơn hỏi đại túc lao nhân lắc đầu nói chỗ đó có thể mở ra nhiều như vậy trương linh sơn nói nếu như thế không coi là đến bình cảnh sao không dùng những này thiên túc thảo tiếp tục mở rộng nói hắn đem cái kia còn một túi chữ vật thiên túc thảo đều đưa cho đại túc lão nhân nói vật này chính là cùng các ngươi thiên túc môn chân tảng không có công không nhận đ ộ n g ta lại không có chuẩn bị trở về lễ thực sự không có ý tứ lấy đi cho nên vẫn là lưu cho tiền bối tiếp tục dùng để mở rộng căn phủ đi triệu tùy phong mặt lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi không biết sơn chủ đây là ý gì không phải đến muốn mở ra căn phủ phương pháp a bây giờ thiên túc thảo đều đã đạt được vì sao không mớn ngược lại còn cho đối phương bất quá hắn mặc dù chấn kinh nhưng biết mình thân phận không dám nói lung t u n g chỉ là nghi ngờ trong lòng lẳng lặng ở tại một bên nhìn xem đại túc lao nhân thì một mặt kinh ngạc nói trương sơn chủ ngài đây là trương linh sơn nói tùy t i ệ n đến nhà b á i phòng vấy g i à y như vậy c a o tử tiền bối ngày khác như nghĩ đến chúng ta linh sơn ta trương linh sơn quét dọn giường chiếu đo lấy gặp lại dứt lời đầu hắn cũng không trở về mang theo triệu tùy phong liền nhanh chân hướng tiên h túc môn sơn môn đi đến đại túc lao nhân biểu lộ càng kinh ngạc nhưng là trong kinh ngạc thì mang theo một tia kinh h ỉ đối phương thế mà nói như vậy nguyên tắc không có lấy đạt được tay đáp lễ liền không có ý tứ mang đi mình thiên túc thảo mà lại mười phần dứt khoát nói đi là đi quá tốt rồi g i a hỏa này thực lực thông tin ê lưu tại nơi này càng lâu bọn hắn tiên h túc môn càng nguy hiểm hắn đi tốt nhất trương sơn chủ lúc này đi t a tiễn ngài một chút đại túc lao nhân lập tức tiến lên chủ động mang trương linh sơn hướng bọn hắn tiên h túc môn sơn môn mà đi nhưng là ngay tại nửa đường không trung đột nhiên chuyển đến cười to một tiếng ha ha ha lại danh đỉnh lình sơn sơn chủ giá lâm đi nhanh như vậy à tiếng cười quần quận mã đến cũng may lúc này trương linh sơn trên thân truyền đến một cỗ khí kỉnh tựa như hộ thuẫn đồng dạng ngăn tại triệu tùy phong trước người này mới khiến triệu tùy phong ổn định thân hình không còn gặp đối phương vô hình sóng âm lực chấn động người đến là ai thực lực thật là mạnh triệu tùy phong trong lòng chấn động vô cùng không chỉ chấn kinh thực lực của đối phương càng là chấn kinh đối phương xuất hiện trường hợp còn có xuất hiện phương thức không thấy được bọn hắn thiên túc môn môn chủ đều muốn tự mình đưa sơn chủ rời đi sao người này là gì còn dám đột nhiên xuất hiện cả n đường mà đi xuất hiện phương thức lớn lối như thế rõ ràng là đến gây sự k i đại túc lao nhân liền mặc kệ còn sao triệu thùy phong lập tức quay đầu đã thấy đại túc lao nhân cũng là một mặt trần kinh tựa hồ không ngờ tới đối phương lại đột nhiên xuất hiện cả n đường xảy ra chuyện gì triệu thùy phong trong lòng kinh dị hắn phát hiện đại túc lao nhân nhìn thấy đối phương xuất hiện về sau đúng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi lại lặng lẽ lui về phía sau mấy bước thật ở thiên túc môn bên trong đại túc lao nhân làm công chủ vẫn còn có e ngại người đây coi là cái gì tông chủ phương nào đạo trích dám cản bản sơn chủ đường trương linh sơn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng chỉ gặp người tới cũng không phải là một người mà là tám người phân lập tại bốn phương tám hướng đem trương linh sơn mạnh mẽ vây quanh ở trung ương người cầm đầu cũng chính là phát ra tiếng cười to b ị kia chính là cái cao quan g ầ y còm láo giả nghe vậy cười nói nghe nói linh sơn sơn chủ thực lực thông tin ê hôm nay vừa bạn gặp được liền muốn thử một chút linh sơn sơn chủ thủ đoạn linh sơn sơn chủ không biết cái này cái mặt mũi cũng không cho đi không để mặt ngươi lại như thế nào trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía đại túc lao nhân nói đây cũng là ngươi đạo đại khách ta đại túc lao nhân nói quanh co một tiếng sắc mặt khó coi không biết nói cái gì cũng không thể nói những người này thiên tiệm người tới mình đã bị khống chế hiện tại chính tiên túc môn nói không t í n h n g ư ơ i cái gì ngươi trương linh sơn cười lạnh một tiếng t kêu cái này tám cái thiên tiệm phế v ậ t liền cho rằng có thể cầm xuống bản sân chủ ngu xuẩn muốn ta cựu châu đại lục vô số anh hùng hào kiệt vì thủ hộ cựu châu kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên bất kể sinh tử lại không ngờ tới ra ngươi như thế một tên phản đồ ta nếu là ngươi đã sớm tự sát đ o v n mất trương sơn chủ đại túc lao nhân mặt lộ vẻ kinh dị hoàn toàn không hiểu đối phương là thế nào biết cái này tám vị là thiên tiệm người tới đã thấy cao quan lão g i ả sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống khe nói quả nhiên ngươi gặp qua chúng ta người bên kia đâu chỉ gặp qua ta còn giết qua hai cái phế vật trương linh sơn khinh thường cười một tiếng đại túc lao nhân mặt lộ vẻ t r ứ n kinh cái này trương linh sơn cứ nhiên như thế phép lối dám ngay ở tám người mặt thừa nhận mình giết thiên tiệm người đây chính là thiên tiệm người a theo đại bạo phát phủ xuống thực lực của đối phương tại cựu châu đại lục thông suốt lại không đánh mảy may chiết khấu đừng nói tám người dù là chính là một người hắn thực lực cũng có thể treo lên đánh hắn dạng này ẩn thế môn phái môn chủ hiện tại trương linh sơn bị tám người vây quanh lại đối phương hữu tâm tính vô tâm trương linh sơn đã lâm vào bị động coi như hắn là cựu châu đại lục đệ nhất nhân thế nhưng là thứ nhất hắn hiện tại không có ở linh sơn mà là tại thiên túc môn mà thiên túc môn đã là cái này tám vị thiên tiệm cường giả địa bàn trận pháp đều bị đối phương không chế thứ hai đối phương là tám người trương linh sơn lại chỉ là một người bên người còn đi theo một cái vướng v u triệu tùy phong vô luận trương linh sơn thực lực có bao nhiêu lợi hại lâm vào bị động như thế chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích đi đừng nói không chiếm được lợi ích có thể chạy ra tính mệnh liền đã coi như hắn lợi hại nghĩ tới đây đại túc lao nhân vội vàng nhanh chóng lui ra phía sau rời đi tám người vây công phạm vi bên trong thử cao quan nam nhân không nhìn đại túc lao nhân động tác người lạnh nói trương linh sơn đừng nhìn ngươi bây giờ mạnh miệng đợi chút nữa ngươi cầu xin tha thứ thời điểm ta nhìn ngươi miệng còn có nhiều cừng rắn vớt nói nhảm ra chiêu đi để cho ta nhìn xem thiên tiệm phế vật đến tột cùng có cái gì thủ đoạn trương linh sơn hử lạnh nói không đội hỏi trước ngươi một vấn đề cao quan nam nhân nói trước đó lao đầu kia đưa cho ngươi tiên túc thảo ngươi vì sao không muốn ngươi cứ nói đi trương linh sơn hỏi lại cao quan nam nhân nói không hổ là linh sơn sân chủ i ự u châu đại lục đệ nhất nhân xác thực không thể coi thường lần này vì không được ngươi phát hiện ta cho kia tiên túc thảo trung hạ kỳ độc vô s ắ c vô vị thậm chí còn có thể tăng lên tiên túc thảo dự tính ngươi nếu là đem nó mang đi ăn vào trong thời gian ngắn liền có thể mở ra căn phủ k i ê u tộc tính sẽ trực tiếp tiến vào người căn phủ bên trong cuối cùng từng bước x â m chiếm ngươi toàn bộ thân thể ai nếu là ngươi làm như vậy cũng b ấ t chúng ta làm to chuyện thế nhưng là ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác phát hiện đâu cao quan lão giả thở dài sau đó liếc nhìn toàn bộ thiên túc môn một chút nói đáng thương cái này thiên túc môn hôm nay liền muốn vì vậy mà ủy đại túc lao nhân sắc mặt đại biến g ấ p giọng kêu lên cao đại nhân ngài đồng ý ta không diệt ta thiên túc môn ngài không thể lật lòng a cao quan lão giả lắc đầu nói không phải ta muốn diệt ngươi thiên túc môn mà là cùng vị này linh sơn sơn chủ đánh nhau các ngươi thiên túc môn tất nhiên sẽ bị thai h o ạ ngươi nếu là đau lòng thiên túc môn có thể thuyết phục linh sơn sơn chủ thúc thủ chịu chói dù sao hắn đã là cá trong chậu cùng hắn thú bị nốt tử đấu t hai họa vô tội không bằng không n ú p ních trước khi chết làm chuyện tốt ta đại túc lao nhân dạ một tiếng há to miệng lại thật dự định thuyết phục t r ư ờ n g linh sơn thúc thủ chịu chói chỉ là không đợi hắn nói chuyện trên mặt đột nhiên lộ ra một mảnh cho tàn tri xác t i ế p lấy bịch một tiếng ngãi nào trên đất mặt lộ vẻ mờ mịt đúng là ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào đậu thủ, cao quan gấp r ộ n g teo to mặc dù hắn cũng không biết đại túc lao nhân là thế nào chết nhưng là mọi người tại đây bên trong có thể làm được chiêu này ngoại trừ thực lực này thâm bất khả chất trương linh sơn còn có thể là ai nhất định là cái này trương linh sơn tại phát hiện thiên túc thảo có độc về sau đem thiên túc thảo túi chữ vật đưa cho đại túc lao nhân thời điểm cho đại túc lao nhân một cái ám chiêu mà lại kia ám chiêu biết theo trương linh sơn ý niệm m à đ ộ n g nếu như đại túc lao nhân không có vấn đề hắn sẽ không phải chết nhưng hắn vừa mới rõ ràng muốn mở miệng nói chuyện thuyết phục trương linh sơn thúc thủ chịu chói vậy nhân ra trương linh sơn ha có thể tha cho hắn một cái c h ư ớ c mắt liên để hắn trong nháy mắt mất mạng ngay cả một câu nói nhảm đều nói không ra miệng thủ đoạn như thế thực sự không thể tưởng tượng dù là chính là cao quan lão giả cũng chỉ có thể đoán được là trương linh sơn thủ đoạn nhưng căn bản nhìn không rõ mặc dù cao quan lão giả vẫn luôn đánh giá rất cao trương linh sơn nhưng là giờ khắc này hắn vẫn là đem trương linh sơn lại lần nữa coi trọng mấy phần đem trương linh sơn tăng lên tới một cái cực kỳ nguy hiểm cấp độ đối phó bực này c ư ờ n giả g nhất định phải lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn tuyệt đối không thể có mảy may lưu thủ miễn cho không để ý liền sẽ bị phản s á t ra tất cả mọi người dùng toàn lực không muốn sống miệng chấn sát trương linh sơn cao quan lão giả cao dọ quát trói thai hiểu rõ b i ế t thiên tiệm còn lại bảy người cùng nhau lên tiếng hoặc là bấm n i ệ m pháp quyết ngưng ra xiềng xích từ dưới đất bay ra quấn về phía trương linh sơn hoặc là đánh ra lít nha lít nhít m i ệ n bằng đem trương linh sơn q u a n h thân đều đông kết còn có lốp bốp xâm xét lại có thể xuyên phá hư không thẳng bức trương linh sơn làn ra phía trên cũng chính là trương linh sơn làn ra đủ g à y đủ cứng nhục thân không thể coi thường bằng không đối phương sấm xét nói không chừng đều có thể trực tiếp xuyên thấu làng già lâm rách hắn cân cốt nội tạng xem ta tế một người bông nhiên hét lớn hai tay kết một cái ấn ẩm ẩm bầu trời đột nhiên biến sắc tựa hồ tại hưởng ứng thủ lớn của hắn cũng trên không trung ngưng ra một đường màu đỏ tươi màu máu ân ký n à y ấn vừa ra toàn bộ thiên túc môn nội bộ liền vang lên liên tiếp nổ tung thanh âm chỉ một thoáng. Máu nhuộm trời trong, máu thành sông. thấu chương xong chương năm trăm ba mươi lăm rút lui rút lui một mẹ hốt gọn chương năm trăm ba mươi lăm rút lui rút lui một mẹ hốt và không thiên túc môn môn nhân phát ra thê lương hô to có người kêu đau đớn hối hận không thôi sớm biết như thế không bằng liệu mạng với bọn họ nếu là liệu mạng tốt xấu cũng coi là cái hảo hán chính là đứng đ ấ y chết hiện tại lại là quý chết biết rõ thiên tiệm người chính là ngoại tộc dị t r ù n g không có hảo ý một người bọn hắn thiên túc môn lại lựa chọn làm phản đồ gửi hy vọng ở đối phương nhân từ cùng miệng ước định thật sự là quá ngu xuẩn đại túc lao nhân dưới suối vàng có biết nếu như biết bọn hắn thiên túc môn môn nhân đều bị người ta làm hiến tế tiêu ký chú định ngay từ đầu chính là tử vong kết cục hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào hiến tế h trương linh sơn cười lạnh một tiếng tay phải hư không huy sái đánh ra m ả n g lớn sương máu đều rơi vào những cái kia thiên túc môn môn nhân t r ê n thân a có thiên túc môn người phát ra kêu to chỉ cảm thấy trong cơ thể phản phất có thứ gì bắt đầu tiêu đốt mà cỗ này tiêu đốt chi lực vừa vặn cùng trong cơ thể một cỗ lực lượng khác quấn quanh ở cùng một chỗ đem thân thể của mình xem như chiến trường thực lực người nhỏ yếu căn bản đánh không được trùng kích như thế trong nháy mắt nổ tùng vị sương máu nhưng là một chút thị thân tương đối hơi mạnh môn nhân thì kiên trì được vậy phần có thể kiên trì bao lâu không người nào biết cũng may trương linh sơn thanh â m lúc này vang lên cho mọi người hy vọng tất cả thiên túc môn môn nhân lập tức vận chuyển công pháp phối hợp ta ban cho các ngươi thần lộ có thể chống đỡ ngự đối phương hiến tế chi pháp tiếng nói vừa ra pham l ạ còn c có lý trí thiên túc môn môn nhân không chút do dự lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa thần lộ chống cự trong cơ thể một cố lực lượng khác mặc dù trương linh sơn không phải bọn hắn thiên túc môn người nhưng ít ra là bọn hắn cựu châu đại lục người so với thiên tiệm người mà nói trương linh sơn càng thêm có thể tin một điểm mà lại bọn hắn giờ phút này cũng không được tuyển chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống ý a mà m theo tất cả mọi người bắt đầu vận chuyển công pháp trương linh sơn lại lần nữa đánh ra sương máu cho bọn hắn gia chỉ lực lượng xảy ra chuyện gì cao quan lão giả kinh thanh kêu lên hiến tế chi pháp không dùng được rồi cầm ấn tiên tiệm người biểu lộ khó coi tới cực điểm trầm giọng nói cái này trương linh sơn cho đám người gia chỉ thần lộ lại có thể cùng ta hiến tế ấn ký địa vị n ă n g nhau ngăn t r ở những người này tự bạo đáng chết cao quan lão giả cả giận nói gia hỏa này không phải liền là đánh ra máu tươi của mình a cái gì thần lộ không biết n g ụ vị nhanh chóng dùng huyền băng đông kết hắn máu tươi dùng cồn phong thổi tan hắn máu tươi tóm lại tuyệt đối không thể để cho hắn đem máu tươi tiếp tục thả ra ngoài không dùng a ngươi trận pháp cũng đỡ không nổi máu tươi của hắn ngoại phóng thủ đoạn của chúng ta căn bản không ngăn cản được hắn mảy may a i a hỏa này thủy hỏa bất sâm tựa như không để lọt chân thân chúng ta tất cả thủ đoạn đối với hắn vô dụng không đả thương được hắn một cọc lông trốn đi người này không thể đ ị h lại phải lần nữa tìm kiếm biện pháp tìm tới hắn sơ hở như thế cứng đôi cứng đối phương đứng ở thế bất bại chúng ta ngược lại rất có hao tổn cuối cùng sợ là sẽ phải bị phản xác đúng vậy a rút lui rút lui chúng tiên tiệm người từng câu từng chữ thuyết phục cao quan lão giả rút lui đừng lại cùng người ta trương linh sơn cứng đôi cứng tuy nói bọn hắn lần này chiếm cứ thiên túc môn cái này địa lợi ưu thế còn khống chế thiên túc môn đám rác rưởi này độc thần có thể đem hắn hiến tế giống như là lại chiếm cứ người cùng cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa bọn hắn đều chiếm cứ hai loại mà trương linh sơn t ù y tiện đi vào thiên túc môn giống như đều không có chiếm như thế cứu tâm tính vô tâm tình hùng giới bọn hắn thế mà còn không đả thương được trương linh sơn mảy may thậm chí ngược lại bị người ta đem bọn hắn hiến tế chi pháp cho phá phá vỡ b ọ nhưng ắ n n g ờ i c ù ưu thế. Về phần trận phần pháp Về này cái địa lợi thế, là ợ i ưu thế, c n g ngay cả người ta, Trương là l n ta cả i h s ơ n một q u ạ n g l ô ngày cũng Cái không nổi. n đỡ cuối ò n nào thế đ Làm Linh là lục lao là, này năm kiếm mạnh mấy nghe Trương、linh、Sơn là châu đại lục đệ nhất nhân,、so、năm đó kiếm thánh lao tổ còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng là, những châu phải tổ đại so cựu c u đệ đó cùng chỉ là truyền môn cụ thể như thế nào mọi người cũng không hiểu biết dù sao kiếm thánh lao tổ cái chết còn có kiếm tông quy thuận t r ò chuyện trương linh sơn cũng không có dòng chống khua c h i ê m g tuyên truyền phần lớn người đối trương linh sơn nhận biết như cũng dừng lại tại trương linh sơn phát ra đạo ngôn khi đó lấy sức một mình phá trừ bắt đại thượng cổ tông môn m y công nhất chiến thành danh cho nên đối với trương linh sơn so kiếm thánh lao tổ còn mạnh hơn nghe đồn cao quan lão giả trở thiền tiệm người căn bản không tin kiếm thánh lao tổ bọn hắn thế nhưng là tiếp xúc qua một tay kiếm ý thần uy thế không thể đỡ bọn hắn tám người liên thủ thủ đoạn chính là vì ứng đối kiếm thánh lao tổ mà tới nhưng không có nghĩ đến còn không có đi tìm kiếm thánh lao tổ ngược lại cơ duyên xảo hợp địa chờ được trương linh sơn nếu như thế tám người liền dự định đem trương linh sơn cái này nhân tài mới nổi cầm xuống xem hắn đến tột u cùng có mấy phần bản lĩnh chỉ là b ạ n bạn không nghĩ tới trương linh sơn cái này nhân tài mới nổi thực lực thâm bất khả c h á c một thân thủ đoạn không thể tưởng tượng vô luận là hắn đánh giết đại túc lao nhân thủ đoạn còn có hắn bài trừ hiến tế chi lực thủ đoạn đều để người sờ v ớ t không đến đầu não hoàn toàn xem không hiểu nhìn không thấu đối mặt đối thủ như vậy dù là cao quan lão giả lại không vẫn cũng không thể không thừa nhận bọn hắn tám người liên thủ cũng bắt không được đối phương so với đối phó kiếm thánh lao tổ loại thủ đoạn này chỉ một cừng g i Trương Linh sơn bực này có được vị thần khó lường chi pháp cường giả mới là nhất làm cho người khó chơi a rút lui rút lui cao quan lao giả không có bao nhiêu do dự lập tức nghe theo bảy người khác khuyến cáo gấp giọng mô to còn lại bảy người đã sớm đã mất đi tất cả c h i ế n ý nghe được cao quan lao giả la lên lập tức không nói hai lời cùng nhau hướng thiên tục môn c ổ n g bay đi t i ê u cầm hiến t ế thủ hơn thiên tiệm người bởi vì khoảng cách cổng gần nhất cho nên cũng là nhanh nhất đến hắn mặt lộ vẻ vẻ đ ạ i hỉ có loại sống sót sau hai nặng và cảm so với những người khác hắn mặc dù không có cùng trương linh sơn chính diện giáo thủ nhưng là thông qua thiên túc môn người thân thể hắn nhưng là lấy hiến tế chi pháp cùng trương linh sơn thần lộ giáo thủ chỉ cảm thấy đối phương tiện tiện tay đánh ra m ả n g lớn xương máu thần lộ thế mà hiện lên một c h ấ u nghiền ép lực lượng tại công kích mình thực hiện hiến tế ấn không thể tưởng tượng nổi chính rõ ràng hiến tế ấn là sớm thực hiện tốt tại tất cả thiên túc môn trong thân thể đều thật sâu gieo xuống dù là trương linh sơn thật có thể giúp thiên túc môn người chống cự hắn cũng phải chí ít tốn hao một phen tâm tư mới có thể lại không ngờ tới đối phương chỉ dựa vào một đường xương máu trong chớp mắt liền đem mình hiến tế ấn phá loại thủ đoạn này mạnh tia cái gọi là thần lộ mạnh trực tiếp phá vỡ hắn nhận biết cầm ấn nam trong lòng đã yên lặng hạ quyết tâm về sau nói cái gì cũng sẽ không lại xuất hiện tại t r ư ờ n g linh sơn trước mặt người này không thể địch chí ít đối mặt mình hắn chỉ có hẳn phải chết một con đường hắn đoán đúng bởi vì ngay tại hắn kích động phóng tới thiên túc môn cửa lớn trong nháy mắt cả người đột nhiên chia năm xẻ bảy ra đúng là bị thứ gì cho trong nháy mắt cắt chém vì vỡ nát mà bởi vì tốc độ quá nhanh cái tia chia năm xẻ bảy trên mặt thậm chí còn mang theo sắp chạy thoát nụ cười một màn này vị tới cực điểm cả kinh cao quan lão giả c h ờ thiên tiệm người cùng nhau biến sắc đ ộ i vàng dừng bước xảy ra chuyện gì đến cùng xảy ra chuyện gì cổng có mai phục là ai chúng tiên h tiệm người từng câu từng chữ sắc mặt lộ ra vô cùng sợ hãi một bên nhìn chẳng chẳng cổng một bên vừa vội gấp quay đầu nhìn về phía trương linh sơn ha ha chỉ thấy trương linh sơn c ư ờ i nhạt một tiếng nói chúng ta cựu châu đại lục há lại chư vị muốn tới thì tới muốn đi thì đi là thủ đoạn của ngươi cao quan lão giả mặt lộ vẻ trấn kinh tri sắc ngươi làm sao làm được những người khác lúc này cũng kịp phản ứng thì ra căn bản không có mai phục tất cả đều là người ta trương linh sơn thủ đoạn một người thế nhưng là chính như cao quan lão giả lời nói cái này trương linh sơn rõ ràng khoảng cách xa như vậy hắn là như thế nào làm được tại thiên túc môn cổng bảy ra thủ đoạn này cái này cũng nhìn không ra ngươi cũng học trận pháp a trương linh sơn nhịa mai cười một tiếng cao quan lão giả sắc mặt khó coi cẩn thận nhìn chằm chằm cổng nhìn hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn là nhìn không rõ nói trương sơn chủ hôm nay chúng ta nhận thua thả chúng ta rời đi ta cam đoan thiên tiệm sẽ không lại bước vào cựu châu đại lục nữa bước đúng chúng ta cam đoan sẽ không bước vào cựu châu đại lục nữa bước cái khác mấy cái thiên tiệm người cũng đội vàng bảo đảm nói đã thấy trương linh sơn lắc đầu nói sai ta không cần các ngươi cam đoan không bước vào cựu châu đại lục tương phản ta hy vọng các ngươi bước vào cựu châu đại lục và không ta thế nào đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt đuổi tận giết tuyệt cao quan lão giả mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc t ê u lên ngươi khẩu khí thật lớn ngươi có biết chúng ta tại thiên tiệm cũng chỉ là không quan trọng nhân vật đừng tưởng rằng ngươi có thể địch qua chúng ta liền vô địch chờ chúng ta thiên tiệm đại bộ đội chạy đến chỉ bằng ngươi trương linh sơn một người hẳn phải chết không nghi ngờ hôm nay thả chúng ta rời đi chúng ta còn có thể giúp ngươi nói cùng nói cùng trương linh sơn cười to đều nói chính ngươi là không quan trọng nhân vật vậy ngươi hỏa giải có cái dám dùng a tự mâu thuẫn ngu xuẩn buồn cười liền cái này cũng muốn mạng sống chết một tiếng quát trói thai c u ộ n c u ộ n khói đen hướng phía bảy người phun đi mọi người cẩn thận huyền b ă n g thuẫn nhanh chóng đến ta trong trận pháp tới cao quan láo giả la hét nhưng vừa dứt lời cả người liền bịch một tiếng ngã xuống đất còn lại sáu người cũng giống như thế ngay cả một chút phản kháng chỗ trống đều không có chúng tiên túc môn môn nhân thấy cảnh này trong lòng đã là c h ứ n kinh lại là cảm thấy vô cùng khổ sở nếu như môn chủ sớm biết vị này linh sơn sơn chủ thực lực khủng bố như thế hắn cũng sẽ không ngu xuẩn tin vào thiên tiệm người làm thiên tiệm người nô tài tương phản hắn sẽ mượn nhờ linh sơn sơn chủ thủ đoạn đem thiên tiệm người một mẻ hốt gọn mình cũng sẽ không chết rồi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại linh sơn sơn chủ rõ ràng có thủ đoạn bảo vệ hắn nhóm môn chủ lại vẫn cứ muốn đem đối phương tự tay giết chết có thể thấy được vị này linh sơn sơn chủ tâm tính là tuyệt không cho phép nhận bất luận kẻ nào phản bội bọn hắn tiên túc môn môn chủ xấu chính là ở chỗ không có cho linh sơn sơn chủ nói thật thậm chí còn nghị khuyên linh sơn sơn chủ thúc thủ trị trói như thế xem ra chết cũng không tính đoan luồng a chúng thiên túc môn môn nhân nhịn không được thở dài bọn hắn muốn đoán cũng không đoán được người ta linh sơn sơn chủ trên đầu coi như thật có thể bàn đến nhìn thấy hôm nay cái này linh sơn sơn chủ thủ đoạn bọn hắn cũng bạn bạn không dám đoán a đa tạ linh sơn sơn chủ ân cứu mạng có thiên túc môn môn nhân dẫn đầu khôi phục lại lập tức bài nói trương linh sơn nói các người thiên túc môn còn có cái khác thiên túc thảo sao người này niên kỷ khá lớn có thể cái thứ nhất khôi phục lại hiển nhiên thực lực không yếu chính là trưởng lao cấp bậc nhân vận lập tức nói không dối gạt sơn chủ còn có trước đó những cái kia chỉ là đặt ở bên ngoài hàng tồn chân chính bảo vật đều đặt ở chúng ta thiên túc môn trong bà khố linh sơn sơn chủ đối với chúng ta thiên túc môn có bảo toàn tri ân chúng ta không dám dầu d i ế m mời linh sơn sơn chủ theo ta đi bà khố được trương linh sơn tự nhiên không có từ chối hắn lần này đến đây gây nên chính là mở ra c ă n phủ giết những n à y thiên tiệm người chỉ là thuận tay chuyện mà thôi trước đó thiên túc thảo bị thiên tiệm người xử xấu dù là trương linh sơn có bảng có thể ngăn cản độc tố nhưng liền sợ cao quan lão giả bố trí độc tố quá mức tàn nhẫn cần tiêu hao điểm năng lượng quá nhiều ngược lại được không bù mất cho nên vì lý do an toàn những cái kia thiên túc thảo lãng phí liền lãng phí đi v ừ a vạn thiên túc môn còn có dư thừa không cần thì phí rất nhanh trương linh sơn liền tại trưởng lão kia dẫn đường dưới đi tới bà ả cố triệu bị phong tự nhiên đi sát đằng sau mặc dù hắn thực lực không đủ chỉ là thông mạch cảnh mà thôi ngay cả phủ t à n g cảnh đều không phải là nhưng là tại trương linh sơn khí kình bảo vệ dưới đối mặt cao quan lão giả đám người vây công hắn sửng sốt một chút tổn thương đều không có chỉ cần yên lặng địa làm một cái tùy tùng cùng sau l ư n g trương linh sơn là đủ Về phần trương Linh Trương Sơn trước đại ó để hắn phục dụng túc lao nhân mà thôi, cũng sẽ không thật để cho mình phục dụng. Mà thôi, thật Túc không cho phục nhiên, Đại cũng dụng. sẽ để quả lúc o Nhân l ấy cũng xác thực k u ê n trương linh sơn không muốn lãng phí thiên túc thảo để trương linh sơn mình phục d ụ n g có thể thấy được đại túc lão nhân coi như không biết cao quan l á o giả trong thiên túc thảo xuống kỳ độc cũng định biết cái này thiên túc thảo bên trong khẳng định có vấn đề nhưng hắn cũng không có nhắc nhở trương linh sơn một hệ liệt sai lầm lựa chọn dẫn đến hắn cuối cùng bị giết chết không an vừa tiến vào bà khố triệu thùy phong liền bị trong đó rực rỡ muôn màu bảo vật k i n h trụ nói đây chính là ẩn thế môn phái chân thằng sao khó trách đều nói cựu châu đại lục ẩn thế môn phái chiếm cứ thiên hạ chín thành tài nguyên nói không giả à. ai hổ thẹn hổ thẹn trường lao kia nói chúng ta thiên túc môn chiếm cứ tài nguyên lại tại thiên tiệm trong tay người ngay cả một hiệp đều nhịn không được bị người ta nhẹ nhõm cầm xuống bất đắc dĩ thần phục bị hiến tế có thể thấy được những tư nguyên này tại chúng ta thiên túc môn không chiếm được hữu hiệu lợi dụng nếu như linh sơn sơn chủ thích có thể toàn bộ đưa cho linh sơn sân chủ đã như vậy vậy ta liền không khắc trương linh sơn không thèm phí lời với hắn trực tiếp tay h á o một quyển s ử suất na di lại trận còn có na di phủ v ă n dễ dàng liền đem tất cả mọi thứ đều thu nhập t ú i bao không gian bên trong trường lao kia trận mắt hốc mồm cái này kết thúc hắn vừa mới chỉ là khách khí mà thôi tuy nói hổ thẹn nhưng cũng không trở thành hổ thẹn đến thật đem tất cả mọi thứ tặng người đi lại không ngờ tới cái này linh sơn sơn chủ là một chút đều không khách khí người này quả nhiên cùng môn phái khác môn chủ không giống trẻ tuổi nóng tính không nói làm việc cũng là quả quyết đáng sợ không làm mảy may c h ầ chờ một chút đều không dây dưa dài dòng được rồi các n g ư ơ i thiên túc môn đ á m g i á c rời này nếu là tương lai tại thủ hộ cựu châu đại lục thời điểm lập đ ư ợ c công ngược lại là có cơ hội có thể gia nhập chúng ta linh sơn trương linh sơn nói nếu là tiếp tục làm phế vật liền thế tự sinh tự diệt đi gặp lại chính như trưởng lão kia suy nghĩ trương linh sơn dứt lời liền một chút không dây dưa dài dòng rời đi ngay cả cho hắn khả năng phản ứng đều không có thấu chương xong chương năm trăm ba mươi sáu khí tông tông chủ khí đ à m chương năm trăm ba mươi sáu khí tông tông chủ khí làm tìm một chỗ giúp ta hộ pháp ta muốn luyện hóa thiên đủ thảo rời đi thiên túc môn trương linh sơn lập tức liền nói với triệu tùy phong triệu tùy phong làm thiên châu người địa phương nói ta biết một chỗ lời con chưa dứt xa xa không trung đột nhiên có năm thân ảnh cấp tốc mà tới vừa vặn liền rơi xuống trước mặt bọn hắn năm người này có bốn cái là già trên tám mươi tuổi l ã o giả duy có một người là trung niên h ắ n tử thân mang hoa phục màu tím trên quần áo có màu vàng lưu quang xem xét liền nhất định không phải phản v ậ t trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên liền phát hiện đối phương cái này quần áo chính là một kiện đỉnh tiêm bảo khí mà cái khác bốn cái già trên tám mươi tuổi láo giả mặc phúc sức hắn phẩm cấp đều giống vậy không kém vô luận là bên hông ngọc bội vẫn là trên tay và ngọc đều là bảo khí linh sơn sân chủ trung niên hán tử kia nhìn thấy trương linh sơn lập tức lấy làm kinh hãi tê lên trương linh sơn nói là ta người là khí tông trung niên hán tử nói chính là bị nhân khí đàm thẹn cư khí tông tông chủ trước nguyên lai là khí tông tông chủ ở trước mặt trương linh sơn chắc tay nói không biết khí tông tông chủ đột nhiên đến chỗ này cần làm chuyện gì khí đàm nói thiên túc môn môn chủ bị thiên tiệm người bắt cóc vụ trộm phát ra tin tức mời ta khí tông xuất thủ cứu hắn cho nên đến đây nói hắn nhìn trương linh sơn phía sau thiên túc môn một chút nói không biết linh sơn sơn chủ tới đây vì sao cũng là thiên túc môn môn chủ cho ngươi phát tín hiệu cầu cứu sao cũng không phải trương linh sơn nói ta tới đây là vì tìm kiếm mở ra căn phủ phương pháp chưa từng nghĩ kia thiên túc môn đã phản bội c ử u châu đại lục làm tiên tiệm người cho săn dám ra tay với ta cho nên ta hoặc là không làm đã làm thì cho x o n g trực tiếp liền ra tay diện thiên túc môn a khí đàm ngạc nhiên phía sau hắn bốn cái khí tông g i à trên tám mươi tuổi lão giả cũng là một mặt kinh ngạc hoàn toàn không ngờ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy Cái này, Linh Sơn, sân Chủ, làm việc cũng quá Linh này Sơn Sơn làm thế ù y ứ xứng xứng n đoán đi, hoàn toàn không hỏi xanh đỏ đèn trắng, liền đem người ta Thiên Môn、liệt. Dạng này người, cũng xứng làm châu đại lục nhất nhân, cũng xứng đạt được thiên đạo tán hành. g võ đi, đỏ đem đại đệ đạt được đạo hỏi liệt. châu h làm ta Túc t lục cựu nhưng là trương sân chủ người hiểu là m a thiên t ú c môn cũng là bị ép buộc cũng không phải là thật phản bội b ằ n g không bọn hắn cũng sẽ không phát ra tín hiệu cầu cứu cầu ta khí tông cứu mạng khí đàm nhịn không được vì thiên t ú c môn giải thích mà vừa nghĩ tới mình gấp gáp chạy đến nhưng vẫn là không có thể cứu xuống dưới thiên tốc môn trong lòng không khỏi thở dài cái này thiên tốc môn cũng quá xui xẻo hết lần này tới lần khác lúc này gặp trương linh sơn cái này vì quyền thế mà quyết đoán bừa bãi làm bậy ra hỏa ha ha lại nghe trương linh sơn m g h ĩ a mai cười một tiếng nói thiên túc môn cho ngươi phát ra cầu cứu tin tức có hay không cáo chi ngươi đối phương có bao nhiêu người khí đàm s ư n g sở nói cái này ngược lại là không có nhưng là hắn đã bị ép buộc chính là bị giám thị lấy cũng không có cơ hội phát ra càng nhiều tin tức cho nên không có nói ra có bao nhiêu người cũng hợp tình hợp lý thật sao vậy ta nói cho ngươi thiên túc môn bên trong có tám cái thiên tiệm người thực lực đều không t ụ từng cái đều là một đỉnh một hào thủ lại thông t r ậ n pháp thông hiến tế chi pháp còn có các loại u y ề n băng lôi đỉnh c u ố n phong chi pháp liền các ngươi năm người, người t ù y tiện tiến vào thiên túc môn bày ra cà bẫy hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ trương linh sơn lạnh lùng hừ nói khi đàm trong lòng giật mình cùng bốn cái giả trên tám mươi tuổi lão giả nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong đều sinh ra vẻ kinh nghi không phải bọn hắn nhất định phải hoài nghi trương linh sơn chủ yếu là trương linh sơn nói cũng quá mức kinh dị một chút nói thật giống như hắn trương linh sơn tận mắt nhìn thấy nhưng nếu như thiên túc môn bên trong thật sự có như thế c ả b ấy ngươi trương linh sơn lại như thế nào có thể diệt thiên túc môn lại như thế nào có thể từ thiên túc môn sống sót mà đi ra ngoài nhưng là nói trở lại trương linh sơn l ừ a bọn họ lại có gì ý nghĩa còn không có nghe hiểu ha? trương linh sơn miệng mai cười một tiếng thiên túc môn môn chủ không phải bị ép buộc mà là làm t h i ê n tiệm người chó săn hắn phát ra không phải tín hiệu cầu cứu mà là đem các ngươi lừa gạt đến tốt đem các ngươi một m ẹ hút gọn cái này khi đ à m trần c h ờ một chút lắc đầu nói thiên túc môn môn chủ chính là lão cầm thành trọng tri người cùng ta cũng giao hảo cũng không về phần làm như thế thật sao trương linh sơn không thèm phí lời với hắn trực tiếp ra tay một chảo một cô vô hình chi lực lại xuyên qua thiên túc môn cửa lớn trong nháy mắt liền đem một cái lão giả bắt lại ra không phải người bên ngoài chính là mang trương linh sơn bọn hắn đi thiên túc môn bảo khố cái kia thiên túc môn trưởng lão a t r ư ở n g lão kia không hiểu thấu bị bắt ra trong lòng kích trấn khẩn trương nhìn chung quanh khi thấy là trương linh sơn đem hắn cầm ra đến đội bằng nói sơn chủ ngài có chuyện t ì m ta trương linh sơn thản nhiên nói cho mấy vị này khí tông cao thủ nói một chút đi thiên túc môn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trưởng lão kia lúc này mới ngầm đầu thấy được khí đàm chờ năm người vội vàng bãi nói gặp qua khí tông tông chủ và bốn vị tiền bối miễn lễ khí đàm nói nói một chút đi đến cùng xảy ra chuyện gì còn có linh sơn sơn chủ nói hắn đem thiên túc môn diệt thế nào ngươi còn sống vừa nói khí đàm trong lòng sinh ra chấn động không gì xếp nổi vừa mới trương linh sơn đem trưởng lão này vượt qua thiên túc môn cửa lớn cầm ra tới cái kia một tay thủ đoạn thật sự là không thể tưởng tượng để hắn hoàn toàn không hiểu được đối phương là thế nào làm chỉ ít chiêu này hắn khi đàm liền không thi triển ra được trong lòng hắn không thể tin được mình cùng vị này linh sơn sơn chủ trinh lệnh lại như thế lớn sao trước đó không lâu thu được kiếm tông tông chủ kiếm vô mi tin tức nói chương linh sơn chẳng những giết kiếm thánh lão tổ còn đem bọn hắn kiếm tông rời trống lúc ấy khi đàm mặc dù không đến mức hoài nghi vị lão hữu này nói nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó tin thầm nghĩ trong đó nhất định có ẩn tình t u y ệ t không phải kiếm vô mi nói đơn giản như vậy nhưng hiện tại xem ra kiếm vô mi nói đều là thật không có bất kỳ cái gì ẩn tình bởi vì cái này linh sơn sơn chủ thủ đoạn xác thực siêu quần mặt t h ụ vượt qua tưởng tượng a mà khi khí đảm nghe kia thiên túc môn trưởng lao đem trước chuyện xảy ra tự thuận hoàn tất trong lòng c h ấ n kinh càng là không cách nào nói rõ cùng bốn cái già trên tám mươi tuổi lão già l i ế t nhau đều khó nén trong mắt vô tận rung động cái này linh sơn sân chủ thế mà bằng sức một mình liền đem tám cái thiên tiệm người âm như mai phục xoắn nát kinh k h ủ n g nhất là hắn thế mà tiện tay huy sái chảy máu sương mù liền có thể phá giải thiên tiệm người hiến tế chi pháp đây là cái gì thủ đoạn ngụy t i ê n nếu là đem hắn khí đảm chờ năm người phóng tới như thế tình cảnh bên trong hắn khí đảm đừng nói làm được điều này chỉ sợ ngay cả tỉnh táo ứng đối đều làm không được bởi vì không có người so với hắn hiểu rõ hơn thiên tiệm người thủ đoạn bọn hắn khí tông liền xây dựng ở thiên châu khoảng cách thiên tiệm gần nhất cùng thiên tiệm người liên hệ không phải một ngày hai ngày đối phương loại này hiến tế chi pháp hắn nào chỉ là được chứng kiến càng là tự mình giao thủ qua thế nhưng là qua nhiều năm như vậy hắn cũng không có tìm được phương pháp phá giải chỉ có thể nhắc nhở các đệ tử tuyệt đối không thể bị thiên tiệm người cẩn thận bạn bạn phải cẩn thận đối phương hiến tế chi pháp nhiều nhất nhiều nhất hắn cũng chỉ là làm ra một chút bảo khí có chống cự hiến tế chi pháp công hiệu nhưng là loại này chống cự chỉ có tại hiến tế c h i pháp không có nhập thể trước đó mới có hiệu quả nếu là đối phương hiến tế ấn ký đã nhập thể kia bảo khí liền không hề có tác dụng kết cục chỉ có thể chờ lợi chết thế nhưng là hôm nay trương linh sơn lại làm cho hàn khí đảm mở rộng tầm mắt lại có thể cưỡng ép đem thiên tiệm người thi triển hiến tế ấn ký thiêu hủy không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a nếu là bọn họ khí tông cũng có thể có được thủ đoạn như vậy như vậy đối mặt thiên tiệm người thời điểm nguy hiểm đem trên phạm vi lớn giảm xuống các đệ tử sinh tồn suất đem tăng lên trên diện rộng a không chỉ là khí tông nếu như trương sơn chủ nguyện ý đem phương pháp này chuyển thụ xuống dưới toàn bộ thiên châu đều sẽ bởi vì này được lợi đây chính là đại công đ ứ c ta thật giống như trương sơn chủ rõ ràng có thể mặc kệ thiên túc môn lại muốn xuất thủ cứu những cái k i a còn sót lại thiên túc môn môn nhân đây chính là công đức vừa nghĩ tới trương linh sơn trước đó tùy ý nói ra mình diện thiên túc môn d ạ n g này khí đàm liền biết vị này làm việc nhìn như tùy tâm sử dụng nhưng trái phải rõ ràng trước mặt nhưng tuyệt đối tự hiểu rõ mà lại đối phương hoàn toàn khinh thường tại những người khác cách nhìn cho nên không có diện cũng có thể nói, các nói thế nào trương sơn chủ k h í đàm đột nhiên nghiêm mặt nói ngày hôm nay cứu thiên tốc môn phá hủy thiên tiệm người âm nhu kỳ kế chính là đại công đ ứ c một kiện ta đại biểu toàn bộ thiên châu cam tạ ngài như trương sơn chủ dưới mắt không có việc gì có thể hay không đến chúng ta k h í tông ngồi xuống ta muốn cùng trương sơn chủ ngài nói một chút v ừ a vặn không có việc gì trương linh sơn cười cười nói liền thế cho ngươi mượn khí tông dùng một lát ta dự định ăn vào thiên túc thảo mở ra căn phủ không biết khí tông có hay không dư thừa thiên túc thảo có khi đàm lập tức cười nói trương sơn chủ nề mặt thiên túc thảo tuyệt đối bao no đây chính là ngươi nói a trương linh sơn cười to t r o như thế sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy nhiều năm cùng thiên tiệm đấu tranh khí tông thực lực mới có thể ngày ngày đều có chỗ tăng lên dù là một ngày chỉ có bé nhất không đáng nói đến tăng lên nhưng ngày ngày điện ra xuống tới cũng đủ làm cho khí tông trở thành thiên hạ đệ nhất tông cũng chính là kiếm thánh lao tổ thiên phú dị bẩm còn có được kia tiên khí lạc vũ kiếm tương đối yếu kém lại càng dễ linh hội phúc bằng không thiên hạ đệ nhất nhân cái danh hiệu này nhưng không tới phiên hắn mà là biết rơi xuống khí đảm trên đầu bất quá bây giờ mặc dù kiếm thánh lao tổ chết rồi khí đảm cũng không có đạt được thiên hạ đệ nhất nhân danh hảo ngược lại bị trương linh sơn c h i ế m cứ có thể thấy được hắn khi đảm liền không có cái này mệnh đối với cái này khí đảm cũng không để ý ngược lại thoải mái nói thế nhân đều nói kiếm thánh lao tổ phía dưới chính là ta khí đảm hôm nay nhìn thấy linh sơn sân chủ mới biết cái này thiên hạ đệ nhất nhân chỉ có linh sơn sơn chủ mà thôi quá khen quá khen làm thiên hạ đệ nhất nhân liền muốn xứng đáng cái danh hiệu này muốn gánh bắt nhận trách nhiệm muốn bảo vệ c ử u châu đại lục muốn khu trục ngoại tộc dị t r ù n g muốn toàn lực trợ giúp c ử u châu đại lục khôi phục thiên địa quy tắc muốn để c ử u châu đại lục khôi phục có thể phi thăng thông đạo như thế đủ loại đều cần mọi người dốc sức tương trợ chỉ một mình ta lại như thế nào có thể làm được trương linh sơn nói phát ra thở dài một tiếng hắn bây giờ nói những này đều là hắn lúc trước phát ra đạo nôn chỗ hứa hẹn là đạt được thiên đạo công nhận không nói ra trước đó ngài đây là công tre thiên thu đại công nước khôi phục cựu châu đại lục tiên h địa quy tắc một lần nữa đã thông phi thăng thông đạo đây là bao nhiêu trí sĩ đầy lòng nhân ái muốn làm mà làm không được nhưng là trên người ngài ta thấy được hy vọng trương linh sơn chắc tay nói có khi tông chủ ủng hộ và trợ giúp ta cảm giác gáp lực lập tức nhỏ hơn nhiều c ả m tạ khí tông chủ a cái này một n g ụ m thiên túc thảo ta t r ư ớ cạn ngài tùy ý từ ngực nổ thiên túc thảo đầu trương linh sơn một n g ụ m liền đem nó gốc d ễ bên trong chất lòng toát sạch sẽ khí đàm thay thế vì đó im lặng cái này thiên túc thảo hiện tại với ta mà nói cơ hồ vô dụng ta còn làm cái cọc lông đâu vốn đang dự định cùng ngài nói một chút kia phá giải hiến tế chi phát chuyện kết quả ngươi lại không nói hai lời trực tiếp bắt đầu ăn vào thiên túc thảo bắt đầu luyện hóa thực sự là bất quá khó trách người ta tuổi còn trẻ liền có như thế thông tin ê thực lực ngoại trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài bực này đem tu luyện dùng nhập ăn cơm uống nước bên trong nghị lực mới là đáng sợ nhất khí đàm nhịn không được từ đáy lòng mội phục liền cũng không làm cái dày ngược lại đứng ở một bên yên lặng cho trương linh sơn làm hộ pháp trương linh sơn phân ra một bộ phận t h â n thức nhìn thấy khí đàm động tác liền biết mình không nhìn lầm người này người này không cùng kiếm thánh lao tổ tranh cái gì thiên hạ đệ nhất nhân có thể thấy được không có tranh đấu c h i tâm đạt được thiên túc môn môn chủ tín hiệu cầu cứu liền lập tức dẫn người tiến bệ chính là chân thực nhiệt tình nhân vật như vậy chính mình mới có thể yên tâm tại hắn nơi này tu luyện đương nhiên lấy trương linh sơn thực lực hôm nay luyện hóa thiên đủ thảo cơ hồ không cần tốn nhiều sức dù là khi đ ả m đột nhiên nổi lên hắn cũng không sợ chút nào nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không tùy ý ở chỗ này ăn vào thiên túc thảo t trương linh sơn nhẹ nhàng hít sâu một hơi trong lòng kinh ngạc cái này thiên túc thảo dược tính mạnh như vậy sao mình thế mà lại cảm thấy đau đớn chỉ cảm thấy thiên túc thảo sau khi ăn v à o một cố lưu tuyến giống như lực lượng liền thẳng đến hai cái góp chân mà đi đem góp chân trong nháy mắt sẽ rách ra một đầu lỗ hồng nhưng là dùng thần thức xem xét liền sẽ phát hiện mình góp chân cũng không tổn hại phản phất tất cả đều là ảo giác nhưng nếu là tiếp tục cẩn thận điều tra đem thần thức hướng chân cùng xé rách lỗ hổng bên trong thẩm thấu mà đi liền sẽ phát hiện nơi đó đã bị xé mở một cái không gian chỉ là một cây thiên túc thảo dược lực không đủ chỉ là xé mở một căn đầu ngón tay không gian mà thôi tiếp tục phục d ụ n g trương linh sơn tiếp tục xuất ra thiên túc thảo từng cái nổ thảo đầu từng n g ụ m ăn vào chất lỏng không thể khi làm nhịn không được nhắc nhở thiên túc thảo dược tính rất liệt cần chậm rãi luyện hóa trương sơn chủ ngư dạng này vội vã không nhịn nổi chỉ sợ sẽ làm nhiều k ô n g thậm chí còn có thể thương thân a trương linh sơn cười nhạt một tiếng không ngại ta thiên phú dị bẩm đặc biệt tam hiệu luyện hóa các loại t i ê n tài địa b ả o cái này nhưng nếu như cảm giác không t h o ả i mái nhất định phải lập tức phân l u n ra không thể giáng chống đỡ khi đàm nhắc nhở một câu sau đó lấy ra một cái la b à n hướng phía trương linh sơn đỉnh đầu n é m đi hoa la b à n tung xuống từng mảnh ánh sáng màu xanh đem trương linh sơn bao phủ ở bên trong chỉ một thoáng trương linh sơn cũng cảm giác được mát lạnh vô cùng cả người dễ chịu tới cực điểm t ấ u t r ư ơ xong chương năm trăm ba mươi bảy căn phủ mở thân lộ thần thú chương năm trăm ba mươi bảy căn phủ mở thần lộ thần thú a đ ồ tốt trương linh sơn khen khí đàm nói đây là thanh trần bản có thể đi trừ trên người tạp chất lúc tu luyện còn có thể thanh tâm tinh khí đa tạng trương linh sơn nhẹ gật đầu tiếp tục bắt đầu phục d ụ n g thiên tốc thảo mà theo từng cây thiên tốc thảo chất l ò n g bị t h ô n vệ hắn góp chân căn phủ mở ra cũng càng lúc càng lớn trong lúc bất chi bất giác liền mở ra một trăm mẫu cái này lớn nhỏ thuộc về tiêu chuẩn lớn nhỏ và mở ra phủ dấu chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn này liền coi như là phủ tảng cảnh vững chắc mà đại bộ phận phủ tàng cảnh cường giả cũng chính là cấp độ này bởi vì muốn tiếp tục mở ra càng lớn phủ dấu cần năng lượng cùng tự thân khí huyết đều là một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng nói cách khác một trăm mẫu lớn nhỏ phủ dấu liền xem như một cái bình cảnh có thể đánh phá bình cảnh này ngoại trừ thiên phú dị bầm người chính là tài nguyên phong phú người trương linh sơn cả hai kiêm h ế u làm huyền kim thân thể không để lọt chân thân hắn chính là nhất dị bầm thiên phú người dưới mắt lại có thiên túc môn cùng khí tông thiên túc thảo gia trì một trăm mẫu với hắn mà nói chỉ là nhập môn mà thôi tiếp tục phục dụng thiên túc thảo trương h ờ i linh sơn đối với cái này tương đương hài lòng liền đứng dậy đôi khi làm chắc tay nói đa tạ khí tông chủ hộ pháp khí làm thu hồi thanh trần bản cười nói trương sơn chủ là chúng ta cựu châu đại lục đệ nhất nhân có thể đến giúp người chính là giúp chúng ta cựu châu đại lục trương linh sơn cười nói khí tông chủ có đàm ạ i viễn siêu từng cái nghĩa, từng ẩn thế môn phái, để cho người nghệ. thế phái, ta kính Ta cho mặc môn để người. kính không Trương Linh dù bằng chủ, Dứt cần hỗ trợ cái gì? Bị khí đàm mời tới đến khí tông trương linh sơn liền biết hắn muốn cầu cạnh chính mình giờ phút này thiên túc thảo đã toàn bộ luyện hóa trương linh sơn cầm chỗ tốt liền cũng không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khí đàm mừng rỡ nói trương sơn chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vậy ta cũng liền không nhiều lời ta cần trương sơn chủ phá giải thiên tiệm người hiến tế chi pháp thủ đoạn không không phải ta cần là toàn bộ thiên châu đ ề u cần loại này hiến tế chi pháp chính là thiên tiệm người đại sắc khí nếu là có thể đem nó phá giải chúng ta cựu châu đại lục các con dân sinh tồn s u ấ t đem tăng lên trên diện rộng á trường sân chủ ngươi nhưng nhất định phải giúp ta nguyên lai、like、là chuyện này trương linh sơn trầm ngâm một chút nói thủ đoạn này không phải ta không nghĩ chuyển ra ngoài mà là không cách nào chuyển ra ngoài bởi vì này thủ đoạn toàn bộ ký tháp tại trên người của ta là bằng vào tam á u mới có thể t r ợ mọi người đối kháng hiến tế chi pháp trương sơn chủ máu khí đảm kinh ngạt nói trương linh sơn tay phải bước ra một giọt máu tươi nói máu của ta ẩn chứa năng lượng thật lớn khí tông chủ cần phải thử một chút khí đàm nhìn chằm chằm cùng giọt máu kia nhìn hồi lâu lắc đầu nói b ằ n g vào ta thực lực tự thân cũng có thể chống cự hiến tế chi pháp cũng không cần giọt máu này ai không nghĩ tới đúng là như thế xem ra muốn đối kháng thiên tiệm người hiến tế chi pháp còn phải tìm kiếm phương pháp khác khí đàm thở dài mặt lộ vẻ ưu sầu trương linh sơn nói khí tông chủ cũng là không cần bi quan như vậy ta có nhất pháp có thể giúp ngươi phương pháp gì khí đàm kích động hỏi trương linh sơn nói ta có thể cho ngươi số lượng lớn máu tươi ngươi đem nó phong tồn cùng từng cái cỡ nhỏ pháp khí bên trong cấp cho cùng thiên châu mọi người phàm gặp thiên tiệm người thi triển hiến tế chi pháp liền có thể kích phát pháp khí đem kia một giọt máu đưa vào trong cơ thể bắt đầu luyện hóa liền có thể chống cự thiên tiệm người hiến tế chi pháp cái này khí đ à m s ư n g sở lập tức vui mừng quá đỗi biện pháp tốt biện pháp tốt a mình tại sao không có nghĩ đến không đúng không phải mình không nghĩ tới mà là trương linh sơn nói số lượng lớn máu tươi cái này muốn thế nào làm được đến bọn hắn cấp độ này hôn trên thân xuống dưới tùy tiện một giọt máu vậy cũng là bảo vật hiếm có không nói trương linh sơn liên nói hắn khí đảm chỉ cần dám xuất ra mình một giọt máu tươi ra ngoài đấu giá không biết sẽ có bao nhiêu người vội vàng tới đấu giá mà lại biết đánh ra một cái giá trên trời r a phải biết máu tươi bên trong ẩn chứa không chỉ là mọi người trên người v à n g bạc năng lượng còn có mọi người trên người bí mật người tu luyện công pháp ẩn chứa thể chất tu hành loại nào thuộc tính chi lực đều biết từ trong máu tươi phản ứng ra nếu là gặp được một chút tâm tư ác độc tạ tu chẳng những có thể lấy từ máu tươi của ngươi đẩy ngược ra người các hạng năng lực thậm chí có thể mượn máu tươi chi lực cách không đưa người khống chế cho nên máu tươi thứ này há lại có thể tùy tiện xuất ra đi cho người nguyên nhân chính là như thế khí đ ả m mới không có nghĩ đến trương linh sơn nói phương pháp này bởi vì hắn không cho rằng có người sẽ chủ động xuất ra máu tươi của mình chớ nói chi là số lượng lớn máu tươi lại không nghĩ rằng trước mắt cái này linh sơn sân chủ cũng không phải bình thường người là hắn không biết máu tươi chân quý sao vẫn là nói hắn ý chí lại nghĩa vì cựu châu đại lục có thể không nhìn máu tươi tiết lộ mang đến nguy hiểm lại hoặc là nói lấy thực lực của hắn đã không sợ bất luận kẻ nào đối với hắn máu tươi tiến hành tả tu thí nghiệm nhưng là bất kể nói thế nào khí đàm đều đối trương linh sơn nổi lòng t ộ n kính bởi vì không phải mỗi người đều có thể làm đến điểm này khó trách người ta phát ra đạo ngôn như thế người tiên còn có thể đạt được thiên đạo tán thành bởi vì người ta là thật làm gương tốt là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy nói là làm ai chương sân chủ ngài yên tâm ngài cho ta những máu tươi này ta cam đoan một giọt cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ cất đặt đến cỡ nhỏ pháp khí bên trong cũng chỉ sẽ giao cho tin được trùng dũng chi sĩ khi đàm vẽ mặt thành thật bảo đảm nói trương linh sơn cười nói không sao ta bước ra những máu tươi này cũng không phải là bình thường máu tươi ta xương chi làm thần lộ là đã thoát ly ta tồn tại cho nên không có người có thể thông qua thần lộ đến phản truy tung ta thì ra là thế khi đàm vừa mừng vừa sợ cả kinh là không ngờ tới trương linh sơn thủ đoạn không ngờ trải qua như thế người tiên mình tranh lệch xa r ấ t mừng đến thì là đã trương linh sơn nói như vậy vậy mình cũng sẽ không cần lo lắng thần lộ tiết lộ sẽ cho trương linh sơn mang đến nguy hiểm cũng liền có thể yên tâm to gan sử dụng như vậy trương sân chủ chúng ta chừng nào thì bắt đầu k h í đàm có chút không kịp chờ đợi lại có chút không có ý tứ xoa xoa đôi bàn tay trương linh sơn nói việc này không nên chậm trễ liền thế hiện tại đi lấy cái vật chưa tới k h í đàm lập tức từ túi chữ vật xuất ra một cái lớn chừng bàn tay bình xứ nói vật này như thế nào quá nhỏ trương linh sơn lắc đầu cái này còn nhỏ sao k h í đàm trong lòng giật mình hắn suy bụng ta ra bụng người cảm thấy trương linh sơn nói số lượng lớn máu tươi cái này bình xứ chứa vào đã lượng rất lớn dù sao kia là máu tươi dù là lại bị trương linh sơn lấy tay đoạn tách rời cũng là ẩn chứa bảng bạc năng lượng máu tươi thả ra nhiều như vậy đã đủ nhiều nếu là lại nhiều sợ là đối thân thể có chỗ hao tổn chỉ là đã người ta trương linh sơn đều nói nhỏ khí đàm liền đành phải xuất ra một cái khác bình xứ nói hai cái này bình xứ như thế nào không muốn cái bình trực tiếp cầm cái cái bình đi dù sao thiên châu cũng là đại châu đều là ta cựu châu đại lục con dân có thể nhiều giúp một cái người chính là một phần công đức trương linh sơn nhìn khí đàm như thế không phăng khoáng nói thẳng khí đàm khe giật mình cái bình nói đùa cái gì trương sơn chủ nhất định phải một cái cái bình chính là loại kia bình rượu khi đ à m có chút không xác định hỏi trương linh sơn lắc đầu nói bình rượu vẫn còn có chút nhỏ dùng loại kia ớp g i a vị vạc lớn món ăn đồ ăn cái bình đi trương sơn chủ không muốn nói đùa a loại kia cái bình có thể đem ngươi cả người đảm bảo ngươi coi như bỏ được lấy máu cũng không có nhiều máu như vậy à khí đàm nghiêm sắc mặt hắn có chút hoài nghi trương linh sơn là tới bắt hắn tìm nghiệm bụi tới trương linh sơn nói khí tông chủ không phải luyện thể tu sĩ không hiểu ở trong đó tư vị ngươi cứ việc mang tới là được tuất người tới mang tới cái bình lớn khí đàm cũng tới tính tình ngươi trương linh sơn tự tin như vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi thế nào cho ta thả ra một cái bình lớn rất nhanh liền có thuộc hạ mang tới cái bình lớn bỏ vào khi đ ả m cùng trương linh sơn trước mặt khi đ ả m nói trương sơn chủ như vậy mời đi trương linh sơn nhẹ gật đầu tay phải ngón tay tại tay trái trên cổ tay nhẹ nhàng gạch một cái liền đem cổ tay trái bỏ vào cái bình lớn phía trên suy suy suy máu tươi chảy ra mà ra không đến một lát thường phục một phần mười cái bình khi đ ả m g h ế gỗ miệng vào đèn ra hòa này đến thật tên điên trương sơn chủ ngươi là cựu châu đại lục thiên hạ đệ nhất nhân chính là toàn bộ c ử u châu đại lục chủ tâm cốt thân thể làm trọng a khi đàm nhịn không được h u y ế t nhủ h ắ n chỉ là nhìn xem đều cảm thấy sợ hãi cái này trương linh sơn là muốn đem mình khô à trương linh sơn nói khí tông chủ nếu là đau lòng ta có thể cho ta một chút bổ sung khí huyết đan dược hoặc là thiên tài địa bảo chỉ cần những vật này đầy đủ ta còn có thể cho ngươi nhiều thả một vỏ không cần không cần cái này một vỏ đã đủ nhiều khi đàm vội vàng khoác tay sau đó cao giọng nói người tới đem trong tông môn bổ sung khí huyết đan dược và các loại thiên tài địa bảo đều mang đến vâng bên ngoài lập tức có người hành động sau một lát từng cái túi chữ vật liền đặt tới trương linh sơn trước mặt trương linh sơn tự nhiên không k h á c h khí trực tiếp từ trong túi chữ vật xuất ra đang lược một mạch nhét vào trong miệng giống như ăn đường đầu đầm dạng khi đ à m nhìn trợn mắt hốc mồm đây là người sao dù là chính là trong truyền thuyết cổ lão thần thú đều không mang theo như thế nguyên lành nuốt thuốc c a mà lại k i a thần thú đều là cỡ nào q u á i vật khổng lồ dù là duy nhất một lần nuốt số lượng lớn t i ê n tài địa bảo lấy người ta thân thể lớn nhỏ cùng trọng lượng hoàn toàn có thể chậm rãi luyện hóa nhưng là trương linh sơn thoạt nhìn cũng chỉ cao hơn chính mình một đầu mà thôi hắn làm sao có thể có như thế đáng sợ khẩu vị còn có hắn thả nhiều như vậy máu sắc mặt chỉ là có chút trắng bệnh mà thôi lại ăn các loại đan dược về sau sắc mặt lập tức lại khôi phục h ư n g luận không thể tưởng tượng nổi gia hòa này tuyệt đối không phải người bình thường chính là viễn cổ thần thú chuyển thế đầu thai đi khó trách sẽ có được thiên đạo tán thành viễn cổ thần thú bản thân liền là thiên đạo một bộ phận ý chí chuyển hóa mà thành là nhất định là như vậy không sai được khi đàm trong lòng nghĩ như vậy nhìn về phía trương linh sơn ánh mắt lập tức thay đổi sinh ra một tia cùng bãi cảm giác trước đó trương linh sơn tất nhiên cường đại nhưng đ ô i khi đ à m loại này lão cổ đồng tới nói trương linh sơn cái này không hiểu thấu xuất hiện can không hồng miêu bất chính đột nhiên ngự trị ở bên trên bọn họ vẫn là để người cảm giác rất không thoải mái nhưng là hiện tại biết được người ta chính là viễn cổ thần thú chuyển thế vậy nhân ra ngự trị ở bên trên bọn họ không phải hợp tình hợp lý sao có cái gì cảm thấy không thoải mái người ta không có đem bọn h ắ n ăn đều đã là rất cho mặt mũi chính là chuyển thế về sau nhân tính tiến hành a i cho nên lúc này khí đàm mới thật sự là đem mình bỏ vào đê vị một mực cung kính nhìn xem trương linh sơn lấy máu trong lòng tràn đầy sục tính những n à y máu đều là máu của thần thú mình tuyệt đối không thể lãng phí nhất định phải đem mỗi một giọt máu đều hoàn mỹ lợi dụng bên trên lãng phí một chút đều là sự bất lực của mình làm một giọt máu cuối cùng rơi xuống hóa thành phỉ t h ú u g i ọ t nước giống như r á n g bẻ rơi xuống cái bình miệng khi đàm nhìn xem những này đều hóa thành thể rắn giống như phỉ t h ú ý máu tươi càng chắc chắn phán đoán của mình không phải máu của thần thú há có thể có như thế dị tượng lại có thể hóa thành thể rắn chương sơn chủ ngài yên tâm cái này cái bình thần lộ ta tuyệt đối đem nó lợi dụng đến hai trăm phần trăm để trương sơn chủ thần lộ hiệu quả tối l ạ i hóa nếu là ngươi khi đàng biết ta còn có thể thả ra mười mấy cái bình ngươi liền biết ngươi bây giờ đây chính là chuyện vẽ xé ra to a đây là không có kích phát đám mây sinh mệnh tinh khí đâu nếu là kích phát về sau còn có thể lại thả mười mấy cái bình làm đứng đầu nhất luyện thể c ư ờ n giả g khác không nhiều chính là máu nhiều máu chính là nhục thân chi tinh hoa lại cũng không ngừng địa tạo ra đừng nói máu xương cốt đoạn mất đều có thể trùng sinh xương cốt không gãy còn có thể tiếp tục dài hơn hình thành lồng giam gia chỉ vô số loại nhục thân chi pháp thuế biến mà ra thể chất tự nhiên không phải tầm thường trong đó t ư vị khi đ à m lại há có thể biết khí tông chủ năng đủ hợp lý lợi dụng thuận tiện trương linh sơn nhẹ gật đầu lại nói khí tông chủ vậy ngài liền dẫn đầu khí tông bắt đầu luyện khí đi hảo phong tồn những n à y thật lộ mà ta cũng có chút việc cần hoàn thành như vậy cá biệt cùng tiễn trương sân chủ khí đàm lập tức một mực cung kính đem trương linh sơn đưa ra cổng chúng khí tông môn nhân cùng triệu tùy phong thấy cảnh này đều trong lòng khiếp sợ không tên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế mà để khí tông chủ đối trương linh sơn cung kính như thế mà lại loại này cung kính không phải giả vờ chính là phát ra từ nội tâm có thể thấy được trương linh sơn cũng không phải là dùng vũ lực bức bách tia đến tột cùng xảy ra chuyện gì đối với vấn đề này khí đàm đương nhiên sẽ không chủ động đi nói trương linh sơn cũng không có để ý triệu tùy phong lại không dám lo hỏi đúng rồi ta dự định đi t i ê n tiệm đi dạo trương linh sơn đứng tại khí tông cổng nói cùng hắn chờ bọn hắn đánh vào cựu châu đại lục không bằng ta chủ động xuất kích triệu thùy phong thực lực ngươi quá yếu hoặc là trở về linh sơn hoặc là tiến vào khí tông bên trong c h ờ ta triệu thùy phong lấy làm kinh hãi sơn chủ thiên tiệm bên kia quy tắc cùng chúng ta bên này khác biệt sẽ bị nhận áp chế a đại bạo phát phủ xuống chúng ta bên này quy tắc suy yếu nhưng bên kia quy tắc ngược lại tăng cường cho nên từ xưa đến nay đều không người nào dám vượt qua qua thiên tiệm qua bên kia a t ấ u trương xong chương năm trăm ba mươi tám có cùng nguồn gốc huyền thiên đại lục thiên mục đại thánh trương năm trăm ba mươi tám có cùng gốc. nguồn Huyền thiên đương ạ đại tại dạo, lại i thiên thiên tiệm đi dạo, lại không đi kia. lục, là mục chỉ thánh ta t không không hắn bên bọn sao, r l i nhiên Sơn thản n h nếu i tắc gáp h đúng là cái vấn、đề. Nhưng là cái biên đề. mình chỉ thôi, không tiếp nhập, xâm có bao nhiêu nguy、hiểm. Đương nhiên, nếu hiểm. là cảm thụ về sau phát hiện cái gọi là quy tắc gáp chế cũng chỉ như thế cái kia còn nói nhảm cái gì trực tiếp đi vào đại khai sát giới a thì ra là thế triệu thùy phong nhẹ gật đầu nói vậy ta ngay tại khí tông chờ sơn chủ trở về hy vọng sơn chủ có thể tại thiên tiệm bên trong có thu hoạch Ừ, ta đi trương linh sơn r ứ t lời thân hình liền biến mất ở tại chỗ a thiên túc thảo thiên tiệm bên trong đều không có tận lực tìm kiếm trương linh sơn thần thức quét qua liền phát hiện một gốc thiên túc thảo thuận tay liền đem nó rút ra lại nổ thảo đầu đem chất lòng mút cái không còn một mảnh lấy hắn hiện tại linh sơn thánh thể cùng viên mãn cấp thứ ba lực lượng thần thức tại đôi này người bình thường tới nói tựa như tuyệt địa thiên tiệm bên trong có thể nói như g i ố n g trên đất bằng lông tóc không thương cái gì kịch phong h u y ề băng lôi đỉnh vô luận kinh khủng bực nào thiên tượng ở trong mắt trương linh sơn đều chẳng qua như vậy hoàn toàn không cần để ý cho nên dọc theo con đường này hắn có thể tùy ý phóng thích thần thức đi tìm thiên t ú c thảo mà lại trừ cái đó ra như phát hiện cái khác thiên tài địa bảo cũng có thể thuận thế bỏ vào trong túi trong lúc bất chi bất giác trương linh sơn ăn vào đi ngang qua từng cây thiên t ú c thảo hắn căn phủ cũng mở ra đến năm trăm mẫu cái này thiên tiệm thật đúng là chỗ tốt kỳ chân dị bảo tầm t ầ n g lớp lớp khó trách khí tông đem tông môn thành lập đến nơi đây vì chính là những n à y vật liệu lợi khí trương linh sơn âm thầm tán thưởng mà theo hắn một đường tiến lên trước mắt rốt cục xuất hiện một vùng bình đ i ệ chỉ gặp đất bằng phía trên cỏ xanh g ặ t rào nhưng ánh mắt vượt qua cỏ xanh thì có thể phát hiện có một ít hệ h o à i thân ảnh hoặc ngồi hoặc nằm địa tập hợp một chỗ không biết đang nói cái gì thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười nơi đây chính là thiên tiệm người đại lục cá trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ k i a cỏ xanh bên trên top năm top ba đám người không phải là thiên tiệm người thủ vệ đi không khỏi cũng quá lười nhác là chắc chắn c ử u châu đại lục người không cách nào xuyên qua t h i ê n tiệm hoặc là cảm thấy coi như c ử u châu đại lục người xuyên qua t h i ê n tiệm cũng không dám tìm đến cho nên từng cái tự do tàn m ạ n hoặc là nói bọn hắn căn bản không phải thủ vệ chỉ là đến dạo chơi ngoại thành tới người bình thường thật đúng là cái lý tưởng quốc gia a không sợ t h i ê n tiệm không sợ ngoại địch ha ha trương linh sơn cười lạnh một tiếng thân hình đã xuyên qua thiên tiệm sau cùng lộ trình rơi xuống đối phương đại lục biên giới phía trên và anh chỉ một thoáng một ô m vô hình chi lực liền rơi xuống trên người hắn cũng may hắn sớm có sở liệu không chút nào hoảng không để loạt chi thân đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm thần thức cũng sẽ không tiếp tục ngoại phóng cho nên không có d ẫ n động càng lớn cấp bậc thiên địa quy tắc áp chế thêm nữa trương linh sơn hắn bởi vì tử phủ mở ra không gian quá lớn dẫn đến bản thân hắn tại cựu châu đại lục liền thời khắc nhận thiên địa quy tắc cấp chế sớm đã thành thói quen cho nên dưới mắt cho dù có sức cấp chế hắn cũng có thể gánh b ắ c được lại có thể lấy một người bình thường t ừ thái hành động a ngươi là ai trên đồng c ò một cái nam nhân đột nhiên thấy được trương linh sơn xuất hiện lập tức cảnh giác lên nhảy người lên nghiêm nghị quát trương linh sơn cười lạnh một tiếng nghiêm sắc mặt nói các ngươi không biết ta là ai sao để các ngươi ở chỗ này thủ vệ kết quả các ngươi ở chỗ này lười biếng nghỉ n ơ i tới thật to gần a nam nhân kêu biên sắc lấy làm kinh hãi có chút đoán không được trương linh sơn thân phận trầm giọng nói các hạ là ai cái nào một đường chúng ta vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi các ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua ta bởi vì ta là đến từ bờ bên kia lữ khách ha ha ha hôm nay tới đưa cho chư vị một cái lễ gặp mặt trương linh sơn đột nhiên cười lớn một tiếng thanh â m như là lôi đình chấn động đến đám người trong mặt lại mang theo trận trận x ư ơ n g máu hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc h u y ế t tán mà đi trong huyết vụ chính là thần lộ phàm đụng chạm lấy sương máu người lập tức liền bị thần lộ nhập thể chỉ cảm thấy hôn trên thân xuống dưới vô cùng nóng h i Cả nguyên ư ờ i giác cảm m băng kỉnh chính là hắn từ huyền băng sơn đạt được công pháp mặc dù không kịp c ậ t mộng miền huyền băng thành công nhưng cũng là huyền băng sơn phổ thông đệ tử bắt buộc công pháp mà huyền băng sơn làm đỉnh tiêm vận thế môn phái dù là chính là phổ thông đệ tử tu luyện bình thường công pháp vậy cũng tuyệt không bình thường cho nên trương linh sơn tại không được đến huyền băng thần công trước đó liền đem huyền băng kình trực tiếp tăng lên tới viên mãn dù sao cần điểm năng lượng không nhiều chỉ là đây không phải trọng điểm trọng điểm là cái này thiên tiệm người lại là tu luyện như thế nào huyền băng kình chẳng lẽ là từ huyền băng sơn giành được sao nhưng huyền băng kình có thể giải thích như vậy tia chính dương công đâu cũng là thiên tiệm người đi cựu châu đại lục giành được sao nhưng chính dương công cũng không phải là cỡ nào đỉnh tiêm công pháp cấp tới để thiên tiệm người tu luyện ý nghĩa ở đâu bát p ư ơ n g thần hoà công chưa nhập môn không một trăm vê đ môn công pháp này ngược lại là chưa từng đọc qua nhưng là tại trương linh sơn đem nó thêm điểm về sau lập tức liền phát hiện công pháp này cùng mình tu luyện hỏa long công ra ngoài đồng nguyên hỏa long công không tính là gì cường đại công pháp là trương linh sơn siêu tập số lượng lớn công pháp bên trong một môn bị trương linh sơn tùy ý thêm điểm thêm đến viên mãn sau đó cùng những công pháp khác cùng một chỗ dung hợp công pháp mới mặc dù trương linh sơn đối hỏa long công không thế nào coi trọng càng không có thế nào nghiên cứu qua nhưng đến hắn cấp độ này hai khẩu công pháp có phải hay không ra ngoài đồng nguyên hắn vẫn là có thể lập tức phân biệt ra được kỳ quái vì sao bên này công pháp đều là cùng cựu châu đại lục công pháp có chỗ liên hệ đâu trương linh sơn trong lòng không khỏi nghĩ hoặc trên thực tế hắn đã có chỗ suy đoán nhưng đoán là đúng hay sai vẫn là đến xác minh một phen không thể tùy tiện đoán thế là hắn lấy thần lộ khống chế tất cả mọi người không được vận động đều tiếp tục ngồi tại trong đùi cỏ nói nhảm sau đó mệnh một người dẫn hắn xâm nhập phiến đại lục này mà tại hành tẩu quá trình bên trong hắn t ừ người này trong miệng h i ể u được phiến đại lục này t ì n h hình chung thì ra phiến đại lục này không có quốc gia chỉ có tô n g môn mà tất cả tô n g môn đều nghe theo một cái tên là thiên mục đại thánh chỉ huy nhưng về phần cái này thiên mục đại thánh là ai hình dạng thế nào bọn hắn những n à y bình thường thủ vệ liền không thể nào biết được đối với bọn hắn những n à y bình thường thủ vệ tới nói bọn hắn chỉ biết là chính mình sợ tại cái này tô n g môn gọi là huyền hòa tông huyền hòa tông chia làm thiên hòa đường địa hòa đường cùng nhân hòa đường thủ vệ đều thuộc về nhân hòa đường trước đó thủ vệ hỏi trương linh sơn là cái nào đường khẩu chính là thăm dò dừng lại vượt qua ngoại vi địa giới trương linh sơn cùng thủ vệ kia liền lập tức bị ngăn lại tên gọi là gì phòng thủ nhiệm vụ còn chưa kết thúc vì sao đột nhiên trở về ta thủ vệ kia mặt lộ vẻ sợ hãi còn muốn giải thích Đã thấy t r ư ơ người Linh Sơn đã đ a ra một thần lộ, trực tiếp rơi một mi tâm. lộ, thần tiếp dọn xuống phương đối g ư kia lập tức một tiếng h é t thảm liền nghe trương linh sơn nói còn không nhanh luyện hóa trở lấy bị thiêu chết à. người kia nghe vậy không dám có chút c h ầ n trở lập tức bắt đầu vận công luyện hóa địa hỏa huyền hoàng công chưa nhập môn không một nghìn vê đ ú t trương linh sơn không nói hai lời trực tiếp đem công pháp này thêm đến viên mãn quả nhiên công pháp này viên mãn về sau cùng mình tự thân công pháp không có bất kỳ cái gì xung đột thậm chí hoàn mỹ du nhập trong cơ thể có thể thấy được lại là đồng nguyên công pháp chí ít cùng mình tu luyện tất cả công pháp bên trong một môn đồng nguyên người nào trong nội viện có người nghe được trước đó người kia kêu, kêu thảm lập tức chạy tới gấp giọng hô to bắt t r ư ớ c làm theo trương linh sơn vẩy ra thần lộ ban cho mỗi người cơ duyên cứ như vậy số lượng lớn công pháp liền bị hắn thu nhập bảng lại bị từng cái tăng lên tới b i ê n mãn đồng nguyên đồng nguyên đều là đồng nguyên làm toàn bộ h u y ề n hỏa tông đều bị trương linh sơn n ắ m trong tay thời điểm trương linh sơn triệt để xác định không nói những cái khác chí ít toàn bộ huyện hỏa tông đều là cùng bọn hắn cựu châu đại lục đồng nguyên tông môn là cựu châu đại lục phản đồ tới thành lập tông môn sao trương linh sơn cảm thấy hẳn không phải là đơn giản như vậy thế là hắn tiếp tục thâm nhập sâu đi tới một cái khác gọi là h u y ề n băng cửa tông môn giống vậy bắt t r ư ớ c làm theo sau đó núi nguyên phong h u y ề n ngọc tông h u y ề n minh giáo từng cái tông môn đều bị trương linh sơn thần lộ n ắ m trong tay rốt cục trương linh sơn ra kết luận những tông môn này tất cả đều là cựu châu đại lục đồng nguyên tông môn cũng không thể tất cả đều là cựu châu đại lục phản đồ đi cho nên nếu như không c o đoán sai phiến đại lục này b ố n hẳn nên là thuộc về cựu châu đại lục một bộ phận chỉ là không biết nguyên nhân gì p h í a đại lục này bị từ cựu châu đại lục bên trong chia cắt ra về phần thiên địa quy tắc cũng tương tự bị chia cắt như thế cũng liền có thể giải thích vì cái gì cựu châu đại lục thiên địa quy tắc vẫn luôn không hoàn thiện mà ở trong đó thiên địa quy tắc đối trương linh sơn áp chế cũng không bằng gì máy liệt đều ở trương linh sơn trong khống chế bởi vì nơi này thiên địa quy tắc cùng cựu châu đại lục thiên địa quy tắc là một cái cấp độ a trương linh sơn có thể tại cựu châu đại lục quy tắc á p mách phía dưới tự do hành động tự nhiên cũng liền có thể ở chỗ này tự do hành động người thật to gần a một thanh âm đột nhiên từ trên trời giáng xuống hung hăng đập vào trương linh sơn đứng thẳng vị trí bên trên ẩm chỉ gặp trương linh sơn thân hình loại lên mau lẹ né tránh mà hắn vừa mới đứng thẳng địa phương thì bị nện ra một đường sâu không thấy đáy ngô to khó trách dám xâm nhập ta h u y ề n thiên đại lục quả nhiên có chút b u ộ n liếng thanh âm kia lại lần nữa văng lên âm trầm vô cùng chỉ là ngược lại là không có phát ra trước đó như vậy nện như liên mà là lấy một cái áo bảo xám thân ảnh xuất hiện ở trương linh sơn trước mặt thiên mục đại thánh trương linh sơn thử thăm dò kia áo bảo xám thân ảnh nói không tệ chính là ta ngươi là ai trương linh sơn nói i ể u châu đại lục linh sơn sơn chủ trương linh sơn là ta nguyên lai là ngươi áo bảo sám thân ảnh mặc dù không nhìn thấy con mắt nhưng có thể cảm giác được ánh mắt của hắn khẳng định trở nên ngưng trọng lên nói trương linh sơn ngươi không ở đây ngươi cựu châu đại lục h ả o h ả o ở lại chạy đến chúng ta huyền thiên đại lục làm gì tới trương linh sơn nói tự nhiên là có chuyện tốt thương lượng với ngươi chuyện tốt áo bảo sám thân ảnh phát ra nghi hoặc thanh â m cảm giác có chút không hợp thói thường cái này trương linh sơn là nói cười sao hai người bọn họ phân thuộc tại hai phe đại lục đệ nhất nhân chính là tuyệt đối đối địa phương nơi nào sẽ có chuyện tốt thương lượng hắn hoài nghi trương linh sơn đang t r e o c h ọ c hắn chơi đang muốn nổi giận chợt nghe trương linh sơn cả người trong nháy mắt trở nên kinh trệ liền nghe trương linh sơn nói ta muốn đem hai cái đại lục hợp làm một thể hoàn thiện c ử u châu đại lục quy tắc đã thông phi thăng thông đạo đây coi là không tính là thiên đại hảo sự người người người người nói cái gì áo bào s á m thân ảnh kinh thanh kêu to bởi vì cảm thấy không thể tưởng tượng được thậm chí đều lui về sau mấy bước bắt đầu một lần nữa dò xét trương linh sơn trương linh sơn cười nói có phải hay không bị cái này chuyện thật tốt cho kinh hỉ đến rồi không nên kích động ngươi càng không ngừng phái người đi cựu châu đại lục gây nên không phải liền là để hai cái đại lục hợp thể ai chỉ là thủ đoạn của ngươi có hạn qua nhiều năm như vậy cũng làm không được nhưng tăng thêm ta thành công chẳng phải đang trước mắt à. áo bào xám thân ảnh càng là trần kinh kêu lên ngươi là ai ngươi không phải trương linh sơn ta có trương linh sơn tình báo người này tuổi còn trẻ đối với mấy cái này viễn cổ việc căn bản không hiểu rõ trên thực tế cựu châu đại lục người đều không biết huyền thiên đại lục cùng cựu châu đại lục quan hệ dù là chính là lúc trước mạnh nhất lớn tuổi nhất k ế m thánh lao tổ cũng chỉ biết huyền thiên đại lục tồn tại mà thôi ngươi đến tội cùng là ai vì sao có thể biết nhiều như vậy biết là bởi vì ta gặp được hiếm thánh lao đầu nếu là có thể tiến vào huyền thiên đại lục nhìn thấy các ngươi những người này tu luyện công pháp ta nghĩ hắn cũng có thể nghĩ rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì trương linh sơn từ tốn ó i sau đó không nhịn được nói được rồi nói nhảm liền nói đến nơi đây chỉ hỏi ngươi một câu có nguyện ý hay không phối hợp ta phối hợp ngươi áo b à o sám thân ảnh khôi phục tỉnh táo thư một tiếng nói muốn nói phối hợp cũng hẳn là là ngươi cái này kẻ đến sau đến phối hợp ta thật sao trương linh sơn cười nhạt một tiếng nói xem ra ngươi là muốn chia cái chủ thứ nếu là lấy ngươi cầm đầu đến sắp nhập hai phe đại lục hoàn thiện quy tắc ngươi liền có thể đạt được lớn nhất khí vận g i á t r ị đúng dịp ta cũng là nghĩ như vậy vậy chúng ta không ngại đánh một trận nhìn xem đến tột cùng là ai càng hơn một bậc ai thắng lợi dụng ai là tôn áo bào s á m thân ảnh trầm mặc đường này nói ngươi nhất định phải tại ta h u y ề n thiên đại lục cùng ta đập thủ tự nhiên ta đều đưa tới cửa thiên mục đại thánh như còn không đem ta cầm xuống chẳng phải là để người trong thiên hạ coi thường ngươi thiên mục đại thánh vi phong trương linh sơn cười nhạt nói thừ áo bảo s á m thân ảnh thanh n â m c h ầ m xuống nói nghiệm tình ngươi tu hành không dễ ta liền không giết ngươi chỉ là nhốt ngươi một canh giờ trong vòng một canh giờ ngươi nếu có thể đào thoát liền coi như ngươi thắng được trương linh sơn nói vậy thì bắt đầu đi không muốn lãng phí thời gian tự ngạo tự đại người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng áo bảo s á m thân ảnh phát ra cười lạnh ngươi tại cửu châu đại lục còn làm không được câu thông thiên địa quy tắc đi cho nên ngươi căn bản không biết ta tại vườn thiên đại lục năng lực mạnh đến mức nào từ giờ trở đi ngươi biết cảm nhận được thiên địa q u tắc miễn áp chi lực nếu là không tiên chỉ nổi lập tức cầu xin tha thứ phụng ta làm tôn hiểu chưa nhanh bắt đầu đi dài dòng như vậy lệ mề t r ầ m chạp không biết ngụy vị trương linh sơn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn áo bào xám thân ảnh giận dữ thàng ngại danh không biết trời cao đất rộng người giác n g ộ đi h u y ề n tiên huyền địa quy tắc vô kỵ cho ta nghiệt ép tấu trương xong trương năm trăm ba mươi chín nguyên lai là cái vô lại đao ý thượng giới vấn hải huyện rầm rầm rầm bốn phương tám hướng chợ có lôi đình lấp lóe tiếp lấy chính là vô cùng vô tận áp lực hướng phía trương linh sơn quanh thân các nơi mà tới hô hô h ô hồ h n phong gào thét mưa rào xối xả rõ ràng sắc trời bên ngoài không có biến hóa chút nào nhưng trương linh sơn quanh thân nửa trượng phạm vi cũng đã bị đủ loại thiên tượng kỳ dị trô vây quanh các loại khác biệt thiên địa quy tắc hướng phía trương linh sơn điên cồn mà tới hoặc là muốn đem hắn nghiên ép hoặc là muốn đem hắn xé nát hoặc là muốn đem hắn phân liệt nói tóm lại hắn gái này ngoại lai người chính là cùng huyền thiên đại lục không hợp nhau nhất định phải khu trừ nhưng là vô luận thiên địa này quy tắc như thế nào áp chế trương linh sơn đều bất động như、núi. h á n trên thân nổi lên hào quang màu v ằ n g đất dường như cùng toàn bộ đại địa hòa làm một thể linh sơn thánh thể đây chính là hấp thu ba viên sơn thần tri tình về sau lại lấy các loại công pháp luyện thể dung hợp mà thành thánh thể đã huyền thiên đại lục cùng cựu châu đại lục có cùng nguồn gốc bản thân liền là một mảnh thổ địa như vậy trương linh sơn linh sơn thánh thể có thể hấp thu mảnh đất này năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng liền cũng là chuyện thuận lý thành trương chạy trương linh sơn nhữ mày cao giọng nói nếu biết á p chế không n ổ i ta liền coi như ta thắng ngươi lúc này lấy ta vi tôn t h a n h âm kia nói ta nói trong vòng một canh giờ ngươi nếu có thể đảo thoát liền coi như ngươi thắng mà ta nói đảo thoát là ngươi rời đi toàn bộ hạ giới cho nên chỉ cần ngươi không thể phi thăng thờ giới không coi là đảo thoát ngươi cũng căn bản không có khả năng thủ thắng không thể thủ thắng vì sao muốn lấy ngươi vi tôn nguyên lai là cái vô lại trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng mặc kệ hắn gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền giấu đầu l ộ đôi tia áo bào s á m thân ảnh cũng không phải thật thân giết đều lãng phí người tinh lực đối mặt loại rác rưởi này đối thủ hết lần này tới lần khác lại là tại đối phương địa bàn bên trên muốn giết hắn đều tốn sức thực sự không đáng cùng cái này rác rưởi lãng phí thời gian trương linh sơn nghĩ nghĩ nhân tiện nói thiên mục đại thánh ta cũng không cùng ngươi tranh luận lấy ai là chủ ta liền hỏi ngươi cái này tiên tiệm lại như thế nào tới t h a n h âm kia nói ngươi như thế lợi hại mình đi tìm đáp án đi ha ha ha đồn ố c trương linh sơn gắt một cái cục đàm nôn trên mặt đất Bất quá. thanh â m kia không còn xuất hiện tựa như là bởi vì tự biết không làm gì được trương linh sơn liền cũng mặc kệ hắn mặc kệ trương linh sơn liền dứt khoát lại lấy thần lộ rửa sạch mấy cái tô môn lúc này mới rời đi thiết t i ệ m mặc dù hắn có thể đem toàn bộ huyền thiên đại lục đều lấy thần lộ rửa sạch nhưng là vậy cần tiêu tốn rất nhiều thời gian bởi vì cái này huyền thiên đại lục cũng không nhỏ mà lại coi như mình có thể tẩy soát toàn bộ huyền thiên đại lục nhưng này cái cái gọi là thiên mục đại thánh nếu là quyết tâm muốn cất giấu mình vẫn là tìm không thấy hắn cho nên không đáng lãng phí thời gian này mình còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm không nói những cái khác cái này thiên tiệm còn có bí mật cần mình đi nghiên cứu muốn đem hai cái đại lục hòa làm m ộ thể t thiên tiệm chính là một cái không thể vượt qua năn đề trước hết đem nó xử lý thế là trương linh sơn rời đi huyền thiên đại lục về sau liền thẳng đến thiên tiệm tận cùng dưới đáy mà đi dự định đem cái này thiên tiệm tìm hiểu ngọn n à n h hô hô hô càng là xâm nhập thiên tiệm dưới đáy càng là cuồng phong gào thét lại gió lạnh t a u xương dù là trương linh sơn nhục thân cường hành trên da cũng sinh ra nhói nhói cảm giác trương linh sơn lập tức kích phát khí huyết hòa trùng tiếp tục hướng xuống không biết quá rồi bao lâu dưới chân rốt cục d ấ m lên một mảnh thực địa ha hình như có đao quang đột nhiên lấp l ó e mà lên trương linh sơn vội vàng nhảy lên trôi nổi tại không trung lại phát hiện chân phải của mình thế mà đã nứt ra một đầu thật dài lỗ hổng đao ý trương linh sơn lấy làm kinh hãi lập tức ném ra dạ minh châu đồng thời thi triển quan vi d i ệ u chi pháp chỉ gặp dạ minh châu rơi xuống trên mặt đất trong nháy mắt liền bị một cố vô hình đao khí cắt chém vì vỡ nát lúc này trương linh sơn liền phát hiện cái này thiên tiệm dưới đáy khắp nơi đều là vết đao mình vừa mới nơi đ ặ chân cũng là một chỗ vết đao chính là đao kia ngấn bên trong đao ý đem chân phải của mình cho kéo ra một đường vết rách thật là lợi hại đ a u ý thiên tiệm tất ở đây ai nhiều năm các loại dị tượng nhiều lần ra tại những dị tượng này ăn mòn phía dưới nhưng những n à y vết đao thế mà còn không có biến mất trương linh sơn trong lòng âm thầm c h ầ n kinh đông nghĩ lại không đúng phải nói là thiên tiệm bên trong sở dĩ xuất hiện như thế dị tượng tất cả đều là bái những n à y vết đao ban tặng hắn càng tiếp sợ nếu như không coi đoạn sai cái gọi là t h i ê n tiệm chỉ sợ là bị cái nào đó cường giả chém ra một đao tới đi cho nên thiên tiệm chi điệm mới có thể lưu lại nhiều như vậy vết đao vết đ a o bên trong càng là chất chứa có b ự c này không thể tưởng tượng nổi đ a o ý về phần thiên tượng kỳ dị nhất định là thiên tiệm tả hữu hai trong vách đ a o ý va chạm từ đó sinh ra các loại dị tượng mà theo cái này vài vạn năm tới đối kháng tả hữu hai bích đ a o ý đã chậm rãi trở thành ạn lúc này mới có thể khiến cho thiên túc thảo trở thực vật sinh tồn mà bọn hắn những n à y bình thường võ tu cũng có thể bám vào vách núi treo leo bên trên ngắt lấy thiên túc thảo nhưng là thiên tiệm dưới đáy đ a o ý cũng không có cái khác đ a o ý có thể cùng hắn đ u i sông cho nên một mực tồn tại cho tới bây giờ bất quá cả ngày lẫn đêm thuế nguyệt lưu chuyển cũng khiến cho những ngày vết đau trở thành nạn đau ý biến yếu thế nhưng là dù vậy những ngày vết đau đau ý cũng làm cho trương linh sơn được ích lợi không nhỏ chính là trước mắt hắn không cách nào thi triển gia đình tiêm đau ý lĩnh hội trương linh sơn không dư thừa chút nào ý nghĩ giờ phút này cũng chỉ có lĩnh hội cái này một cái ý nghĩ không phải ai đều có thể xâm nhập đến thiên tiệm rồi đáy mình mời vì nhục thân cường hành mới có thể lại tới đây lĩnh hội đến cái này trực tiếp đau ý cái này chính là đứng đầu nhất cơ duyên không lĩnh hội ngu sao mà không lĩnh hội nhưng nghĩ đến trước mắt đại bạo phát đang ở trước mắt mình không có bao nhiêu thời gian tốn hao ở chỗ này trương linh sơn liền quyết định đến một chút đột nhiên muốn bằng nhanh nhất tốc độ lĩnh hội nhất định phải hoàn mỹ lợi dụng ưu thế của mình ưu thế gì đương nhiên là luyện thể ưu thế lúc trước mình có thể tốc độ nhanh nhất lĩnh ngộ được sinh chi quy tắc cũng là bởi vì bị tra tấn quá sức nhục thân đạt được cực đại tàn phá kể từ đó nhục thân đạt được sinh chi quy tắc chữa trị thời điểm bản thân ngay tại lĩnh ngộ sinh chi quy tắc mình chỉ cần chỉnh lý thu hoạch thuận tiện làm ít công to đã nhục thân lĩnh ngộ có như thế lớn chỗ tốt không có lợi dụng không tiếp tục sử dụng nhục thân lĩnh ngộ thế là trương linh sơn lập tức rơi xuống vết đ a o phía trên mặt cho vết đ a o xé rách đ ụ c thân của mình cùng lúc đó hắn t ử tâm phụ thả ra đám mây sinh mệnh tinh khí ngồi xếp bằng xuống một bên dùng sinh mệnh tinh khí khôi phục trên người mình vết đau thương thế một bên hấp thu hấp thu miệng vết thương đối với những ngày vết đau đ a o ý cảm n ộ cứ như vậy trương linh sơn độ dây như năm tuy nói luyện thể nhiều năm như vậy hắn đã rất có thể bị đau nhưng bị những ngày đỉnh tiêm đau ý xé rách loại kia không thể giải thích đau đớn sẽ còn để cho người ta cảm thấy vô cùng chặt t n c ũ may đây hết thể đều là đáng i á đơn giản tính toán một chút thời gian đại khái không đến một k h ắ c đồng hồ trương linh sơn phát hiện mình liền đã cảm ngộ đến một tia đao ý gia lông tốt xấu dùng đao nhiều năm như vậy lại lĩnh ngộ t i ề h đao còn có muôn đời đao thời gian quy tắc cùng đao đạo quy tắc trương linh sơn muốn nói mình là thiên hạ đao đạo thứ hai đều không ai dám nói thứ nhất lấy hắn bây giờ đối đao đạo hiểu nhanh như vậy lĩnh ngộ ra một tia đao ý gia lông cũng không tính cỡ nào không hợp t ố i thưởng dù sao hắn nhưng là lấy n ụ c thân huyết n ụ c gân cốt cùng một chỗ cảm ngộ chịu nhiều đau khổ nếu không có một chút hồi báo ai còn lại ở chỗ này vô ích chịu khổ thời gian n h o n một cái lại là hai canh giờ đi qua trương linh sơn trong lòng k h ẽ động cảm giác mình lại có sở n ộ lập tức xem xét bảng quả nhiên bảng bên trên có biến hóa thiên tiệm đạo ý chưa nhập môn không một nghìn kinh mẹ nó trương linh sơn kèm chút tuân ra nói tụ còn không có nhập môn đều cần một nghìn kinh l ã o tử từ nơi nào đi cho ngươi làm một nghìn kinh trong tay hiện tại ngay cả một trăm kinh điểm năng lượng đều không có mà mình bảng bên trên còn có nhập môn linh sơn thánh thể tiểu thành t h c t nào nhập môn thời gian quy tắc đại thành hỏa chi quy tắc v v v mỗi một cái đều cần một nghìn kinh điểm năng lượng mới có thể tăng lên điểm năng lượng hoàn toàn không đủ dùng a có thể thấy được muốn tăng lên thiên tiệm đao ý đem nó nhập môn cùng hắn gửi hy vọng ở thêm điểm không bằng gửi hy vọng ở ở chỗ này hấp thu luyện hóa những ngày vết đao đao ý nhưng mình trước mắt không có bao nhiêu thời gian còn phải trở về chủ trì đại cục cũng may thiên tiệm dưới đ ấ y sẽ không có người xuống tới mình trở về sau tất cả đều kết thúc trở lại cảm nộ cũng không mượn thế là trương linh sơn tiếp tục hấp thu luyện hóa một đoạn thời gian cảm thấy tranh l ệ n h thời gian không nhiều lắm liền rời đi nơi này về tới khí tông trương sân chủ nghe triệu liệp phong nói ngươi đi thiên tiệm đầu kia chúng ta thế nhưng là vì ngài lau vệm mồ hôi a khi đảm vừa thấy được trương linh sơn lập tức nói trương linh sơn nói thiên tiệm đầu kia tên là huyền thiên đại lục cùng chúng ta cựu châu đại lục có cùng một gốc muốn để cựu châu đại lục quy tắc hoàn thiện huyền thiên đại lục nhất định phải trở về cựu châu đại lục cho nên ta cần nguyên luyện chế cho ta một đầu thật dài xiềng xích còn có một cây đinh dài ta muốn đem đinh dài đính tại huyền thiên đại lục trung tâm sau đó lấy xiềng xích đem nó kéo qua a khi đ a n một mặt một bước đây là tại nói cái gì a ta thế nào nghe không rõ huyền thiên đại lục thì ra bên kia đại lục gọi là huyền thiên đại lục nhưng bọn hắn nhiều năm như vậy b á t đại thượng cổ tông môn đều không thể nào biết được tên trương linh sơn chỉ là đi một chuyến liền lập tức biết nhiều như vậy làm sao làm được còn có hắn phải dùng xiềng xích đem huyền thiên đại lục kéo qua một người kéo động một cái đại lục nói đùa cái gì coi như ngươi có thể kéo đến động chúng ta k h í tông cũng luyện chế không ra b ự c này cường hắn bảo khí a luyện không ra trương linh sơn n h ú n mày nói được rồi chờ trước đem những này ngoại tộc dị t r ù n g toàn bộ diện tất cả đều kết thúc về sau sẽ c h ậ m chậm thương thảo như thế nào sắp nhập hai cái đại lục dứt lời hắn vừa chầm ngấm nói Huyền thật i đại lục cùng chúng ta kiểu châu đại lục có cùng không biết hải châu bên kia đại lục có phải ê bên n cùng chúng cùng nguồn không không cũng giống như chúng ta. Vậy thì phải sát nhập 3 cái đại lục lục lục châu có gốc, châu có hay ta ta, v y h phải ì sao p nhập cái bên kia cũng có đại lục đại s a Chưa có chúng cả chưa có nghe nói theo hải Thật xưa qua A kia, ta nay ai qua. sao? từng biết, tất từ tới từng tới nói bên đều yêu, là vậy ta tại nam hải xích t r i ề u trung tâm phát hiện một cái đảo nhỏ đại điện bên trong liền có một cái ngoại tộc người tên là tịch chính long nói hắn đến từ cái gì vẫn hải huyện cũng không phải là chúng ta cựu châu đại lục chuyện này là sao nữa trương linh s ơ n hỏi vấn hải nguyện khí đàm s ư n g sở mặt lộ v ẻ khiếp sợ không gì sánh nổi đây không phải là trong truyền thuyết địa phương a truyền thuyết cựu châu phía trên có một ngày biển thiên hải bên mở, có một huyện nhỏ tên là hỏi biển hỏi biển cầu đạo có thể trường sinh cho nên vấn hải nguyện chính là thượng giới a lần này đến phiên trương linh sơn chấn kinh ngạc nhiên vấn hải nguyện lại là thượng giới chẳng lẽ mình ban đầu ở nam hải giết một cái thượng giới người nhưng người này cũng không tránh khỏi quá yếu một chút thượng giới không đều là tiên nhân a cấp bậc này cũng có thể ở tại thượng giới trương linh sơn nhịn không được đưa ra vấn đề này khí đàm nói thượng giới cũng không hoàn toàn là tiên nhân á thượng giới cũng có người bình thường có chút tiên nhân gia đạo xa suốt ngày thường h à i tử lại không có linh căn liền lưu lạc làm người bình thường bất quá bọn hắn người bình thường bởi vì dù sao ở tại tiên liên giới nhiều năm có tiên linh lực t ẩ y lễ hắn lục thân cùng tinh thần cảnh giới cũng đều không yếu xa so với chúng ta hạ giới người bình thường mạnh hơn nhiều đối với khí đàm ý kiến trương linh sơn cũng không đ ậ t b ừ a bởi vì hắn cảm thấy tiếp tịch chính long cũng không so với bọn hắn cựu châu đại lục người bình thường lợi hại bao、nhiêu. gia hòa này vô luận là kiến thức vẫn là thực lực đều rất có hạn chính như tịch chính long tự giới thiệu nói tới như vậy hắn chính là một cái gia hải bộ cá bắt cá người chỉ là vận khí tốt bắt cá thời điểm bị một cái vòng xoáy h ú t đi sau đó liền rơi xuống hải đảo kia trong cung điện mà cung điện kia đúng lúc là giang mộ nhà bọn hắn tiên tổ sở kiến bên trong có không ít đ ồ tốt này mới khiến tịch chính long đạt được chỗ tốt hoàn thành m ộ t phá nói đến giang mộ bọn hắn giang g i a tiên tổ lại có thể xây dựng như thế một cái câu thông thượng giới thông đạo có thể thấy được hắn thực lực khó lường đáng tiếc cái cung điện này đã bị trương linh sân thu giang hải thành cũng bị trương linh sơn khống chế giang gia lão tổ lợi hại hơn nữa cũng không quản được cựu châu đại lục chuyện bên này tính toán ra thu cung điện giết giang mộ tại thượng giới ta lại nhiều định nhân trương linh sơn trong lòng ám đạo có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không quan tâm nợ quá nhiều không lo hắn nhưng là huyền kim thân thể tương lai đến thượng giới rất có triển vọng tiền đồ vô lượng cái gì trương gia lão tổ giang gia lão tổ cần một huyền đợi một thời gian hắn trương linh sơn ai cũng không sợ chỉ là từ trên thân tịch chính long cũng có thể nhìn ra cái này cái gọi là thượng giới cũng không so cựu châu đại lục tốt bao nhiêu a người bình thường vẫn bình thường giống như trải qua gian nan cầu sinh thời gian nói cái gì hỏi biện cầu đạo có thể trường sinh trường sinh nơi nào có tốt như vậy trương linh sơn âm thầm lắc đầu trương sân chủ nghe ngươi vừa mới lời nói kia nam hải hẳn là có một cái lối đi có thể liên thông thượng giới thiên hải nếu là chúng ta thông qua cái chỗ kia chẳng lẽ có thể trực tiếp đi hướng vấn hải nguyện tiến vào thượng giới khí đàm giống như lúc này mới phản ứng được kích động hỏi trương linh sơn lắc đầu nói nam hải hòn đảo nhỏ kia tồn tại không biết bao nhiêu năm kết quả chỉ may mắn đem tịch chính long cho c u ộ tới có thể thấy được đó cũng không phải cái gì thông đạo mà lại liền xem như thông đạo chỉ sợ cũng chỉ có thể đem thượng giới người quấn xuống đến thôi cho nên đừng nghĩ những này chúng ta vẫn là đi chính đạo s á c nhập đại lục hoàn thiện thiên địa quy tắc sau đó chữa trị phi thăng thông đạo trương sơn chủ lời nói rất đúng là ta ý nghĩ h a o huyền khí đàm thở dài sau đó nhẹ gật đầu tấu c h ư ơ n g s o n g chương năm trăm bốn mươi trương vệ cương bí mật huyền kim chi văn chương năm trăm bốn mươi trương vệ cương bí mật huyền kim chi văn khí tông chủ trương linh sơn đông như nói ta đưa cho ngươi những cái kia thật lộ ngươi cũng có thể đem nó xem như vũ khí công kích h u y ề n thiên đại lục người bọn hắn được ta thần lộ liền không thể tiếp tục công kích chúng ta cựu châu đại lục bởi vì lây dính t a nhân quả lại có như thế công hiệu khí đàm lấy làm kinh hãi liên tục gật đầu ta hiểu được ta cái này sai người chế tạo phun ra thần lộ binh khí thế tất yếu khiến cái này h u y ề n thiên đại lục người đều trở về chúng ta cựu châu đại lục không thể lại làm loạn ừng như thế rất tốt kia khí tông chủ liền vội vàng ta đi trước trương linh sơn dứt lời liền dẫn triệu liệp phong rời đi nơi đây hướng linh sơn mà đi trở lại linh sơn còn không có đi vào cộng liền có một người nói trương linh sơn huyền kim pho tượng việc quan hệ quan trọng có thể hay không diện sát ngoại tộc d ị chủng hoàn thành ngươi đ ạ o n ô n tất cả đều ở huyền kim trong pho tượng chỉ cần ngươi giúp ta Phải anh người này nói còn chưa dứt lời liền bị trương linh sơn một quyền đánh sát công giá trưởng canh tên phế v ậ t này suốt ngày sẽ chỉ nói những lời nhảm nhí này liền không thể làm một chút hưu dụng sao trương linh sơn đối với hắn b i ể u thị rất thất vọng hôn đản hôn đản hôn đản một chỗ ẩn nấp trong sân động công giá trưởng canh khí g i chân cái này trương linh sơn chính là cái tên l n hoàn toàn không chờ người nói hết lời làm hại lao tử lại tổn thất một cái tôi tớ mặc dù những người ở này rất dễ dàng dưỡng thành dù sao hắn nhưng là cường đại công giá t r ư ờ n g canh chỉ cần sơ lược thi thủ đoạn liền có thể bắt lấy người lấy căn phủ thủ đoạn đem nó khống chế thế nhưng là hiện nay thực lực mạnh đều phân biệt trốn ở riêng phần mình tông môn bên trong làng lặng chờ đợi đại bạo phát phủ xuống những cái kia chạy loạn thực lực yếu thì thực sự không được công giá t r ư ờ n g canh nhìn ở trong mắt ngay cả làm thành tôi tớ tư cách đều không có cho nên dưới mắt hắn tôi tớ kia là chết một cái thiếu một cái quét sạch là chết trên tay trương linh sơn đỉnh tiêm tôi tớ liền có hai cái mẹ nó cái này tên đ ầ n thật đúng là rất khó giao lưu a nếu không phải lão tử tạm thời còn không đánh lại ngươi nhất định phải đưa ngươi tiểu tử bắt lấy hung hăng trả đạo một phen chứng cứ ta thiên tông di chỉ còn dám phách lối như vậy một chút đều không đem ta cái này lão tiền bối để ở trong mắt thằng ngại danh ngươi thật to gần a công giá trường canh vô năng cùng nộ trong sơn động phát tiết một trận về sau liền trầm ngâm nói trương linh sơn ngươi cái này nghe không vô nhân ngôn hôn chướng chờ đại bạo phát triệt để phủ xuống về sau ngươi liền biết lợi hại đến lúc đó Ta c ũ nhưng g k tin n g lê bất phạm dẫn bọn hắn những ngày lãnh nộ thập đại ý cảnh người đi thiên tông muốn đồng loạt hợp thành huyện kim ý cảnh mà lê bất phạm mặc dù là trấn ma ti đại nguyên soái trên thực tế là t h ấ n ma ti chó bọn hắn có thể nghĩ ra cái này kỳ tư diệu tưởng đến hợp thành h u y ề n kim ý cảnh có thể thấy được cái này nhất định là chấn ma tông thú bút cho nên cái này chấn ma tông nhất định đối h u y ề n kim cũng có chấu nghiên cứu nói không chừng trong đó có liên quan tới h u y ề n kim pho tượng ghi chép đâu nghĩ như vậy trương linh sơn liền dự định đi chấn ma tông một chuyến trước đó phát ra đạo nôn về sau mặc dù dết hát diện tần trương vệ cương nhưng là bởi vì vội vàng hàng phục hỏa linh thú lại muốn đối phó thượng giới xuống tới trương gia l á o tổ mọi người trương linh sơn liền một mực chưa kịp đi thu hoạch chấn ma tông lúc này đi thu hoạch chỉ sợ chấn ma tông bên trong đã cái gì đều không thừa không có trương vệ cương cái này chủ tâm cốt cái khác bị chấn ma tông khi dễ muôn phái đoán chừng đã sớm cùng nhau tiến lên đem nó diện sự thật chính như trương linh sơn sở liệu khi hắn đi vào chấn ma tông cổng thời điểm liền gặp nơi này đã là một mảnh hỗn độn cửa lớn mở rộng ra bên trong các loại kiến trúc đều bị thiêu hủy khắp nơi đều là tĩnh mịch một mảnh quả nhiên đến chậm trương linh sơn thầm than một tiếng nhưng cũng không có cỡ nào thất vọng dù sao sớm có sở liệu trong lòng có chuẩn bị đã sớm có sở liệu lại vẫn cứ còn muốn hôn từ trước đến nay một chuyến bởi vì trương linh sơn cho rằng lấy trương vệ cưng ơ như thế ẩn nhẫn hèn m ọ n âm độc tàn nhẫn ra hỏa cho dù chết cũng tuyệt đối có lưu chuẩn bị ở sau kỳ chân g i ấ u bảo vật nhất định sẽ không dễ dàng bị người đ ạ t được cho nên trương linh sơn nhất định phải đi như thế một chuyến tự mình đến nhìn xem cái này chấn ma tông bên trong đến tột cùng còn có hay không ẩn tàng thứ gì nếu là lúc trước không có hấp thu vạn trận đ ồ lục cùng thiên phù bảo lục hai trang âm dương phủ trương linh sơn nhất định phải lấy quan vi rượu chi pháp hoặc là lấy thiên nhã thông mới có thể nhìn trộm ra cái này chấn ma tông bên trong huyền bí nhưng là hiện tại hắn chỉ là đứng bình tĩnh trong chấn ma tông liền lập tức có phát giác quả nhiên cái này trương vệ cương ẩn giấu một tay trương linh sơn trong lòng vui mừng chân phải trên mặt đất đỗng nhiên giống một cái m ả n g lớn trận văn liền khuyết tán mà ra dưới chân mặt đất đỗng nhiên bắt đầu lên không chỉ là cũng không phải là tất cả mặt đất đều lên không mà chỉ là trương linh sơn đứng một t r ư ợ n g phạm vi bay lên đi trương linh sơn trong lòng k h ẽ động liền k h ô n g chế dưới chân mặt đất bay đi mình thì tại chỗ rơi xuống chỉ gặp nơi này là một cái m ậ t thất nói là m ậ t thất kỳ thật chính là một cái quá tải dựng thẳng quá tải mở ra dựng thẳng quá tải bên trong đứng đấy một người không phải trương vệ cương còn có thể là ai là phân thân a trương linh sơn cẩn thận điều tra phát hiện cái này trương vệ cương cũng không có ý thức chỉ là một cái không thể s á t xem ra hẳn là trương vệ cương chuẩn bị cho mình phân thân đáng tiếc còn chưa có bắt đầu vận hành hắn liền bị trương linh sơn đem thần hồn câu diện a trương linh sơn n g nhiên trong lòng k h ẽ động đem trương vệ cương quần áo đ ẩ y ra nhìn về phía hắn quanh thân là ra chỉ gặp trương vệ cương trên thân lại có từng đầu màu vàng đường vân người bình thường nhìn thấy cái này màu vàng đường vân căn bản nhận không ra là cái gì bởi vì cái này không phải là trợ văn cũng không phải phu văn giống vậy không phải khí văn hắn chính là một cái nhìn không hề có tác dụng đường vân phảng phất chỉ là vì đẹp mắt nhưng là trương linh sơn lại liếc mắt liền nhìn ra đến những n à y màu vàng đường vân không phải khác chính là huyền kim thân thể đường vân mặc dù cũng không hoàn thiện nhưng khắc họa đường vân người rất rõ ràng đã n h ò m ngó huyền kim thân thể môn đạo trương linh sơn trong lòng không thể không c h ầ n kinh trương vệ cương gia hòa này không phải là dự định trực tiếp luyện chế một cái huyền kim thân thể sau đó mình lại di hồn vào ở đi như thế liền bất chính hắn chịu k h ổ ngưng tụ huyền kim thân thể trực tiếp đem huyền kim thân thể xem như phát bảo giống như chế tạo ra đến đã nhẹ nhõm lại có thể thời khắc điều chỉnh còn không có nguy hiểm thiên tài trương vệ cương g i a hỏa này quả nhiên không phải tầm thường khó trách có thể tại bát đại thượng cổ tông môn phía dưới làm ra một cái hung uy hiển hách c h ấ n ma hội minh s á t thực ghê gớm là cái có năng lực có bản lĩnh nếu không phải gặp trương linh sơn h ắ n thật là có có thể đem c h ấ n ma hội minh lớn mạnh đến có thể cùng bát đại thượng cổ tông môn khiêu chiến tốc độ nhưng trương vệ cương vì sao có thể khắc họa huyền kim chi văn trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ là ra hỏa này năm đó diện thiên tông đạt được thiên tông huyền kim họ lúc này mới đôi huyền kim có khắc sâu nghiên cứu a chỉ là liên tưởng đến công giá trưởng canh tên phế vật này còn sống lại nghĩ tới mình đã từng tiến vào vụ giới gặp biến dị đao ma lý thanh sơn kia lý thanh sơn đem công giá trưởng canh khiển trách vì nhát gan nhát gan tham sống sợ chết rát rưởi trương linh sơn lập tức sinh ra một cái phỏng đoán đó chính là lúc trước trương b ệ cương đem thiên tông diệt về sau cũng không có giết công giá trưởng canh ngược lại đem công giá trưởng canh bắt lại bắt đầu ngày ngày ép hỏi hắn liên quan tới huyền kim bí mật hoặc là trực tiếp tại công giá trưởng canh trên thân nghiên cứu dù sao cái này công giá trưởng canh cũng là danh xưng n ư n g tụ huyền kim thân thể cũng chính là huyền kim giáp đại thiên tài ở trên người hắn nghiên cứu huyền kim huyền bí nhất định sẽ có thu hoạch cũng tỉ như trước mắt cái này trương vệ cương thể s á t chính là trương vệ cương một đại thu hoạch nếu như không có đoán sai công giá trưởng canh kỳ thật chính là trương vệ cương giam lại một con chó ta giết trương vệ cương về sau ngược lại để con chó này cho giải thoát chạy tới buồn nôn ta tới trương linh sơn trong lòng thầm mắng sớm biết như thế lúc trước liền không nên giết trương vệ cương mà hẳn là mang trương vệ cương trở về chấn ma tông tốt đem công giá trưởng cành con chó này chuyển ngựa mình sai sự mình há không liền có thể đạt được huyền kim pho tượng huyền bí rồi đáng tiếc đáng tiếc trương linh sơn thầm than một tiếng nhưng chuyện đều đi qua mình có hay không l ị c h chuyển quá khứ bản lĩnh giống vậy đi qua cũng không có dự báo tương lai bản lĩnh lại để đáng tiếc cũng không có cái gì ý nghĩa a đúng rồi trương linh sơn trong lòng đông nhiên khẽ động mình mặc dù không thể n g ị c h chuyển quá khứ nhưng là mình từ muôn đời đao bên trong lĩnh nộ g thời gian quy tắc có thể hồi tưởng thời gian a mặc dù thời gian quy tắc chỉ là nhập môn mà thôi không nhất định có thể hồi tưởng bao lâu nhưng có thể hồi tưởng bao lâu liền quay lại bao lâu thử một lần cũng không mất mắt gì thế là trương linh sơn lập tức ngồi xếp bằng xuống an bị tại trương vệ cương cái này thể xác bên cạnh bắt đầu vận chuyển thời gian quy tắc thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc bất chi bất giác một cái khác trương vệ cương thân ảnh hiện lên ở trương linh sơn trước mặt mà đạo này trương vệ cương thân ảnh bên cạnh cũng chầm chậm nổi lên một cái biết vâng lời còn xuống bốn lượn thân ảnh người này đã bị d à y vò đến không có hình người tóc đều chọc một khối lại một khối trên mặt không có một chút xíu hoàn chỉnh làn ra hai chân bị đánh gây lại bổ sung dẫn đến đi trên đường chân thấp chân cao phía sau lưng của hắn tựa hồ cũng bị đánh gây mấy lần một lần nữa tu bổ lại phía sau lưng ủi rất cao giống như có cái mai rủa đây chính là công giá trưởng canh trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ trương vệ cương vì từ công giá trưởng canh trong miệng đạt được huyền kim chi bí ra tay quả nhiên đủ hung ác dựa theo đao ma lý thanh sơn lời nói công giá trưởng canh vốn là tham sống sợ chết chi đồ như vậy hắn gặp trương vệ cương tất nhiên như chó đồng dạng đem huyền kim chi bí thổ lộ thế nhưng là dù vậy trương vệ cương cũng muốn đem hắn đánh mình đầy thương tích chính là sợ hắn nói láo cho nên nhất định phải đánh tới công giá trưởng canh không có tính tình đánh gậy hắn s ố n g lưng để hắn mãi mãi cũng không dám ở trương vệ cương trước mặt nói láo như thế trương vệ cương mới tính hài lòng mà trước mắt màn này bên trong công giá trường canh hiển nhiên đã bị đánh g ã y xuống lưng bị trương vệ cương điệu giáo như trung thành nhất cầu đô tài công giá trường canh liền nghe trương vệ cương thân ả n h nói những n à y huyền kim chi văn vì sao đều là không trọn vẹn chuyện cho tới bây giờ ngươi thế mà còn dám cho ta thắng tư ba trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một cái mang theo gai ngược roi nói liền hướng phía công giá trường canh hung hăng rút đi a công giá trường canh một tiếng kêu thê lương thẳng thiết bị giảm xuống đất tiểu nhân không dám tiểu nhân không dám ai những n à y huyền kim chi văn đều là tiểu nhân từ huyền kim mỏ lĩnh n ộ mà đến b ạ n b ạ n không dám có chút tàng tư chỉ là huyền kim chi văn quá cấp cao chính là đến từ thượng giới tiểu nhân lúc này mới không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ trương vệ cương cười lạnh một tiếng vậy ngươi trên người huyền kim giáp là chuyện gì xảy ra công giá trường canh nói huyền kim giáp cũng chỉ là bán thành phẩm a nếu là hoàn chỉnh huyền kim thân thể lời này còn chưa nói hết nhưng là trương vệ cương cũng đã biết ý gì ý tứ chính là nếu như là hoàn chỉnh huyền kim thân thể lão tử mẹ hắn liền xưng ba thế giới còn đến thiên ngươi trương vệ cương đến n ụ c nhà ta ba trương vệ cương lại là một roi quất xuống khe nói liền xem như hoàn chỉnh huyền kim t â n thể ngươi cái này chó nô cũng giống vậy biết rơi xuống bản tọa trong tay là là tiểu nhân là chó nô tiểu nhân là chó nô gâu công gia trưởng canh nằm dạp trên mặt đất một mặt định hót học được một tiếng chó sửa ha ha ha trương vệ c ư ơ n g cười to nhưng hắn cũng không có chú ý tới sau lưng công gia trưởng canh ánh mắt bên trong có một cỗ cực hạn v ẻ hoạt động trương linh sơn lúc này là người đứng xem chú ý tới mà lại hắn còn phát hiện công gia trưởng canh đang nhìn hướng mình thời điểm không đúng phải nói là nhìn mình sau lưng trong quan tài kia trương vệ cương thể xác thời điểm khoe miệng sinh ra một tia khinh tường h cười cái này công giá trưởng canh quả nhiên tàn g tư nhìn như bị trương vệ cương đánh phục kỳ thực một chút cũng không phục biết do biết bị đánh cũng muốn khắc họa một cái không hoàn chỉnh huyền kim chi văn đây chính là hắn lưu chuẩn bị ở sau nếu là trương vệ cương thật di hồn đến cái này thể xác phía trên chỉ sợ sẽ bị công giá trưởng canh chuyển tay không chế trương linh sơn trong lòng nhịn không được thầm n g cho nên coi như mình không giết trương vệ cương công giá trưởng canh sớm muộn cũng biết thoát khỏi trương vệ cương không chế bất quá cái này công giá trưởng canh lại l ạ i như thế nào lĩnh ngộ huyền kim chi văn trương linh sơn trong lòng nhịn không được n g h i hoặc chính như công giá trưởng canh lời nói nếu như hắn lĩnh ngộ hoàn chỉnh huyền kim chi văn ngưng tụ huyền kim thân thể đã sớm xưng ba thế giới sao lại bị trương vệ cương bắt lấy n ụ nhã có thể thấy được hắn cũng không có lĩnh ngộ hoàn chỉnh huyền kim chi văn nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại có tự tin có thể lấy c ố này không hoàn chỉnh huyền kim chi văn thể s á c đến phản chế trương vệ cương có thể thấy được hắn còn có át chủ bài này đến bài lại từ đâu mà đến huyền kim chi văn huyền kim chi văn trương linh sơn trong lòng tự lẩm bẩm mình ngưng tụ huyền kim thân thể về sau mặc dù biết trên thân xuất hiện đường vân nhưng cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua vẫn là v ạ n trận đ ồ lục khắc lục tiến vào hắn huyền kim chi cốt về sau hắn mới phát hiện huyền kim thân thể loại này năng lực đặc thù còn có thiên phủ bảo lục â m dương phủ hai trang tiến vào trong cơ thể tại huyền kim thân thể bên trong trôi nổi để trương linh sơn càng thêm phát hiện huyền kim thân thể cường đại giờ phút này hắn đạt được trương vệ cương cùng công giá t r ư ờ n g canh nhắc nhở bắt đầu chủ động nghiên cứu lên huyền kim thân thể bản thân đường vân Bá. Chỉ gặp hắn trong lòng toàn bộ thân thể lập tức biến thành huyền kim chi sắc đường vân như ẩn như hiện hiện lên ở làn da phía trên cùng trong da trương linh sơn nội thị bản thân sau đó lại quan sát trương vệ cương thể sắc bên trên huyền kim chi văn quả nhiên liền phát hiện dị dạng thế mà trương linh sơn trong lòng khó n e n chân kinh càng làm ừ n g rỡ thấu trương xong t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt phủ xuống vụ yêu vương vũ văn v u a cực long mạch trương năm trăm bốn mươi mốt phủ xuống vụ yêu vương vũ văn v u a cực long mạch trương linh sơn phát hiện trương vệ cương thể s ắ c bên trên huyền kim c h i văn thế mà so với mình trên người huyền kim c h i văn càng thâm ảo hơn không thể tưởng tượng nổi mình thế nhưng là hàng thật giá thật huyền kim thân thể trên lời này độc nhất vô nhị t i ệ n công giá trưởng canh coi như cũng có huyền kim thân thể nhưng là trương linh sơn tin tưởng đối phương huyền kim thân thể tuyệt đối không bằng chính mình bởi vì chính mình huyền kim thân thể chính là thông qua bảng dung hợp ý cảnh sau đó một chút xíu cải tạo ra đây là từ bảng nhận chứng huyền kim thân thể mà công giá trưởng canh huyền kim thân thể ngay cả trương vệ cương đều đánh k ô n g lại còn bị người ta bắt lại làm chó giống như nuôi vậy cũng là huyền kim thân thể sau đó hắn g lấy à ra à n công trưởng g giã n huyền h kim phó tượng hiện công giá trưởng canh đối với cái này vật coi trọng như thế lúc này mới từ trấn ma tông thoát thân không bao lâu liền đổi tới mình nơi đó muốn huyền kim p h o tượng có thể thấy được vật này trọng yếu tám chín phần mười trong đó liền ẩn chứa huyền kim chi văn trương linh sơn trước kia cầm tới vật này thời điểm bên trong còn có một cái h ồ n linh muốn cùng hắn có kẻ mặc cả bị trương linh sơn trực tiếp diện về sau trương linh sơn lợi dụng hỏa diễm đốt cháy lại không cách nào luyện hóa cái này huyền kim p h o tượng tăng thêm đằng sau còn có chuyện phải bận đội cũng không có tiếp tục nghiên cứu vật này lúc này hắn xuất ra vật này lập tức lấy thần thức toàn bộ phương bị báo khỏa đồng thời thi triển quan vi diệu chi pháp quả nhiên trương linh sơn vui mừng quá đỗi mình vẫn đúng cái này huyền kim trong phó tượng quả nhiên chất chứa có huyền kim chi văn mình lúc ấy mặc dù cũng lấy thần thức đảo qua vật này nhưng là thời điểm đó thần thức cường độ có thể không đủ cho nên không thành công phát hiện trong này huyền kim chi văn mà lại trong này huyền kim chi văn cực kỳ bị mờ nếu không phải mình đối huyền kim chi văn có hiểu biết có thể còn tưởng rằng những đường vân này là cái này huyền kim pho tượng đang đánh tạo thời điểm sinh ra bình thường đường vân đâu khó trách công giá trưởng canh tự tin như vậy không sợ ta từ huyền kim trong pho tượng đạt được bí mật xem ra trong mắt hắn trên đời trừ hắn ra căn bản không có người có thể nhìn trộm đến cái này huyền kim chi văn huyền bí trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc n g ư y i công giá trưởng canh tính sai a giới gầm trời này đối huyền kim thân thể có chỗ nghiên cứu ngoại trừ n g ư y i công giá trưởng canh cùng trương vệ c ư ơ n g bên ngoài còn có một cái ta trương linh sơn đã có thể từ huyền kim trong pho tượng cảm lộ huyền kim c h i văn ta huyền kim thân thể cũng liền có tăng lên phương hướng trương linh sơn vừa nghĩ nhưng cũng không có lập tức bắt đầu lĩnh hội mà là thu hồi huyền kim pho tượng bởi vì ngay tại hắn thu hồi huyền kim pho tượng trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên làm đã bắt đầu giống như có, có đồ vật gì thiếu thốn là quy tắc thiên địa quy tắc tại thời khắc này rốt c u c suy yếu đến cực h ạ n đại bạo phát chính thức phủ xuống Soạn! giữa thiên địa đột nhiên sinh ra một cốt như có như không tiếng vang mặc dù trương linh sơn giờ phút này ở vào c h ấ n ma tông bên trong nhưng hắn lại phảng phất nghe được giữa thiên địa riêng gì tựa hồ cựu châu đại lục thấy được tương lai thấy được cái này một mảnh đại lục sinh linh đồ thán làm gì bi quan như vậy trương linh sơn thu hồi trương vệ cương q u a n tài sau đó bước ra một bước đi ra c h ấ n ma tông đi tới ảm đạm trên bầu trời hắn dường như nói một mình nhưng lại là đang an ủi cựu châu đại lục thiên đạo ha ha ha tiếng cầy to đột nhiên từ trên cao phía trên văng lên chỉ gặp toàn t bộ bầu ảm đạm hai hai ả n n phất g một ra m cái độc lớn. Vô số đạo ám thân ảnh trong nháy mắt từ cái hang lớn, ám ha ha ha. thanh em lớn tiếng la lên chỉ gặp hắn thân cao mấy chục triệu chính là một cái trắng bệnh bò ma mặc dù có người hình dạng nhưng thấy thế nào thế nào quỷ dị tựa như vô số quỷ mị tập trung thể mặc dù hắn trên thân được vải trắng nhưng vải trắng theo gió m à động nhưng nhìn đến vải trắng phía dưới lít nha lít nhít đều là con mắt mười phần kinh khủng nếu là có người dám can đảm nhìn thẳng những ngày con mắt hoặc là liền bị hắn c h ấ n nhiếp biến thành chết mất thần chí cái xác không h ồ n thậm chí chết ngay lập tức hoặc là liền bị đâm mắt mụ trở thành một cái từ đầu đến đôi mù lòa thậm chí thần hồn đều thu được chịu ảnh hưởng không cách nào cảm giác đất trời b ộ t phía nói tóm lại thân ảnh này chính là yêu ma tà ma góp lại người hắn trên thân không biết đạo ẩn trong bao nhiêu yêu ma tà ma thủ đoạn đối mặt quỷ dị như vậy biến thái chi vật từng cái tông môn duy có dấu ở mình trong là một con rùa đen rút đầu mới có thể vượt qua nạn quan nếu không dám can đảm có người khiêu khích hắn như vậy chắc chắn gặp họa diệt môn xuất hiện là vụ yêu vương hắn quả nhiên không có chết mà lại trở nên càng thêm cường đại hắn cũng coi như đến có một ngày như vậy sao sau cùng đại bạo phát cựu châu đại lục t i ê n địa quy tắc sau cùng suy yếu kỳ hoặc là cùng cựu châu đại lục cùng một chỗ trầm luân hoặc là thôn phệ cựu châu đại lục đạt được phi thằng cơ hội thánh thác bên trong thánh lao trong m i ệ n g thì thảo lại nói xem ra ta cũng nên xuất thủ nói thánh thác bên trong hiện ra một cái lao giả thân ảnh hắn hai tay nhanh chóng bấm nghiệm phát quyết mà theo hắn bấm nghiệm phát quyết đại vũ vương triều hoàng thành hoàng cung chỗ sâu vọng thánh lâu phía trên một mực bế tử quan không nhúc nhích đại vũ vương triều hoàng đế vũ văn vô cực đột nhiên mở bừng mắt ra chỉ gặp ánh mắt của hắn điên cùng chuyển động mười mấy vòng chuyển động biên độ chi lớn cơ hồ đều m u ố n nhảy ra hốc mắt cho người ta mười phần quỷ dị cảm giác cũng may rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường con ngươi một lần nữa về tới trong ánh mắt cả người chậm dại đứng dậy đưa mắt nhìn một phía sau đó tự n ủ rốt cục có thể động ở chỗ này nuôi lâu như vậy c khô thánh thánh trên thực tế hắn cũng là chân chính vũ văn vô cực chỉ là tại hắn tự đ ạ i đi một chuyến thánh tháp về sau liền trầm luân tại thánh tháp bên trong bị thánh lao thốt vệ trở thành thánh lão một bộ phận nếu không phải thánh lao năng lực có hạn Nhưng tụ ra tới thể sắc không thể cách tụ tới tại ra sắc cửu châu nào đương ạ tại i kiên trì quá lâu. cái liền ngồi thiền. lục lâu, lâu cực cũng liền không cần không khô này văn vọng thánh trì quá vũ vô đ nhiên toàn bộ đại vũ vương triều cũng chắc chắn vì vậy mà thay đổi chỉ là vậy cũng là giả thiết mà thôi hiện thực không có giả thiết thời khắc này vũ văn vô cực thả người n h ả y lên liền rơi xuống hoàng cung đại điện bên trong người nào lại dám xông vào hoàng cung đại điện có thủ vệ lao tướng lập tức quát trói thay nhưng khi hắn nhìn thấy vũ văn vô cực g á n g vẻ lập tức trong lòng run lên nhịn không được liền vì giảm xuống đất tham kiến bệ hạ, bệ hạ. vũ văn s ó c ngồi tại đại điện chỗ cao đối mặt c á i này đại bạo phát phủ xuống vô số sương ngủ yêu hàn g thế chính triệu tập hoàn g thành quan viên nghiên cứu thảo luận nên như thế nào ứng đối đột nhiên nghe được có người gọi bệ hạ lập tức sắc mặt trầm xuống lao tử ngồi ở chỗ này n g ư ờ i đối với người nào gọi bệ hạ đâu ha ha chưa bị a i khanh đều ở đây vũ văn vô cực xoay đầu lại cười t ủ n g tìm nhìn về phía đám người tất cả mọi người trận mắt h ố t mồm bệ hạ ngài xuất quan chúc mừng bệ hạ xuất quan chúng ta tham kiến bệ hạ đám người lập tức từng cái quỳ d i ả m xuống đất nhưng cũng có người không quỳ đều là vũ văn sóc cất nhắc lên người mới những n à y người mới ngay cả vũ văn vô cực đều chưa thấy qua trong mắt chỉ có vũ văn sóc cái này hoàng đế sao lại quỳ hắn vũ văn vô cực chứ vị á i khanh bình thân vũ văn vô cực nói có chút hư nhắc hai tay quỳ xuống đám người lập tức cảm giác có một cô không thể địch nổi lực lượng đem bọn hắn nâng lên vậy hạ thực lực càng như thế kinh khủng vô số trong lòng người rung động mà càng làm cho bọn hắn rung động là tại bọn hắn bị vũ văn vô cực khống chế không thể không bình thân thời điểm chỉ thấy những cái kia không có quỳ xuống đám người lại trong chất b á m này đều cùng nhau hóa thành cho bụi đây là cỡ nào thủ đoạn đám người hoảng sợ may mắn bọn hắn lập tức quỳ xuống bằng không hiện tại bọn hắn cũng đem hóa thành trong đó một đường cho bụi k trên long ủy vũ văn sóc sắc mặt giật mình biến bịch một tiếng té ngã xuống tới t ù y đến vũ văn vô cực trước mặt nói k ta sai rồi ta chỉ là tạm thời thay mặt ngài xử lý chính vụ ta không có xoán quyền ý từ a ngài trở về cái này hoàng đế vẫn là ngài ngồi tốt đệ đệ vũ văn vô cực cười một tiếng nhẹ nhàng địa sở lên vũ văn sóc đầu hoa Tốt trong mắt thành một thi đẹp đầu trong nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ để nháy hóa hư chỉ thể vô, cỗ lại kinh h ô n g đầu t ạ t r ê điện p u máu, phun máu đều nhiều n thanh, người hoảng biến chính Văn ngồi năm như âm làm mọi tốc tốc tốc phun máu âm thành, làm cho tất cho cả cực Đây là sợ sát. vậy Vũ vô khủng ô công thiền thần lĩnh Kinh h nộ ra thần công sao. k quá kinh khủng trên đời này lại có thể có người có thể có như thế kinh khủng thủ đoạn vũ văn sóc lại trên lệ n h đó cũng là mở ra nguyên phủ p h ủ tàng cảnh cường giả dù là chính là lúc trước kiếm tông tới s ợ tư mình cũng không cách nào một kiếm liền đem vũ văn sóc đánh chết nhưng là vũ văn v u cực lại chỉ là nhẹ nhàng sờ soạn một chút đầu của h ắ n vũ văn sóc đầu liền hóa thành cho bụi thủ đoạn này không chỉ đáng sợ hơn nữa còn rất tinh chuẩn chỉ cần trừ đầu không tiêu trừ địa phương khác chúc mừng bệ hạ thần công đại thành đám người lại lần nữa bị giảm xuống đất cao giọng cùng bài nói vũ văn v u cực đi đến lo nghỉ chậm rãi ngồi xuống nói sương mù yêu h à n thế thiên hạ đại loạn ta muốn khởi động lại lo n g mạch chấn áp đương thời còn thiên hạ một cái tươi sáng c à n khôn chư vị ái k h a có thể hay không nguyện giúp ta một chút sức lực thuộc hạ nguyện ý đám người lập tức lên tiếng không người nào dám có chút ý kiến phản đối bởi vì tia trào máu không đầu vũ văn sóc đang ở trước mắt đ a về phần khởi động lại long mạch cũng đúng là ứng đối x ư ơ n g mù yêu hàng thế một biện pháp tốt mọi người cũng không có lý do để phản đối trước đó vũ văn sóc khi còn sống có người liền làm ra như thế đề nghị chỉ là vũ văn sóc cũng không phải là đại vũ vương triều chân chính hoàng đế không còn khí vận gia chỉ cũng liền không cách nào khởi động lại long mạch giờ phút này vũ văn vua cực vị này chính chủ trở về khởi động lại long mạch tự nhiên là nước chạy thành sông chư vị năm đó tiết tổ cũng là vì chúng ta đại vũ vương triều thành lập ra một phần lực có cựu châu khí vận gia chỉ long mạch mà ộ i mời chư vị đều lấy ra đi hôm nay ta liền muốn khởi động lại long mạch ai nếu là lãnh đạo duyên ngộ tiến độ liền thế đừng trách chấm ra tay áp độc vô tình vũ văn vô cực trầm dọc quát mặc dù cứng gián đoạn lấy thực lực của hắn cũng có thể cướp được những cái kêu long mạch ngọc bội nhưng là dưới mắt cục diện này nếu là cứng gián đoạn có thể sẽ gây nên những người này địch phản tâm lý nếu có người điên nào đem ngọc đội giao cho g i a tộc tử đệ mang đi mình một lát nhưng cầm không trở lại mà cái này sẽ ảnh hưởng đến mình đại tế cho nên n h ữ n người chỉ là lựa chọn cuối cùng chỉ cần bọn ra hỏa này còn nghe lời mình liền sẽ lưu tính mạng bọn họ cùng mình cùng một chỗ cùng cử hành hội lớn đương nhiên cuối cùng phi thăng sẽ chỉ có hắn thánh lão một người mà thôi những người khác ngay tại cái này cựu châu đại lục tiếp tục chầm luân đi xuống đi ha ha ha nhanh nhanh nhanh, lấy ra long mạch ngọc bội sương ngủ yêu hàng thế nếu là chầm một bước không có long mạch bảo hộ thiên hạ đại loạn đều là việc nhỏ chúng ta toàn bộ hoàng thành sợ là đều muốn bị luân hãm đúng vậy a đúng vậy a cho nên n g a y bệ hạ nhanh chóng lấy ra long mạch mà bội tất cả long mạch ngọc bội hợp làm một thể lấy bệ hạ làm chủ cầm tất có thể khởi động lại long mạch vậy hạ thần uy chân long h à n g thế đám người từng câu từng chữ từng cái nhanh chóng hành động vũ văn vô cực rất hài lòng một màn này cười tủm tỉm ngồi tại trên lo nghị thần thức thì lan tràn tới hoàng cung phía trên trên bầu trời sương ngủ yêu thác nước vẫn đang liên cuồng hạ xuống vụ yêu vương chỗ vùng trời kia đều bị sương ngủ yêu lấp kín cả mảnh trời không đều âm trầm ảm đạm không ánh sáng không thấy ánh mặt trời bất quá còn có thời gian vũ văn vô cực trong lòng thầm nghĩ tới k ị hắn cũng không tin trương linh sơn chờ tự khoe là cựu châu đại lục hộ vệ đám người không xuất thủ chỉ cần trương linh sơn bọn hắn ra tay liền sẽ cho mình bên này tranh thủ thời gian mà khi mình mở ra long mạnh chân long khí hạ xuống mình liền đứng ở thế bất bại thiên đạo cũng biết tùy theo mà tới khi đó thiên đạo thân nhi tử cũng không phải là trương linh sơn mà là hắn vũ văn vô cực mà vũ văn vô cực cũng chính là h ắ n thánh l a o đợi đến vũ văn vô cực cố này thể xác triệt để đạt được cựu châu đại lục tán thành h ắ n thánh lao cũng liền có thể rời đi thánh t h á c đường đường chính chính nhập chủ vũ văn vô cực thể xác bên trong làm ộ t cái chân chân chính chính đại vũ vương triều hoàng đế làm thiên hạ đệ nhất nhân ha, ha, ha. Ừ. ngay tại vũ văn vô cực h u y ễ n tưởng tương lai thời điểm h ắ n đột nhiên phát hiện vụ yêu vương bầu trời bên kia bên trên thêm một người thân ảnh quen thuộc khôi nô cao lớn như là núi cao không phải ban đầu ở thánh tháp buồn nôn hắn thánh lao lấy đi hắn rất nhiều thánh linh trương linh sơn còn có thể là ai gia hòa này phát ra đạo ngôn thời điểm liền tự xưng là muốn thủ hộ cựu châu đại lục giờ phút này quả nhiên ra mặt vũ văn vô cực trong lòng cười lạnh vũ yêu vương đây chính là sống không biết bao nhiêu năm quỷ dị sinh linh kinh lịch không biết bao nhiêu lần đại bạo phát cựu châu đại lục chính là người ta hậu hoa biên dù là chính là tại c ử u châu đại lục quy tắc không có suy yếu thời điểm vụ giới đều có thể một mực tồn tại liền có thể nhìn ra vụ yêu vương thực lực ngươi trương linh sơn mới sống bao lâu cũng dám một người chạy đến người ta trước mặt không biết trời cao đất rộng muốn chết ta nếu là ngươi coi như muốn thủ hộ c ử u châu đại lục chí ít cũng phải liên lạc bắt đại thượng cổ tông môn cùng nhau đối mặt vụ yêu vương v u xuẩn trương linh sơn ngươi đây là tự tìm đường chết ta đáng hận không thể tự tay giết ngươi vũ văn v u cực hừ lạnh một tiếng mặc dù k ó chịu nhưng cũng khoái ý dù sao chỉ cần có thể nhìn thấy trương linh sơn cái này l ê tầm cựu nhân bọ mình hắn cũng nhanh ý bất kể là ai rét đều được nghĩ đến đây ra hỏa trong thánh tháp làm chuyện vũ văn vô cực cơn tức trong đầu liền vô hạn kéo lên có chỉ gặp hắn thân hình k h ẽ động, lại lần nữa về tới vọng thánh lâu phía trên nơi này ánh mắt càng tốt hơn hắn muốn tận mắt nhìn thấy trương linh sơn bị vụ yêu vương mất mất ha ha ha tấu chương xong